Ít cơ hội, ở đoàn văn công lãnh đạo nhóm trước mặt lưu lại ấn tượng, nói không chừng là có thể bị chọn đi, không cần ở tiểu địa phương đợi. Bạch lộ châu gật đầu, yên tâm đi, đoàn trưởng. Ngươi đi trước luyện tập, lập tức kiểm tra kỷ luật muốn tới, ta còn phải phối hợp điều trang đoàn trưởng nói một nửa, một phát chán, xem ta này trí nhớ, đều vội hồ đồ. Lánh mai ngày hôm qua bị thẩm vấn khi nhắc tới, là từ ngươi một cái tỉ tỉ nơi đó biết được diễn xuất phục cũng không ở nhà, nhà các ngươi. Có phải hay không cũng đến chú ý điểm. Bạch Lộ Châu Vi Lăng, đảo thật là sơ sót điểm này, gần nhất tâm tư toàn đặt ở Bạch Chân Châu xuống nông thôn sự thượng, không nghĩ tới hai người lúc này cũng đã thông đồng. Chỉ sợ Bạch Chân Châu còn ở nông thôn chờ nàng xui xẻo, diễn xuất sau khi thất bại thu hoạch khí vận giá trị. Ta đã biết, đoàn trưởng, ta sẽ nhiều hơn chú ý. Huấn luyện một ngày đàn vũ, mau tan tầm khi, trong đoàn các diễn viên thương lượng mua điểm đồ vật cùng đi bệnh viện vẫn An bị thương hứa Thanh Hồng. Người quá nhiều không thể toàn đi, cuối cùng tuyển ra ba cái đại biểu bạch lộ châu cố dai mộng cùng lục mẫn mẫn cùng nhau qua đi dùng đại gia thấu tiền đến cung tiêu xã mua túi trang sữa bột một cân đường trắng một cân quả táo còn có mới ra lò trứng gà bánh đi vào bệnh viện trong phòng bệnh bảy tám trương giường ngủ hứa thanh hồng nằm bên trái bên trung gian trên giường chân phải cổ tay cột lấy băng gạc trên mặt có chảy ra dấu vết một đôi mắt hạnh nhân đỏ mắt sưng rõ ràng đã khóc vừa lúc ông Nhược Hân cũng ở là vừa lúc tới bệnh viện đổi dược nâng tiến bệnh viện ba người hai người là tiểu thương đã xuất viện liền thuộc hứa thanh hồng nghiêm trọng nhất ban đầu lục mẫn mẫn còn sợ hai người bởi vì nhân vật giận chó đánh mèo với cô giai mộng không nghĩ tới hai người phản ứng đầu tiên đó là cùng têu lên đối cố giai mộng nói đa đến hảo cô giai mộng chính mình đều bị nói được một ngốc, bạch lộ châu cười đem đồ vật đặt ở trên bàn này đó là trong đoàn các đồng sự cộng đồng thấu tiền mua đối thời điểm lót lót bụng cảm ơn hứa thanh hồng bình thường nói chuyện khi thanh Âm có điểm nghẹn nào ta nghe nói ngươi dùng ra thần kỹ Như Á Lộ Châu. Chờ ngươi đem chân dưỡng hảo, ta nói cho ngươi tiểu bí quyết. Bạch Lộ Châu nói xong nhìn một vòng, dương đơn quá hẹp, người bệnh lại nhiều, chỉ có thể miễn cương đứng. Hứa Thanh Hồng tức khắc tinh thần tỉnh táo, kia nhưng nói tốt, chờ ta tính dưỡng hảo, các ngươi vừa lúc không sai biệt lắm tổng quân khu trở về, đến lúc đó ta chính là lột sát sau thiên Nga Trắng, thực lực nâng cao một bước. Thôi đi, ngươi lại không phải vịt con xấu xí. Lục mẫn mẫn cười để sát vào, thấp giọng hỏi nói. Ta nghe nói ngươi cùng nhược hân tính toán cáo lánh mai, Hứa Thanh Hồng trên mặt mới vừa hiện lên một tia ý cười, lập tức biến mất vô ảnh. đương nhiên muốn cáo, này đều bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Ta là vận khí tốt, ngươi không biết, ta kẽ ngã thời điểm cổ thiếu chút nữa trực tiếp cắm đến đứng lên tới tay lái thượng, nếu không phải mặt sau quách dinh không dừng lại xe, vừa lúc đem ta xe hướng bên cạnh đâm đi, ta đã tắt thở. Mấy người hít hà một hơi, nghĩ đến cái kia hình ảnh, bạch lộ châu đều nhịn không được nổi lên một thân mồ hôi lạnh, vội vang nói. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Thật là không nghĩ tới, lánh mai tâm như vậy tàn nhẫn. So với hứa Thanh Hồng, ông Nhược Hân cảm thấy chính mình còn tính may mắn, ta mặt phỏng trừng làm nàng phán không được nhiều trọng, Thanh Hồng chân khẳng định có thể làm nàng phán cái một hai năm, dám làm như vậy sự, liền phải gánh vác nhân sinh bị hủy chuẩn bị. Nhà nàng là đang làm gì tới? Lục mẫn mẫn nhìn trần nhà suy nghĩ một hồi, lánh mai ba hình như là tam sưởng sắt thép nhà an đại sư phụ, tiêu tiền lương hẳn là không thấp, cho nổi bồi thường kim. Hứa Thanh Hồng gật đầu, nàng ba mẹ đều rất có thể kiếm tiền. Thời buổi này cơm đều ăn không đủ no nhân gian nào có tiền đưa Hải Tử học khiêu vũ, Đoàn Văn Công vũ đạo diễn viên, không mấy cái gia đình bối cảnh kém, ít nhất cũng là cao tiền lương giai tầng. Lánh Mai ở mấy lâu phòng bệnh, các ngươi biết không? Bạch Lộ Châu tò mò hỏi, huyện bệnh viện là trong huyện tốt nhất bệnh viện, Lánh Mai khẳng định cũng ở chỗ này. Ở lâu 2, nàng hiện tại là người bị tình nghi, đã bị kiểm tra kỷ luật cùng cảnh sát trông giữ lên chờ đợi điều tra không cho phép thấy người ngoài nhắc tới việc này Vương Nhược Hân còn có chút giận dữ ngày hôm qua đi trong đoàn nghe nói xong phát sinh sự lập tức sát hồi bệnh viện vốn định đem nàng mặt sẽ cái nát như kết quả cảnh sát không cho tiến thiếu chút nữa đem nàng tức chết đáng tiếc Cố gia Mộng đột nhiên phát ra tiếc hờn thành Bạch Lộ Châu bật cười ngươi còn muốn đi lại đem nàng một cái chân khác đá đoạn cũng không phải không được Cố gia Mộng giơ lên tay nhìn nhìn bởi vì trên người phòng kháng mỡ dược ngày hôm qua ăn xong Hôm nay thì tốt rồi rất nhiều, từ nhỏ ta ba liền dạy dỗ ta, quang minh lỗi lạc đánh nhau cần thiết thắng, đối đại âm hiểm tiểu nhân, liền không cần phải xen vào thắng thua, tùy tiện dùng cái gì thủ đoạn, tận tình hướng chết chỉnh, hướng tàn đánh. Ở đây người nghe xong tức khắc dùng mình một cái. Lục mẫn mẫn nói thầm, ngươi này cái gì gia đình giáo dục, nào có ba ba như vậy giáo nữ nhi. Bạch lộ Châu cười cười, như vậy giáo dục, cần thiết có cũng đủ tự tin mới dám đi làm, người thường cho dù có lá gan, cũng không năng lực gánh vác hậu quả. Xem không được lành mai, lại không thể ở bệnh viện đợi đến lâu lắm chậm trễ hứa Thanh Hồng nghỉ ngơi, lại hàn huyên một hồi, ba người cáo biệt sau rời đi. Sát trời đã bịt kín một tầng bóng đêm, Bạch Lộ Châu cưới xe hướng trong nhà đuổi, trải qua tiệm cơm quốc doanh khi, mua 8 thịt sủi cảo mang về nhà làm cơm tối, đỡ phải lại phí công phu khai hoan nấu. Tới rồi trong nhà, cha mẹ quả nhiên đã ở đơn vị ăn cơm xong, nhìn đến nàng sách theo giấy dầu bao, Bạch Việt Minh nghi hoặc hỏi, "Ngươi không phải đi trong đoàn sao?" Như thế nào lại từ bên ngoài mua ăn? Cái gì kêu lại, nói được ta hình như là cái người giàu có giống nhau. Bạch Lộ Châu đem giấy dầu bao đặt ở trên bàn, đi vào phòng bếp rửa tay. Tẩy xong tay, từ tủ chén lấy ra một cái tráng men mâm, lại lấy ra một cái chén nhỏ, đổ giấm, tích hai giọt dầu mè, chiếc búa rào rào liền thành sủi cảo chấm liêu. Lại đem đồ ăn tủ rau trộn củ cải làm mang sang tới, cùng nhau bắt được phòng khách, đem sủi cảo đảo tiến mâm, vọt ly sữa mạch nha ăn lên. Nay phê dầu mè hảo. Cách như vậy thật xa đã nghe đến hương vị. Bạch Việt Minh tu song xe đạp xích, một bên trích bảo hiểm lao động bao tay, một bên hút cái môi đi vào phòng khách, hai mắt ngắm âm, khuyên nữ, ngươi đây là tiệm cơm quốc doanh thịt sủi cảo. Vàng không liệt. Bạch lộ châu kẹp lên một cái sủi cảo, chấm điểm dấm, đưa cho phụ thân, nếm một cái. Không cần. Bạch Việt Minh lắc đầu, đem bao tay phóng tới đường quầy trong ngăn kéo, hướng trong phòng liếc mắt một cái, nói khẽ với nữ nhi nói, ngươi lần sau buổi tối không ở đơn vị ăn cơm Lại đi tiệm cơm quốc doanh mua ăn, nhớ rõ cấp 3 mang điểm đầu heo thịt trở về. Các người đơn vị bên cạnh tiệm cơm đại sư phụ, thịt kho làm toàn huyện nhất tuyệt. Chính là làm nhất tuyệt, sớm liền cấp sạch. Bạch Lộ Châu nghẹn cười, ngày mai ta trước tiên tan tầm. Nha, ta đã quên một sự kiện. Bạch Việt Minh tò mò hỏi, gì sự? Bạch Lộ Châu sách một tiếng, quên ngày mai muốn đi thành phố, quên cùng đoàn trưởng xin điều hưu. Ngày mai buổi sáng phòng trừng hạ kỳ thâm đến nhiều chờ một lát. sáng tinh mơ cỏ phụ thân xe đi vào trong đoàn xin nghỉ, hôm qua mới đáp ứng hảo hảo luyện tập, hôm nay liền phải thỉnh một ngày, mở miệng thời điểm Bạch Lộ Châu thật ngượng ngùng, kết quả đoàn trưởng nghe được nàng là đi thành phố giúp đại gia mua sắm đồ trang điểm khi, lập tức liền phê giả, còn Liên Thanh đối nàng nói vất vả. Bạch Lộ Châu hồng lỗ thai đi ra đoàn trưởng văn phòng, phụ thân chờ ở cửa, đem nàng đưa đến nhà ga. Hoa Tam mau tiền ngồi vào thành phố, trong xe mùi xăng cùng tình hình giao thông sốc này, vừa xuống xe thiếu chút nữa phun ra. Mới vừa đi ra nhà ga cửa hông, liên nhìn đến một đạo nổi bật thân ảnh, hắc áo khoác sườn hoài, lộ ra bên trong sơ mi trắng phối hợp màu đen áo lông ngực, tóc tự nhiên xoa tung, mi cốt ưu việt, hai mắt tựa hồ đều không bỏ được chớp, gắt gao nhìn chằm chằm cửa hông. ở nhìn đến nàng xuất hiện khi, hai mắt sáng ngời, lấy trăm mét lao tới tốc độ chạy tới. Phần 25, ngươi lại không tới, ta liền phải đi vào mua phiếu đi huyện thành. ngươi không sợ bỏ lỡ? Bạch lộ châu thở phào một hơi, ra nhà ga, nghe không đến ô tô nói không rõ hư vị. Cả người bị mới mẻ không khí gột rửa một lần, cuối cùng thoải mái. Chính là sợ bỏ lỡ ta mới chưa tiến vào, đôi mắt đều mở to đau. Dứt lời hạ kỳ thâm liền dơ tay xoa xoa hai mắt. Hai ngày này trong đoàn ra rất nhiều chuyện, ngày hôm qua một vội liền quên xin nghỉ, chỉ có thể chờ đến buổi sáng đoàn trưởng đi làm khi mới có thể đi thỉnh. Bạch Lộ Châu giải thích chính mình tới trễ nguyên nhân, vô vô hắn cánh tay, vất vả, làm ngươi bạch chờ lâu như vậy. Không có điện thoại, không biết người là tới vẫn là không có tới. Hạ kỳ thâm vốn dĩ trong lòng cũng chính là lo lắng ra ngoài ý muốn, không có tức giận ý tứ, bị như vậy chụp hai hạ, lập tức tinh thần phân chấn, từ áo khoác trong túi móc ra một cái giấy dầu bao, mở ra sau cười nói: "Cấp, ta sáng sớm chạy tới đơn vị nhà ăn mua bánh rán đường, ngươi thích nhất ăn." Nhìn đến tản ra du quang, ngọt nị nị bánh rán đường, mới vừa bình ổn dạ dày tức khắc lại xông cuộn biển gầm, bạch lộ châu vội vàng đẩy ra hắn tay: "Không được, ta có điểm say xe, xe, hiện tại nhìn đến dầu mỡ đồ vật liền khó chịu." Hạ kỳ thâm sửng sốt một chút, vội vàng đem giấy dầu bao điệp lên nhét trở lại trong túi, không màng trên đường cái người đến người đi, giúp nàng thuận bối, đi ta đơn vị nhà ăn uống điểm cháo trắng thế nào. Bạch lộ Châu vẫy vây tay, không cần, hóng gió hoán một chút liền hảo, vốn dĩ liền một ngày thời gian, đừng vòng tới vòng lui trí hoãn. chúng ta hiện tại trước làm gì. Hai người còn đổ ở nhà ga cửa, nhìn đến mặt sau có người muốn tới, hạ kỳ thâm đem nàng kéo đến một bên, lại bất động thanh sắt tre ở phía trước. Bách hóa thương trường 10 giờ mới mở cửa, hai ngày này là thí buôn bán, khả năng còn muốn bán một chút, bằng không chúng ta đi trước xem phòng ở. Chìa khóa ta đều mang theo. Bạch lộ châu nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ, thời gian vừa lúc 9 giờ rưỡi, mua không được đồ trang điểm cũng không thể đi dạo, chỉ có thể đồng ý đi trước xem phòng ở. Thành phố không thể so huyền thành, một cái xe đạp có thể vòng biến mỗi cái góc, nhà ga quá thiên, kỵ xe đạp quá chậm không nói, còn sẽ mệt cái chết khiếp, hai người đi vào trạm xe bít đải đỏ trắng đan xen xe buýt công cộng chịu tải đông đảo hành khách lắc lư dừng lại nhà ga là lượng người lớn nhất địa phương mới vừa xuống dưới một số lớn người lập tức lại bị nhét đẩy lên xe sau chỉ cướp được một cái chỗ ngồi bạch lộ chỗ ngồi hạ kỳ thâm đứng tay phải bắt lấy lưng ghế hai người ai thật sự gần trong xe hoàn cảnh ồn ào nói chuyện đều đến hạ kỳ thâm túi đầu tới nghiêng thai mới có thể nghe được hàn huyên hai câu liền không nói lời nào mỗi rửa một cái chạm điểm khi tốc độ xe cấp hàng tài xế lại mánh phanh xe Rất nhiều người liền theo thân xe lung lay. Bạch lộ châu từ hắn sưởng hoài áo khoác bên trong giữ chặt hắn ra châu đai lưng. Hạ kỳ thâm sợ tới mức run lập cập, vội vàng cong hạ thân, nhiều người như vậy ở. Ta sợ ngươi té ngã, lôi kéo lưng quần ổn thỏa nhất, nơi này là một người trung tâm nơi. Bạch lộ châu liếc mắt cùng trên chỗ ngồi xe liền ngủ cụ ông, nói nhỏ, ngươi đừng núp đích, người khác đều nhìn không tới. Không được không được. Hạ kỳ thâm một cái tay khác cũng không chảo lưng ghế. Miên thân trốn trốn tranh tránh đem tay nàng cấp móc ra tới, ngươi chính là cô y nhau ta, chờ hạ toàn xe người đem hai ta trở thành chơi lưu manh bắt lại dạ phố. Bạch Lộ Châu buồn cười hai tiếng, sửa vì bắt lấy hắn áo khoác vào áo, ngày thường miệng lưu manh thật sự, này sẽ như thế nào biết sợ hãi. Hạ Kỳ thâm một mặt chắn hãn, ta là đã nhìn ra, ngươi là thật lớn mật. Ô tô khởi động, trong xe người lại là một cái lão đảo, Bạch Lộ Châu không hề nháo hắn, miệng khé nhếch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn về phía này tòa đã từng sinh hoạt qua mười mấy năm thành thị. Cho dù là nội thành, vẫn cứ là xám xịt một mảnh, cửa hàng cửa thể bài đều là dùng bạch bản viết thượng hơn tự, không có hoa hoè loè loẹt màu sắc rực rỡ biển quảng cáo, đèn neon, quặng cue sắc sẽ. Giang Đồng thị là rửa gần thủ đô gần nhất thành thị, thập niên 90 sẽ bị hoa nhập thủ đô, biến thành thủ đô Giang Đồng khu. Nam diện phục hưng đường, cái Vờn quanh Đông đảo nghiên cứu khoa học căn cứ, trung quanh tiểu khu ở 10 năm sau là quan trọng nhất học khu phòng. Hạ kỳ thâm xin phòng ở vừa vặn liền ở phục hưng học khu một cái phố, lúc trước nữ nhi muốn đi học kỳ, sau mấy tháng ngủ không yên, một là không xin phòng ở, nhị là nàng đã đem trượng phu kéo đến quyến thị làm buôn bán đi. Cuối cùng chỉ có thể ở nhà cũ đi học. Chứ bỏ là lừng lấy nổi danh giáo dục khu, mặt đông phổ độ chùa chung quanh là thủ đô trừ bỏ sau hải, xây dựng tứ hợp viện nhiều nhất địa phương, hạ ra nhà cũ liền ở kia phiến trong vòng. Chờ vào cửa, bạch lộ châu một lòng tạm thời buông xuống. Hàng thiên sở công nhân viên chức ký túc xá, bạch tường gạch cửa sổ đều là đóng gói đơn giản tốt, thời buổi này người bình thường ra đều làn đền xi măng, có thể dán gạch men xứ phòng ở đều là chân chính lương cao viên chức mới có thể phân đến. Trong phòng chống không một vật, phía trước chưa bao giờ trụ hơn người, điếu đỉnh không cao, đột nhiên đi vào tới cảm thấy có điểm tiểu, cũng may phòng khách lấy ánh sáng thực hảo, có đơn độc phòng vệ sinh, nhưng không có phòng bếp. Bạch lộ châu đi dạo một vòng, đi đến phòng khách cùng bàn công liên tiếp chỗ ở chỗ này lộng cái mở ra phòng bếp, ban công chỗ ngột có một mảnh lõm đi ra ngoài địa phương, đại khái năm cái bình phương tả hữu có thể đầy đủ lợi dụng không gian làm một cái L hình phòng bếp, sẽ không ngăn trở lấy ánh sáng, còn có lợi cho bài yên. Hạ Kỳ thâm chính cầm thước quần ở lượng mặt tường, nghe vậy nâng nâng đầu, mở ra phòng bếp. Ân, chỉ cần bãi như vậy cao tủ bát là được. Hiện tại gia cụ cửa hàng đều có bán. Bạch lộ trâu duỗi tay ở bụng nhỏ so đo vị trí, người đi hỏi hỏi nhà an đại sư phụ. Hắn khẳng định hiểu biết. Hảo, vừa lúc ta gần nhất đều ở học nấu cơm. Nhắc tới việc này, Hạ Kỳ thâm tinh thần tỉnh táo, thu hồi thước quận đi tới. Ngày hôm qua học được làm ớt xanh xào thịt ti, cả nhà đều khen ta làm ăn ngon. Thịt ti xào một chút đều không xài, tươi mới tươi mới. Các nàng toàn cấp ăn xong rồi. Bạch lộ châu nghe xong phản ứng đầu tiên là cả nhà đều ở hướng ngươi, Sau khi nghe xong hắn cư nhiên biết thịt xài không xài sau. Nhớ mày, sinh hoạt ngu ngốc có tiến bộ. Ta hiện tại đều sẽ làm bớt xanh xào thịt ti. Như thế nào còn nói ta sinh hoạt ngu ngốc Hạ Kỳ thâm trong lòng có điểm khó chịu, ta vừa mới bắt đầu nói học nấu cơm, mẹ đều khóc, mãi mãi cũng ở kêu kêu thiên kêu mà nói ta là tức phủ mê. Bạch lộ Châu bước chân một đốn, ngơ ngẩn nhìn hắn mí mắt buông xuống, thương tâm bộ dáng, nhìn mười mấy giây, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, lóp chân ở hắn má phải hôn một cái, Người vất vả. Hạ Kỳ thâm khỏe miệng hơi không thể nghe thấy mà sốc sốc, lập tức lại liều mạng đi xuống áp, mở ra hai tay ôm một cái. Bạch Lộ Châu không có do dự, duỗi tay xuyên tiến màu đen áo khoác ôm lấy hắn eo, sườn mặt chôn ở ngực thượng, nghe cường mà hữu lực tiếng tim đập, đáy lòng không tự giác hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hạ Kỳ Thâm cầm điểm trong tương lai tức phụ đỉnh đầu, trộm nhếch môi, không tiếng động cười, cánh tay lần nữa buộc chặt, đem người ôm, cái đầy cõi lòng, loại cảm giác này thoải mái vô cùng. Vừa định túi đầu lại thân thân nhuận đô đâu ngọt tư tư cái miệng nhỏ, đã bị đẩy ra, Hạ Kỳ Thâm lập tức lại đem người túm hồi trong lòng lực, chặt chẽ khóa trụ eo nhỏ túi đầu dùng sức hôn hai hạ phấn môi, bạch lộ châu duỗi tay đem hắn mặt đẩy đi, kết hôn mười năm lúc sau, hai người không còn có ở trên giường ở ngoài ôm thân quá miệng, đột nhiên trở lại tuổi trẻ tình yêu cuồng nhiệt khi, tuy rằng lý giải hắn nhiệt tình, nhưng nhiều ít có điểm không thói quen. lấy ra khăn tay xoa xoa bên môi, mới vừa sát xong lại bị hắn ôm trở về, dây tiếp theo khơi mào nàng cảm, đôi môi đè ép xuống dưới, không phải đơn giản thân thân, mà là tới cái hôn nồng nhiệt, không thể không nói một người nhiệt tình xác thật có thể cảm nhiễm một người khác. hôn một phút sau, bạch lộ châu liền cầm lòng không đầu thân thể nhún ra, thuận theo đáp lại. tách ra khi hai người kín kẽ gắt gao ôm, hạ kỳ thâm ánh mắt ôn nhu như nước, nhìn chăm chăm bị chính mình thân thành thâm phấn sắc cánh môi, nói giọng khẳng khàn, lần sau lại ghét bỏ ta, thân đến càng lâu, không ghét bỏ ngươi. bạch lộ châu lại cầm lấy khăn tay xoa xoa miệng, còn nói không ghét bỏ. hạ kỳ thâm một phen đoạt qua tay lùa, dùng sức xoa thành một tiểu đoàn nhét vào áo khoác trong túi từ cái chán của nàng một đường bẹp đến miệng, song song mỹ nói đều dính lên ta nước miếng, không chuẩn xác. nhìn hắn khoe khoang bộ dáng, bạch lộ châu quả thực muốn động thủ đánh chết hắn, ta có thoi ở sạch ngươi không biết. ta mẹ vì ta có thể nhảy song vũ liền tắm rửa, riêng tìm người thông nước gấm tắm vòi sen, đều nói không phải ghét bỏ ngươi. ta lại không dơ. lý giải thì lý giải, chắc khẳng định là không thể sát, hạ kỳ thâm không dám nói, chỉ ở trong lòng tưởng. bạch lộ châu đi đến phòng vệ sinh nếm thử mở ra vòi nước. Kết quả một dọn thủy đều không có. Hạ Kỳ thâm trầm gì gì đi tới, tổng văn không khai, liền tính khai. Tân gia tới thủy đều hôn dơ đồ vật, kia có thể so ta nước miếng dơ nhiều. Bạch lộ châu chiều hắn mở ra tay, khăn tay lấy tới. đều làm. Ngoài miệng quất cường, tay lại không nghe chỉ huy vói vào áo khoát túi, đem khăn tay móc ra tới đưa qua đi. cấp xong lúc sau, Hạ Kỳ thâm tay trái dùng sức vỗ tay phải, lầm bầm lầu bầu, mãi mãi nói không sai, ngươi chính là cái tước phụ mê, thê quản nghiêm. Sát xong lúc sau, cả người không khỏe rút đi, bạch lộ châu đem khăn tay đập lên, lại nhìn thời gian, đã mau 11 giờ. Cân nhắc đi trước thương trường vẫn là đi trong nhà một chuyến, đều tới thành phố, khẳng định không thể qua cổng không vào. Chúng ta đi trước cùng tiêu xã mua đồ vật. Tới thời điểm, riêng nhiều mang 100 đồng tiền, cha mẹ cũng cho tiền giấy, làm nàng đến thành phố mua quà tặng đi thăm trường bối. Thời buổi này đi thân thăm bạn, đều là đưa thực thật sự đồ vật, đường ru gạo và mì, thành phẩm điểm tâm trái cây sữa mạch nha sữa bò phấn đều thuộc về xa hoa quà tặng một kiện đến muốn bình thường công nhân non nửa tháng tiền lương đi cung tiêu xã Hạ Kỳ thâm tò mò đi cung tiêu xã làm gì ngươi không phải muốn đi Tân Khai Bách Hóa Thương Trường mua đồ trang điểm sao đi nhà ngươi a chẳng lẽ ta tới thành phố không cần đi xem mãi mãi các nàng a Hạ Kỳ thâm nốc ta không nói cho các nàng người muốn tới trong nhà liền ta cơm trưa cũng chưa chuẩn bị ngươi chưa nói bạch lộ Châu cũng sửng sốt một chút. Ngươi thật đúng là quyết định ta tới thành phố không cần đi nhà ngươi nhìn xem. Hạ kỳ thâm gãi gãi đầu, lần trước bọn họ đột nhiên chạy tới hừng dương, ngươi không phải không vui sao, ta liền quyết định về sau không nói cho trong nhà chúng ta hành tung, chẳng lẽ ta lại làm sai. Bạch lộ châu ách nôn, nửa ngày qua đi trở về câu, đúng hay không chính ngươi cân nhắc. Hạ kỳ thâm mày thông thả nhăn lại, trong lòng cảm thấy muốn cùng đơn vị mấy người kia hảo hảo học tập hôn nhân tri đạo, cùng với sinh hoạt sau khi kết hôn kiêng kỵ tại gia đình mâu thuẫn chung trưởng phu hẳn là như thế nào làm chờ tương quan tri thức tạm thời buông này đó ngây thơ sự tình chỉ vào bạch tường nói phía dưới xoát thượng màu xanh nhạt sơn vẫn là thâm màu xanh lục sơn cái gì sơn đều không cần xoát liền dùng bạch tường bạch lộ châu chém đinh chặt sắt trả lời thượng bạch hạ lục vệ sinh tường là niên đại đặc sắc nửa đoạn dưới xoát thượng sơn chẳng những khởi đến hộ tường tác dụng dính lên dơ đổ vật lấy khăn lông ước một sát liền sạch sẽ thực phương tiện phương tiện là phương tiện nhưng thời gian dài liền cảm thấy xấu Chờ đến cải cách mở ra sau, rất nhiều gia đình chậm rãi giàu có lên, trang hoàng liền trở nên đa dạng hóa, mục chất hộ tường bản sẽ thay đại lục sơn, trở thành từng nhà đặc sắc, mặt khác còn có màu sắc rực rỡ tường giấy tường bố, lựa chọn tính phi thường cao. Bất luận thời đại như thế nào biến hóa, sạch sẽ bạch tường vĩnh viễn chiếm cứ hàng đầu địa vị. Lại nói hiện tại trong tay đầu cũng không giàu có, thật muốn trang hoàng, gần soát cái hộ tường sơn như thế nào có thể, còn không bằng trực tiếp lựa chọn giản lược phong. Chỉnh thể ngạnh trang liền dùng bạch tường bạch gạch men sứ, môn vừa lúc là gỗ thô sắc, ta ba mẹ mua kia bộ tủ quần áo thả ngươi trong nhà phòng, chúng ta càng nhiều thời gian khẳng định vẫn là ở nhà trụ, đem ngươi phòng giường cùng ngăn tủ phóng tới nơi này tới. Nghe được càng nhiều thời gian ở tại trong nhà, hạ kỳ thâm ánh mắt sáng lên, như vậy đối trong nhà liền hảo giao đãi, mãi mãi vẫn luôn đang nói, chờ kết hôn một tháng có thể ở lại bốn ngày liền tính không tồi. Bạch lộ châu nguyên bản là nghĩ ra môn, nghe hắn nổi lên trang hoàng đầu lại nhịn không được vòng quanh nhà ở đi rồi một vòng. Kết hôn phía trước, lại đến ta mẹ cửa hàng bán lẻ mua chút chữ vật quầy bàn ăn, người thư nhiều như vậy, lại cho người mua cái kệ sách, liền mua nhất tiện nghi tùng một là được, nhan sắc thiện một chút càng phù hợp bạch tường. Đi đến phòng khách ban công, mở ra cửa sổ, lầu hai vừa lúc đối với xanh đun tươi tốt cây xanh cảnh cây, mỗi ngày sáng sớm rời giường liền có thể hô hấp hôn loạn lá cây hương khi mới mẹ không khí. Đây mới là chính thức màu xanh lục Bạch lộ châu quay đầu lại nhìn phòng khách hai mặt tường, chúng ta hẳn là còn phải mua cái sofa, cái này không đổi. Tích cốt điểm tiền lại nói, chờ đến phải dùng gia cụ tiến vào, đi ngươi đơn vị dọn điểm cây xanh lại đây, không cần nhà ngươi trong viện cái loại này đủ mọi màu sắc hoa tươi, thuần màu xanh lục buồn cảnh tốt nhất. Văn trúc, châu bà, lan điếu, ai đúng rồi, hoa sơn chi có thể, chúng ta nhiều mua hai bồn hoa sơn chi phóng trên ban công, mùa hè nghe hương, bất khai hoa khi màu xanh. Lục cây thực phối hợp gỗ thô sắc gia cụ vừa nói đến phối hợp phòng ở, căn bản rừng không được tới, chí thành cả ngày hướng công viên bên kia chạy, kỳ thật nơi đó mỗi ngày buổi sáng đều có người trộm bán đồ vật, hắn hẳn là nhận thức bán hoa người, đến lúc đó làm hắn hỗ trợ đi mua. tương lai tức phụ đối tiểu gia quy hoạch, hạ kỳ thâm càng nghe càng say mê, thậm chí có một loại liền tưởng đãi tại đây gian trong phòng, nghe nàng nói cái ba ngày ba đêm, những lời này tựa như hỏa hậu vừa lúc chậu than giống nhau, chỉnh trái tim bị tô đậm đến ấm áp, không nghĩ lại bước ra môn, ngươi ngẩn người làm gì? nhìn nam nhân như vậy đại một đôi mắt cười đến mị thành hai trang rằm nha bạch lộ châu đẩy đẩy hắn cái gì hạ kỳ thâm như ngậm sơ tỉnh ngươi vừa rồi còn nói cái gì ta nói đi a đi cung tiêu xã mua đồ vật bạch lộ châu hầu nghi nhìn hắn chẳng lẽ thật không nghĩ làm nàng đi trong nhà úp hạ kỳ thâm bên thai còn quanh quần bố trí phòng ở nói từ áo khoác nội sườn tường kép móc ra gấp bắp ra mở ra sau lấy ra một trương màu trắng đơn tử đưa cho nàng sofa không cần chờ tưởng mua liền mua Tiếp nhận đơn tử, mở ra sau là một chương nhân dân ngân hàng định kỳ dự chữ tiền tiết kiệm đơn, tổng cộng có 4.200 đồng tiền. Bạch lộ châu hai mắt híp lại, ánh mắt cực kỳ không tốt nhìn chằm chằm nam nhân, người cư nhiên lúc này liền có nhiều như vậy tiền. Hạ kỳ thâm chính cao cao kiểu khỏe miệng, chờ bị tương lai tức phụ khen, nói không chừng còn có thể nhiều được đến hai cái thân thân. Ai biết một cái khen khen cũng chưa chờ đến không nói, tức phụ thanh âm còn đột nhiên trở nên tràn ngập cảm giác các bách, làm hắn gãy trật lạnh không tự kìm hãm được sau này lùi một bước. Chương 26 nhà cũ. Ta không tiêu tiền, đều Tồn cũng có sai. Hử? Bạch Lộ Châu đem đơn tử rồi ở hắn ngực thượng, chờ ngươi lần sau nghỉ ngơi tới trong huyện, chúng ta cùng đi chọn lựa sofa. Đều cho ngươi a. Hạ Kỳ thâm thật cẩn thận đem đơn tử lại đưa qua đi, ngươi là không cao hứng ta tồn tiền. Bạch Lộ Châu dùng một phút thời gian khuyên chính mình, đời trước tâm tư đều ở trên sân khấu, bị thương không chịu thua, mỗi ngày luyện tập càng nhiều. Mất đi nữ chính, cơ hội buồn bực không vui Căn bản không đem tâm tư đặt ở trên người hắn Cũng không có gì phải dùng tiền địa phương cùng cơ hội Ngó mắt đơn tử, kết hôn sau còn phải thu lại đây Không vì cái gì khác, liền vì hắn quá không được mấy năm Muốn đại lượng tìm lão sư báo ban học khiêu vũ Hoa rất nhiều tiền tiêu bổng phí Còn bị kẻ lừa đảo kết phường lừa đi qua 800 khối Đã từng nàng tin tưởng 800, hiện tại không quá tin Đi thôi, đều 11 giờ, trong nhà không chuẩn bị cơm Chúng ta liền đi tiệm cơm quốc doanh ăn xong lại đi. Còn không có hống, đảo mắt nhìn đến tức phụ tâm tình lại hảo, hạ kỳ thâm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, theo ở phía sau. Tiệm cơm quốc doanh xác định địa điểm cung cơm, cung tiêu xã sớm chín 9:05 toàn thiên buôn bán, sách theo đồ vật cũng không có phương tiện, hai người lại lần nữa thay đổi hành trình, đi trước một khắc con phố ăn cơm trưa. Phần 26. Thành phố tiệm cơm so huyện thành muốn đại gấp đôi, chung quanh các hành nghiên cứu khoa học công tác giả nhiều. Người phục vụ thái độ cũng tốt hơn như vậy một ít, ít nhất là nhiều một chút kiên nhẫn. Hạ Kỳ thâm theo thường lệ hỏi nửa ngày, qua một cái vịt hỏi 6 7 loại cách làm, người phục vụ vẫn cứ ngừng lại tức giận không báo nổi, đủ để có thể thấy được có kiên nhẫn. Cuối cùng một người điểm phân thịt bỏ cơm. Theo người phục vụ giới thiệu, là vì chung quanh đi làm bận rộn người riêng đẩy ra tân khoản, điểm xong là có thể thượng đồ ăn, có tố có thịt dinh dưỡng cân đối, còn không chỉ hoan thời gian. Hai người mong đợi nửa ngày, chờ người phục vụ tự mình bưng lên mới biết được nguyên lai là quá chút năm tiệm cơm nhỏ đặc biệt lưu hành một thời cái tưới cơm. Một chén cơm trước đảo khấu ở mâm trung ương, tưới thượng khoai tây cà chua thịt bò, thịt bò một chút đều không hàm hồ, cùng trong nhà làm giống nhau cắt thành mạt trược lớn nhỏ, tổng cộng có 7-8 khối, tươi ngon nước canh thẩm thấu tiến cơm, mạo dụ hoặc hương khí, kích thích muốn ăn. Chỉ là nhìn thịt bò, khiến cho người muốn ăn tăng nhiều, thời buổi này tiệm cơm quốc doanh chính là thất thành. Hai người cầm bạch ngôn sứ thúc đẩy, chính ăn Hạ Kỳ Thâm từ áo khoác túi móc ra sớm đã lánh dứt bánh rán đường, ngươi muốn ăn sao? Thỉnh đại sư phụ phóng nổi thượng nhiệt một chút. Người đương đây là các ngươi đơn vị nhà ăn, ta mang về buổi tối ăn. Bạch Lộ Châu mở ra nghiêng vắc bọc nhỏ, đem bánh bỏ vào đi, bằng không thật sự lãng phí hắn sáng sớm chạy đến đơn vị xếp hàng mua, lại một đường đưa tới nhà ga, nhiều đợi hai cái giờ tâm ý. Hiện tại thiên lãnh, sẽ không hương. Hạ Kỳ Thâm cao hứng, múc một đại miếng thịt bò cơm tắt trong miệng, ăn đến phá lệ thỏa mãn. Cung Tiêu xã liền ở tiệm cơm quốc doanh nghiêng đối diện chỗ ngặt chỗ, cơm nước xong vừa lúc tản bộ qua đi. Hôm nay buổi sáng liền không lạnh, giữa trưa Thái Dương cao chiếu, hơn nữa dạ dày no rồi cả người tràn ngập năng lượng, phía sau lưng tâm trực tiếp mạo một tầng hãn, bạch lộ châu áo khoác xuyên chính là vải nhỉ trung áo khoác dài, trực tiếp thở ra sau, ăn mặc màu tím nhạt cao cổ áo lông ở trên phố đi tới. Ta giúp ngươi lấy. Hạ Kỳ thâm rỗi tay tưởng giảng nàng gánh ở khụy tay áo khoác lấy đi, bạch lộ châu né tránh cự tuyệt, không cần mua xong liền phải đi nhà ngươi, chờ hạ bị mãi mãi nhìn đến không tốt. Hồ Tố vượng nhất không thể gặp nhi tử giáp mặt đối con dâu hảo, đối tôn tử cháu dâu bao dung tâm hơi chút cường như vậy một tí xíu, nhưng cũng không thể ở nàng trước mặt làm quá mức, nếu không liền phải lại nhảy cái không ngừng. Kết hôn trước nghe nói nữ nhân ở nhà chồng địa vị, có một nửa là đến từ trượng phu thái độ, vừa mới bắt đầu có mâu thuật khi, không thể lý giải, thậm chí còn sẽ cố ý tú cấp lao nhân xem, chờ sinh nữ như sau, liền lý giải cái loại cảm giác này. Chính mình cực cực khổ khổ đương bảo bối dưỡng hài tử đảo mắt đào tim đảo phổi đi hầu hạ người khác trong lòng chua sót chỉ có đều là mẫu thân mới có thể lý giải bà bà không nói nhưng khẳng định trong lòng thoải mái không đến chạy đi đâu đóng lại cửa phòng tới rồi tư nhân không gian hai người như thế nào hảo đều được trưởng bối nhìn không thấy cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cùng muộn thanh Phát đại tài tài không lộ bạch là một đạo lý đương nhiên mãi mãi này bộ phận chỉ chiếm 30% trong xương cốt ái tương đối chiếm 400% trăm Hàng xóm láng giềng châm ngỏi thổi gió chiếm 30%. Cung tiêu xã vừa lúc thượng một đám tân bố, xả năm thước vàng nhạt toàn miên vải mịn ấn thanh hoa bố, thanh hoa tố nhã, thực thích hợp bà bà khí trước, cùng loại vải dệt, lại xả năm thước màu đỏ sẩm in hoa cấp nãi lãi. Bố phiếu là hạ kỳ thâm cấp, bạch lộ châu nhất thiếu chính là bố phiếu, trong đoàn một cái quý phát một thước nữa, thêm vào lại trợ cấp một thước, so với mặt khác ngành nghề một năm tài trí cái hai ba thước, đã rất nhiều, vẫn cứ không đủ dùng. Hàng thiên phân sở trừ bỏ mỗi cái quý phát tiền giấy, phúc lợi bên trong thường xuyên còn sẽ có lập tức nhất lưu hành một thời đồ vật, liền đưa ra thị trường đã bị xếp hàng cướp sạch sợi tổng hợp đều phát quá. Hạ kỳ thâm chân thật tính cách chính là cái tiểu vô lại, mỗi khi trong sở phát phúc lợi khi, mọi người đều nhất chi ăn ý sớm một giờ đến, mới có thể vô cùng cao hứng vây quanh nói chuyện phiếm chọn lựa. Chờ đến hắn tiến đại môn, liền có chuyên gia hội báo. Một tiếng kỳ thâm tới rồi. Vây quanh vòng đám người lập tức liền cùng viên đạn đánh vào nhánh cây thượng chim nhỏ giống nhau, lập tức giải tán, liều mạng chấn cánh chạy trốn, e sợ cho Lạc Hậu bị Hạ Kỳ thâm nhìn đến trước tiên phân cái gì. Trốn đến mau người, không thấy được liền không có gì, trốn đến chậm người bị hắn ngắm đến cái gì vừa ý, kế tiếp răm ba bữa liền chờ bị đổi đi thôi. Đổi vẫn là vô cùng cao hứng, cam tâm tình nguyện mà cầu hắn đổi, cho dù xong việc hối đến muốn mệnh, cũng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Ngay thường trừ bỏ hắn đi riêng tìm người đổi đồ trang điểm phiếu. Cơ hồ không ai lấy quá đồ vật của hắn, trong bóp tiền ước trùng tích có 20 tới thước bố phiếu. May mắn hắn có, nếu không cấp mãi mãi bà bà tuyển, không cho tiểu cô tuyển, đến lúc đó tiểu cô khẳng định muốn tránh ở trong phòng thương tâm, khóc sướt mướt. Mua ba người, dư lại vài thước bố phiếu nhét trở lại bóp ra, nghĩ đưa đại tỷ cái gì lễ vật. Hạ Kỳ Mạn ngày thường đối bọn họ đặc biệt chiếu cố, trừ bỏ thích đưa nàng thành phẩm quần áo, tỷ phu cũng thường xuyên từ hải ngoại hỗ trợ mang đồ vật. Nhân ra cái gì cũng không thiếu. Nhưng ngươi không thể cái gì đều không tiễn, đặc biệt là tại đây loại mỗi người đều đôi khi liền tính lấy đem rơm dạ chất đến xinh xinh đẹp đẹp đường lễ vật, đều không thể lược quá nàng. Kỳ thật hẳn là đi tranh bách hóa thương trường. Cung tiêu xa đã đủ lớn, nhưng không có gì hiếm lạ vật, chủ yếu bán đồ vật đều là vì công nhân nông dân hàng ngày sở cần. Kia không phải vòng một vòng lớn. Phục Hưng Đường cái rời nhà kỵ xe đạp 20 phút là có thể đến, đi bách hóa thương trường đến ngồi ô tô 20 phút, Hạ Kỳ thâm tính cũng biết còn kém ai. Cầm một vại lá trà, ta ba yêu nhất uống phổ nhị, liền lấy cái này, người muốn đi thương trường, có phải hay không vì đại tỷ. Bạch lộ châu điểm điểm cầm tính làm đắp lại, ánh mắt vẫn luôn đang xem trên giá rực rỡ muôn màu đồ vật, xem có hay không cái gì có thể chọn lựa. Liền lấy một cái khăn lửa là được. Hạ kỳ thâm chỉ vào quầy thượng khăn lửa, kỳ thật chính là một cái tâm ý, mua cái gì ta đại tỷ đều cảm thấy không sai biệt lắm, trong nhà nàng cái gì đều có. Nhìn hắn chỉ hồng hoàng giao nhau ấn phú quý hoa mẫu đơn khăn lụa. Bạch Lộ Châu khỏe miệng chịu chịu Nghiêm Túc chọn lựa một cái họa đào hoa màu hồng nhạt khăn lửa, nhan sắc rất ít thấy phấn, một chút đều không tục ý giá cả cũng không tính tiện nghi, một cái sáu khối nhiều, liền so sợi tổng hợp thoáng tiện nghi một ít, người bán hàng nói là tinh phẩm bài dệt, đặc thù in hoa phương pháp, toàn thị tổng cộng liền tới rồi 20 điều. Hôm nay bối chính là bọc nhỏ, trang không dưới quá nhiều đồ vật, liền không mua mặt khác nhật dụng thực phẩm. Người bán hàng tài hảo bố, dùng sạch sẽ ma giấy bao hảo, khăn lụa đơn độc đóng gói. Bạch Lộ Châu điệp lên trực tiếp ôm vào trong ngực, lá trà làm Hạ Kỳ Thâm cầm. Cấp người trong nhà đều mua đồ xong, hai người đi bộ đi trong nhà. Tiến vào phổ độ chùa phiên khu, nhìn đến phương xa trang nghiêm túc mục chùa Miếu Đỉnh Tháp, Bạch Lộ Châu ánh mắt một đốn, bước chân chậm lại. Khẩn Trương. Nhìn thấy nàng đi đường tốc độ biến chậm, Hạ Kỳ Thâm cười hỏi. Bạch Lộ Châu lông mi nhẹ rũ, lắc lắc đầu, bước chân nhanh hơn tiến vào tượng La ngõ nhỏ. Giang đồng mặt bắc ban đầu là chưa khai khẩn đất hoang bởi vậy ở xây dựng tứ hợp viện phiến quốc khi không đơn thuần chỉ là môi đống sân diện tích quảng, duyên đường phố lộ đều lưu phá lệ rộng mở, không phải thủ đô trung tâm thành phố cái loại này đường hẻm nghiêng phố tê cây gậy trúc là danh xứng với thực quan phố đại đạo. đường phố loại hai bài cây dương, tương toan mộc mạc ngắn gọn gạch xanh cửa nhỏ lâu ấn đập vào mắt trước, xa giữ nhà gia hộ hộ đều không sai biệt lắm, đi tới cửa mới có thể phát hiện các gia môn điều khắc trên gạch bất đồng, đại đa số điêu khắc vạn tự cẩm, số ít người điêu khắc hoa lan trúc diệp cẩm. Một đường đi đến đế, bên trong còn cất giấu một tòa hiển hách khí phái kim trụ đại môn đình viện, phi tứ hợp viện cửa nhỏ lâu có thể so, đặt ở cổ đại, đó là vương phủ mới có cạnh cửa. Căn nhà này tự nhiên không phải từ cổ đại truyền xuống tới, mà là một cái đại nhà tư bản thích quốc phong nhà cửa, sớm tiêu tiền mua một khối đất hoang, kiến này tòa phong ở. Tiến vào thập niên 60 sau, đại nhà tư bản bị đánh thành hữu, tòa nhà về quốc gia, tượng la ngõ nhỏ tồn tại chi sơ, chính là vây quanh kim trụ đại môn tòa nhà kiến thành. Ngõ nhỏ ở người liền có sinh hoạt hơi thở, trung gian thô nhất một cây cây bảo đồng dưới gốc cây liền tương đương với tượng lao lão niên hoạt động trung tâm. Ba năm cái lao nhân vây quanh hạ cờ tướng, tranh đến mặt đỏ thai hồng. Mấy cái lao thái thái vây quanh ngồi ở cùng nhau lột cây đậu, lỗ thay tự động che chắn bên cạnh thanh âm trò chuyện chuyện nhà nha ký thâm đối tượng tới trong nhà lạp đầu tóc hoa dâm chất thành tiểu nắm tạm ở phía sau mép tóc lao thái thái nhìn thấy hai người lập tức đứng lên thật tuấn thật bạch. Vừa thấy chính là có phúc khí cô nương, nhiều xem vài lần cảm giác là có thể có không ít phúc khí. Lao nhân lời nói làm người nghe xong đánh trong lòng vui vẻ, ai lần đầu tiên nghe xong đều sẽ thật sự. Bạch lộ châu lúc trước cũng không ngoại lệ, sau lại mới biết được vị này phùng nãi nãi nói chuyện luôn luôn quá miệng bất quá thâm. Mặt ngoài chuyên chọn người khác thích nghe nói giảng, quay đầu lại có thể cùng người khác cùng nhau trộm khua môi múa mép. Bạch lộ châu ngoan ngoãn cười, hạ kỳ thâm nghe xong cười đôi mắt nheo lại tới, hoa khí nói, phùng nãi nãi. Ngày hôm nay không ngủ ngủ trưa. Vừa mới cơm nước xong, còn chưa tới thời điểm. Phùng Lao Thái Thái nhìn hai người trên tay sách theo đồ vật, đây là cấp người trong nhà mua. Hải tử thật tốt. Tức phụ lại bị khen, hạ kỳ thâm bình thường không quá yêu phản ứng này đó Lao Thái Thái. Hôm nay phá lệ có kiên nhẫn, ai, là ta đối tượng cấp trong nhà trưởng mới mua. Nhìn hắn còn tưởng dừng lại bước chân nhiều liêu vài câu bộ dáng, bạch lộ châu âm thầm nhanh hơn bước chân, kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Phùng lao thái thái ba bước cũng làm một bước gắt gao đi theo hai người, kêu hành đi, ta mới vừa nhìn đến ngươi ba hôm nay giữa trưa cũng về nhà ăn cơm, hiện tại hẳn là còn không có buông chén đua đâu. Bạch lộ Châu trong lòng than nhỏ, liền biết Phùng mãi mãi muốn đi theo đi xem náo nhiệt, cố tình hạ kỳ thầm chẳng những không thấy được nàng ám chỉ, còn cùng nhân ra liêu cái không ngừng. Hạ ra bên trái bài thứ sáu, đồng dạng là một mạc ngắn gọn cửa nhỏ lâu, cạnh cửa điêu khắc chính là Trúc Diệp Cẩm. Hạ Lao ra tử bắt được phòng ở chính mình ra tiền thêm vào thỉnh người đánh một phiến bình phong. Bình phong ở vào cửa sau là có thể nhìn đến, gạch xanh chế thành, có khắc mấy viên hoàn chỉnh cây trúc, đại biểu chính là thành chính lịch sự tao nhã. Phía trước thả một ngụm đại lưu, lưu dưỡng thủy liên, khai ra tới nhan sắc không phải đào hồng nhạt, mà là kim hoàng sắc, hiếm lạ thật sự, hiện nay chỉ có đen như mực một cái đồng thủy, lá sen còn không có nảy mầm thò đầu ra. Vào cửa sau bên phải dựa tường có một phiến đột ra tới cửa kính cửa sổ đủ mọi màu sắc hoa tươi nở rộ, có chút bạch lộ châu đều kêu không nổi danh tự, đó là nãi nãi bảo bối, mỗi ngày ở nhà chăm sóc hoa cỏ. Nhà ấm trồng hoa hướng hai gian tiểu chính phòng là hạ kỳ thâm hai anh em phòng. Đối diện tam gian phòng, một gian là phòng bếp, nguyên bản tiểu cô cùng đại tỷ cùng nhau trụ một gian, sau lại dịch một gian ra tới đổi thành phòng vệ sinh, đỡ phải lại chạy đến đường phố bên trong đi thượng lúc cửa. Chính sảnh có hai gian đại chính phòng, nãi nãi trụ một gian, cha mẹ chồng trụ một gian. Thính mặt sau còn có một gian tiểu chính phòng, trong nhà người đọc sách nhiều, thư tịch đều đặt ở bên trong, coi như công cộng thư phòng dùng. Trong viện không có giống nhân ra giống nhau loại một ít cây ăn quả hoa thụ, có vẻ thực rộng mở sáng ngời, người trong nhà chính vây quanh ở cái bàn trước ăn cơm. Tiểu câu nghe được động tính trước hết quay đầu tới, nhìn đến nàng sau ai u một tiếng, tiêu lên, ai ra nhà. Lộ châu lộ châu tới. Người một nhà kinh ngạc một chút, vội vàng dối đầu hướng cửa xem, tiếp theo sốt ruột hoảng hốt đứng lên. Tất cả đều bước nhanh đi ra ngoài. Lộ Châu như thế nào đột nhiên tới? Mới vừa nói xong Hạ Kỳ Mạn cảm thấy lời này giống như không quá hoan nên dường như sửa lời nói. Lộ Châu khi nào đến thành phố? Nhìn từng trương kinh ngạc gương mặt, Bạch Lộ Châu đột nhiên muốn cười. Khoảng cách Hạ Gia trưởng bối lần trước đi huyện thành không cách bao lâu, liền cảm nhận được nàng ngay lúc đó cảm giác. Cùng làm sự tới thành phố bách hóa thương trường mua đồ trang điểm, riêng đến xem nãi nãi. Hồ Tố Vượng vốn dĩ hai ngày này khí tương đương không thuận. Vừa nghe tương lai cháu dâu đem nàng bài đến thú vị, người khác để cũng chưa để, tức khác lộ ra cười bộ dáng Như thế nào tới cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại nhà, trong nhà hảo trước tiên chuẩn bị ngươi thích ăn đồ ăn, mau mau mau, thổi một buổi sáng gió lạnh, mau vào phòng ấm áp ấm áp. Bạch lộ châu túi đầu nhìn thoáng qua cởi ra áo khoác, gần ăn mặc áo lông chính mình, con con khỏe miệng, từng cái hâu người. Tân tức phụ tới cửa, người một nhà tự nhiên vui vẻ không thôi, nói một ít nhiệt tình hàn huyên nói. Mới phát hiện mặt sau còn đi theo xem náo nhiệt phùng lao thái thái. Hồ tố phượng tươi cười hơi lạc, Lão phùng, người hôm nay không ngủ ngủ chưa? Như thế nào cùng ngài tôn tử nói giống nhau nói, mới vài giờ ta liền ngủ, về sau nằm quan tài bản có ngủ đâu. Phùng lao thái thái vừa dứt lời, bên ngoài lại đi vào tới một cái người, mặt là thời buổi này hiếm thấy viên đôn đôn, làn da khởi động tới nếp nhăn đều thiếu rất nhiều, mặt bộ cốt giống có thể nhìn ra chân thật số tuổi, so hai cái lao thái thái số tuổi muốn tiểu chút. Hẳn là lại so mù khuyển lớn hơn cái mười mấy tuổi. Hạ kỳ thâm tâm tình hảo, chủ động chào hỏi, Quách Đại Nương, ăn cơm xong không? Không ăn nói ngươi mời ta ăn không? Quách Thúy Cúc treo chọc xong xem một chút Bạch Lộ Châu, cười nói, kỳ thâm đối tượng tới rồi, sớm nghe được bên ngoài có động tĩnh, ở nhà rửa chén không ra tới. Bạch Lộ Châu tiếp tục ngoan ngoãn cười. Hồ Tố Phượng sắc mặt dần dần khó coi, mấy ngày này chính là bị này hai người trào phúng lợi hại, nhưng ở tại một cái ngõ nhỏ cho nhau xuyến môn là thực bình thường sự, cho dù biết là lại đây xem náo nhiệt, cũng không thể há mồm đuổi người đi. Ngũ Quyền vẫy tay, đừng đứng, đều đi vào ngồi đi. Mọi người trở lại chính sảnh, trong phòng đấu quầy đường quầy, sofa tủ lạnh mặt trên đều cái một tầng màu trắng băng gạc, thuật nhìn ấm áp sạch sẽ. Trên bàn cơm bày ăn một nửa cá kho, hành lá quấy đậu hủ, cải trắng đậu phụ đông bên trong bỏ thêm một ít thịt ba chỉ, còn có một mâm đậu que khoai tây xào cà tím. Ngũ Quyền dọn cái ghế, ăn bài người ngồi suy sau đối với nàng cười nói lộ châu không biết ngươi một tới trên bàn đồ ăn đã ăn một nửa hiện tại đồ ăn chạm đều đóng cửa trong nhà còn có một ít thịt nạc ta hiện tại đi cùng mặt chặt thịt cho ngươi làm vằn thắn ăn nói liền phải đi ra ngoài bạch lộ châu vội vàng đem người giữ chặt a di không cần biết các ngươi không chuẩn bị ta cùng kỳ thâm ở tiệm cơm quốc doanh ăn qua thịt bỏ cơm như thế nào tới thành phố còn chạy tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm người khác còn không có mở miệng quách thúy cúc liền trước nói lời nói Tiệm cơm đồ ăn lao quý, người bình thường ăn không nổi, nhà của chúng ta con dâu chưa bao giờ dám đi. Nô Tố Phượng từ trong lỗ mũi gửi một tiếng, nhà ngươi con dâu dám đi nào, đi đồ ăn chạm đều đến cùng ngươi xin, ngươi không phê chuẩn nàng liền cửa cũng không dám dính. Nghe xong lời này, Quách Thúy Cúc cười đáp ý, bằng không ta nói ngài luôn đại thiện nhân, cách đồng lửa tâm liền biến quan người này còn không có vào cửa là có thể đương ra làm chủ, ngài nhìn một cái phùng thẩm, mặc kệ là tức phụ vẫn là cháu dâu kia tuyệt đối là không dám có bất luận cái gì hai lời. Phùng Lão Thái Thái cười trả lời, ngươi lời này cũng không đúng. Thời đại ở tiến bộ, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ý tưởng, chúng ta đến đuổi kịp bọn họ bước chân. Ta nói rất đúng, kia mới không dám có hai lời. Ta muốn nói không đúng, kia tự nhiên không thể nghe ngươi. Hai lời cũng liền tới rồi. Hai người kẻ sướng người hoa, người sau ngôn ngữ đẳng cấp càng cao, mặt ngoài nói xinh đẹp, kỳ thật mình khen chính mình ám phúng hổ tố phượng. So chiêu nhiều năm. Hồ Tố Phượng tự nhiên nghe ra tới, đúng là bởi vì vừa nghe liền minh bạch, mới có thể thường xuyên làm chính mình khí không thuận, nghẹn buồn, xem ở nhiều năm láo hàng xóm phân thượng, không thể nói được quá mức, chỉ có thể chăng nghe không hiểu. Bạch Lộ Châu đem bố phóng tới trên bàn trà, trước lấy ra đỏ sẩm vải đông phủng đưa cho lao thái thái, nãi nãi, hôm nay cung tiêu xã người đặc biệt nhiều, ta vừa nghe nói là vừa từ tô hàng bên kia từng vào tới tân khoản in hoa toàn miên vải mịn, lập tức liền đi xếp hàng chờ, bài mau mở giờ lại lánh lại không ngồi địa phương mỗi khi mệt thời điểm tưởng tượng đến là cho trong nhà đức cao vọng trọng trấn trạch chi bảo nãi nãi mua tức khắc liền không mệt ngài làm thành y phục mặc vào nhất định đẹp hồ tố phượng nháy mắt từ ghế trên ngồi thẳng thân thể nghe được nhạc không thỏa thuận miệng tương lai cháu dâu người mặt chàng như vậy tôn kính nàng cho nàng mặt dài cái gì buồn cái gì khí tất cả đều không có đôi tay tiếp nhận bố thân mật vô vỗ cháu dâu tay quan tâm nói mệt đi vất vả ngươi nên tìm một chỗ ngồi Làm kỳ thâm đi xếp hàng, ngày thường khiêu vũ không thể ăn nhiều, khẳng định không thể lực chạm lâu như vậy. Nói một nửa, hô tố phượng chỉnh trọng đem bố mở ra, biểu tình trừ bỏ ba phần thật kinh diệm đến, còn có bảy phần là cố ý khoa trương biểu hiện, đem đóng gói giấy toàn bộ lấy rớt, sợ che đến quá toàn, hai cái hàng xóm xem không hoàn chỉnh. Phần 27. Phùng bố ruôi trưởng cánh tay khen nói, này nguyên liệu là thật là thoải mái, màu sắc và hoa văn sắc sắc thật thật đẹp. Chúng ta này phiến liền không ai xuyên qua như vậy đẹp màu sắc và hoa văn Chỉ có đức cao vọng trọng nhân tài có thể trước tiên hưởng thụ đến đâu Bạch lộ châu cúi đầu, ngẹ lại buồn cười Nếu không nói lao nhân là lao tiểu hài Chứ bỏ bị ngãi mãi khoe ra khẩu khí đậu cười Vẫn là bởi vì đức cao vọng trọng bốn chữ Đời trước nàng cũng đối lao thái thái nói qua câu này thành ngữ Trực tiếp đem nhân khí đến tuyệt thực Khi đến hai tháng không chịu cùng nàng nói chuyện Hô tố phượng cùng hạ lao gia tử là cha mẹ ép duyên Từ nhỏ lớn lên ở trong thôn đọc sách không nhiều lắm, gả cho lưu học hậu tiến sĩ, văn hóa thấp thành nàng tự ti điểm, sau lại cũng nỗ lực quá, cố tình chính là học không đi vào, đơn giản mỗi ngày đem nữ tử không tài mới là đức những lời này trở thành lời gian. Thi đại học một lần nữa giải phóng, bạch lộ châu hôn sau tạm thời không tính toán muốn hài tử, có nghĩ tới đi tham gia thi đại học đọc đại học. Chờ chắc trai chờ đến đôi mắt đều tái rồi lao thái thái, vừa nghe này tính toán, nữ tử không tài mới là đức liền treo ở ngoài miệng cả ngày lại nhảy lầm bầm, bạch lộ châu không thể nhịn được nữa, hồi dỗi. Không phải ai đều tưởng tượng ngài giống nhau đức cao vọng trọng. Một câu đối lao thái thái tạo thành tổn thương trí mạng, hồi tưởng khởi trượng phu mới vừa tái dự về nước khi, mãn thành báo chi cùng với đơn vị đồng sự, hàng xóm láng giềng thường thường nói không xứng với chào phu nói. Vừa lúc lại là quần chúng cực lực kháng nghị phản đối ép duyên thời kỳ, đối nàng tạo thành nghiêm trọng tâm lý thương tổn, cuối cùng là hạ lao ra tử riêng viết một thiên về thê tử văn trường, tiêu đề vì ta ái thế lúc này mới đánh mất rất dư luận phong ba cháu dâu một câu đức cao vọng trọng trao phúng đến nàng tức chết đi được còn á khẩu không trả lời được càng nói không nên lời bất luận cái gì không đúng nghẹn khuất đến tuyệt thực giận dôi thương tổn chính mình náo đến cả nhà không được sống yên ổn đồng dạng bốn chữ khiến cho hiệu quả hoàn toàn tương phản tâm cảnh vững vàng sau bạch lộ châu đối rất nhiều chuyện đều có một loại khác càng vì thông minh xử lý phương thức quả thật vừa rồi khoa trương không ít lại không thương tổn bất luận kẻ nào lão thái thái nghe xong cao hứng cảm thấy có mặt mũi cái gì mâu thuẫn không vui liền tất cả đều không tồn tại quách thúy cúp ánh mắt nhìn trầm trầm vào vải rệt, hoàn toàn rời không ra, ngoài miệng lại nói là thật có thể tiêu tiền nhà của chúng ta con dâu chưa bao giờ dám tự mình mua đồ vật ta nhi tử kiếm tiền không dễ dàng nàng nếu là dám loạn hoa ngày mai liền đổi cái tức phụ lão thái thái khí thuận cầm bố yêu thích không buông tay chúng ta lộ châu là ở đoàn văn công đi làm nhân gia chính mình kiếm tiền không hoa kỳ thâm tiền hoa cũng là hẳn là Bạch lộ châu không nhanh không chậm nói, chính mình nam nhân tiền không hoa, hoặc là là lưu chữ trở nữ nhân khác hoa, hoặc là chính là tưởng hoa nam nhân khác tiền. Giọng nói rơi xuống, hạ kỳ mạn trực tiếp cười phun ra tới, vội vàng nhịn xuống chuyển mở đầu, trộm đối nàng dơ ngón tay cái lên. Cả nhà cố nén cười, ngay cả công công đều túi đầu che lại căn bản áp không đi xuống khỏe miệng. Quách thúy cúc sắc mặt không vui, suy nghĩ nửa ngày, nói không nên lời có thể còn dối nói, đứng lên nói, trong nhà hai cái nha đầu không biết mà quét hảo không có. Ta trở về nhìn xem. Một cái đi rồi, một người khác đợi cũng không thú vị. Phùng lao thái thái ngáp một cái, ngủ chưa thời gian vừa đến, đôi mắt này liền không mở ra được, về nhà đi ngủ. Ngài đi thong thả a, Hồ tố phượng cả người tràn ngập đắc ý kính nhi, liền kém móc ra áo đông trong túi khăn tay ném vung. Chờ đến hàng xóm đều bước ra đại môn, nghẹn nửa ngày hạ kỳ mạn cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, lộ châu, thật không thấy ra tới ngươi mồm mép lợi hại như vậy. Phùng mãi mãi cùng quách đại thẩm chính là tượng là ngõi nhỏ có tiếng đao nhọn lao tỉ muội, ta sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua này hai người bị thua quá, càng miễn bản sẽ có một chữ đều nói không nên lời thời điểm. Đao nhọn lao tỉ muội, đều là hàng xóm láng giềng ngầm khởi ngoại hiệu, hai người cả ngày kẻ sướng người họa tranh chua lại nhảy người khác, thường xuyên nói ra nói giống dao nhỏ giống nhau hướng người ống phổi trọc. Mẹ khẩu khí này nhưng tính thuận, lộ châu, người thật lợi hại. Hạ Tùng Lan luôn luôn là phụ hỏa mẫu thân. Hồ Tố Phượng nếu là nói không nên lời lời nói, nàng liền biến thành người câm. Ai ra? Hồ Tố Phượng luyến tiếp buông bố, thở phào một hơi, thoải mái dễ chịu ngã vào lưng ghế thượng, giữa mày buông ra cười nói, mấy ngày nay nhưng đem ta tức điên, từ khi hàng xóm láng giềng biết kỳ thâm đi đơn vị xin phòng ở sau, không ít người ở sau lưng nói xấu, này hai người nói lời hại nhất, trả lại cho ta nổi lên cái ngoại hiệu, tiêu ta hồ đại thiện nhân. Hạ Tùng Lan lập tức tiếp tra, mẹ khí không thuận, cũng cho ngươi nổi lên cái ngoại hiệu còn ngươi kêu tiểu đừng ra nói ngươi là nhà chúng ta tân đương gia người hồ tố phượng mới vừa thoải mái dựa trở về lập tức lại ngồi thẳng trừng mắt nữ nhi nói liền không thể cùng ngươi nói bất luận cái gì sự nói chuyện bất quá đầu góc liền tính ngoài miệng còn không có cá biện môn. gian dậy xong nữ nhi lại vô tương lai cháu dâu tay nói lộ châu ta chính là bị phùng đại loa cùng quách giao nhỏ châm chọc ta khi đến đầu hôn thời điểm lời nói đuổi nói mãi mãi biết ngươi là cái hiếu thuận hài tử ngươi cũng đừng nhớ trong lòng Mai mãi, sẽ không. Bạch Lộ Châu không tiếng động cười, lao thái thái yêu nhất cho người ta khởi ngoại hiệu, ngõ nhỏ thượng đến 80 hạ đến 18 người, ở trong lòng nàng đều có cái danh hiệu. Đời trước quang cho nàng liền không biết nổi lên nhiều ít cái, cái gì học sinh xuất sắc, là từ dục sinh hải tử tới, đại biểu mỗi ngày làm lao nhân lại chờ sinh, cái gì Bạch Ngao Ưng, là nói đợi hảo chút năm nhị thai, Ngao Ưng dường như, kết quả ngao tới kế hoạch hóa gia đình, còn có cái gì Bạch Hưởng Lạc, Bạch cô đơn. A di đây là cho ngươi mua Màu sắc và hoa văn tố nhã, đều là cùng khoản toàn miên vải mịn bạch lộ trâu đem trên tay thanh hoa vải mịn giao cho bà bà sau, lại đem cuối cùng một khối bố giao cho tiểu cô, cô cô, đây là cho ngươi mua, cũng là cùng khoản bố, màu sắc và hoa văn không giống nhau, màu tím nhạt xuân hạ xuyên thoải mái thanh tân. Mục Uyển sắc mặt khó nén hưng phấn, tiếp nhận đi ôn nhu nói, hoa này tiền làm gì, về sau tới ra không cần mua bất cứ thứ gì. Hạ Tùng Lan có điểm thụ sủng nhược kinh, mở ra đóng gói giấy nhìn sau, kích động nói. Thật là đẹp mắt, lộ châu, ngươi như thế nào tốt như vậy, như vậy hiểu chuyện, cảm ơn cảm ơn. Ngày thường không biểu hiện ra cái gì không thích hợp, nhưng kỳ thật từ khi tiểu cháu trai đính hôn, trong lòng lo lắng thật sự, tân tức phụ tới cửa có thể hay không để ý nàng ở tại nhà mẹ đẻ, có thể hay không ghét bỏ nàng bởi vì thân thể không hảo vô pháp công tác, không lấy tiền lương ăn không trả tiền cơm khô. Không nghĩ tới lần đầu tiên đơn độc tới cửa, liền riêng cho nàng chuẩn bị đồ vật, hơn nữa cùng mẫu thân tẩu tử không có bất luận cái gì khác nhau. Trong lòng cảm động cực kỳ, quyết định về sau lao thái thái nếu là lại nói Lộ Châu không tốt lời nói, liền giả cầm vỡ điếc, không đi theo phụ họa Không khách khí. Bạch Lộ Châu nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi nam nhân, hạ kỳ thâm thu được ánh mắt, dối tay đem đặt ở bên cạnh trên bàn lá trả vại đưa cho phụ thân. Ba, người yêu nhất phổ nhị, Lộ Châu mua. Hạ tung nghị ôn hòa cười, về sau tới trong nhà không cần riêng đi mua đồ vật, ngươi tới chúng ta đều thực vui vẻ. Hảo. Bạch Lộ Châu cười đáp cầm lấy khăn lụa đưa cho Hạ Kỳ Mạn, Đại Tỷ, bởi vì vừa lúc ở Phục hưng Phố ăn cơm, rời nhà gần, liền không đi loanh quanh đi thành phố Bách Hóa Đại lâu, chọn một cái khăn lụa tặng cho người. Hạ Kỳ Mạn tiếp nhận giấy bao, mở ra sau lộ ra tươi cười, này nhan sắc thật là đẹp mắt, ngươi ánh mắt hảo, cảm ơn. Không cần khách khí. Bạch Lộ Châu nhìn về phía bàn ăn, cơm mới ăn một nửa, hẳn là còn không có lánh, ta đi kỳ thâm trong phòng nhìn xem, các ngươi ăn trước. Cha mẹ chồng luôn mãi cự tuyệt, nói không chỉ hoãn đã ăn đến không sai biệt lắm. Bạch lộ châu nhìn đến mỗi người bắt cơm vừa mới đi xuống một phần ba, biết khẳng định không ăn được, lôi kéo hạ kỳ thâm đi hán phòng, làm các trưởng bối an tâm ăn cơm. đã từng ở 10 năm sau phòng kết hôn sinh con, thất ý hợp hực, chịu tải cả đời hỉ nộ ai nhạc. Bạch lộ châu vào phòng sau, nhìn kỹ mỗi một chỗ địa phương, hiện nay chỉ có một trường giường đơn, một cái đối xứng tủ quần áo, một trường án thư, một phen ghế dựa, thiếu rất nhiều nàng lo lắng từ bên ngoài mua đồ vật, quen thuộc lại xa lạ. Hạ kỳ thâm từ phòng bếp bưng tới trà xanh, đưa cho nàng sau, chỉ vào giường nói, ta đều lượng hảo, đến lúc đó giường hướng trung gian dịch, sáu mở cửa tủ quần áo liền rửa kia mặt tường phóng, không chiếm không gian. Bạch lộ trâu ngẩng đầu, vươn hai tay, ôn nu nói, ôm một cái. Hạ kỳ thâm quả thực sợ ngây người, cực nhanh phản ứng lại đây, nói một chữ thời gian đều không nghĩ trì hoãn, tiến lên bắt lấy tức phụ đầu vai, đem người từ ghế trên sách lên tới, vừa định ôm đến trong lòng ngực, đã bị một phen đẩy ra. Lão Đào hai bước, đứng vững sau vẻ mặt ngượng bước hỏi, không phải ôm một cái sao? Đẩy ta làm gì? Bạch lộ Châu khép hờ hai mắt, hít sâu hai khẩu khí, chờ mở mắt ra sau, lại nhìn đến hắn vẻ mặt ngốc, mới phát hiện tức giận hoàn toàn bình ổn không được, ngươi phiền đã chết. Hạ Kỳ thâm ủy khuất đến cực điểm, không tự giác bẹp miệng nhìn tức phụ, là ngươi nói ôm một cái? Ta làm ngươi ôm ta, ta làm ngươi sách ta sao? Bạch lộ Châu từ trên bàn sách cầm lấy một quyển sách, xúc lên một nửa cuốn lên đảm đường cây quạt dùng. Đối với chính mình dùng sức quản gió, sơ tán khi đến cả người nóng lên độ ấm. Chứ bỏ khí ở ngoài, không thể không nói, chạm đến sinh tình thương cảm đều bị hắn lăn lộ chạy. Lại xem này gian phòng, trong lòng cũng không như vậy khó chịu, rất có một loại đẩy ra mây mù thấy ánh mặt trời cảm giác. Xem tức phụ đều nhiệt đến quạt gió, hạ kỳ thâm dịch đến án thư mặt, nâng chung trà lên phòng lên miệng thổi lạnh, chờ thổi đến không sai biệt lắm đưa tới nàng trong tay. Một buổi sáng không như thế nào uống nước, bạch lộ châu sắc thật khác Tiếp nhận trà uống lên vài khẩu, còn không có giải khác, nam nhân liền thò qua tới, dán nàng bên tai nói. Tiền của ta đều cho ngươi hoa, tùy tiện ngươi xài như thế nào. Bạch lộ châu thiếu chút nữa sắp đến, lại tức vừa muốn cười, cuối cùng rốt cuộc là cười ra tiếng, tránh ra. Nói xong phát hiện đầy miệng thanh hương ngọt lành, lại hỏi, ngươi có phải hay không cầm thúc thúc chân quý long tỉnh? Lợi hại A. Hạ kỳ thâm tiếp nhận nàng trong tay cái ly, tiến đến chính mình bên miệng nhấp một cái miệng nhỏ, thật hương. Tổng viện viện trưởng đổ vật chính là so với chúng ta phân sở sở trường hảo. Tốt như vậy trà, cư nhiên như uống, bạch lộ châu hơi có chút đau lòng, chờ nãi nãi bọn họ cơm nước xong, chúng ta liền đi bách hóa thương trường đi. Hiện tại nếu là đi nói, mãi nãi bà bà các nàng khẳng định là muốn đi theo đưa đến đầu hẻm, qua lại lan lộn, cơm đều lạnh. Hạ kỳ thâm trong mắt vừa chuyển, nếu là các nàng lưu ngươi ăn cơm chiều, lại trụ một đêm làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền đi ngủ đường cái Bạch lộ châu lười đến cùng hắn áo, muốn chạy nhanh mua xong chạy nhanh đi nhà ga, nếu không trời đã tối rồi, ngươi yên tâm ta một người ngồi xe. Không yên tâm. Hạ kỳ thâm lắc đầu như chống bỏi, chờ các nàng ăn một lần xong, chúng ta liền đi. Hai người nghỉ ngơi một hồi, chờ đến nghe được phòng khách truyền đến động tĩnh, từ cửa sổ nhìn ra đi, tiểu cô bưng trồng thành một sấp bát cơm đi vào phòng bếp, xác định ăn xong sau, đi vào phòng khách từ biệt. Một phen không tha lưu người qua lại rất nhiều lần, biết xác thật là mang theo nhiệm vụ tới thành phố. Không thể trì hoãn, người một nhà đem nàng đưa đến ngõi nhỏ ngoại trạm xe bến này Ngồi 20 phút, thẳng tới trung tâm thành phố Hoài Hải đường cái, ba tòa bách hóa đại lâu quay trùng quanh ngã tư đường Mã Kiến, là giang đồng thị nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương. Tân khai thương trường tên là Hối Nam Bách Hóa, dân chúng cũng không biết vì cái gì muốn khai tam gia không sai biệt lắm thương trường, nhưng biết có tiện nghi liền chạy nhanh chiếm, thí buôn bán một tuần, bộ phận nhãn hiệu trang phục đồ trang điểm giày chơi bóng không cần phiếu. trừ bỏ rất nhiều tân hóa tiến cử Còn có rất nhiều quốc bài vì duy trì tân thương thành, riêng đẩy ra tân khoản, chỉ cung hối nam bán. Thời buổi này vừa nghe nơi nào có không cần phiếu đổ vật bán, dân chúng có thể lấy trăm mét lao tới chạy gãy chân, tranh phá đầu đi đoạt lấy, bởi vậy mấy ngày này hối nam bách hóa lượng người phi thường đại, từ sớm đến tối thương thành cũng không thiếu người mua đồ vật. Đi dạo một vòng, mới phát hiện không cần phiếu đều là nguy trang, tỉ như dạo đến mỹ tư đồ trang điểm quầy, vén tay áo chuẩn bị đại mua đặc mua, tỉ mỉ chọn lựa xong một đống đồ trang điểm. Người bán hàng mới cười tủm tìm nói, 20 kiện đồ trang điểm chỉ có thể miễn một lọ kem nền phiếu, bởi vì không cần phiếu là 10 kiện miễn một kiện, giới hạn một người mua sắm. Cho nên nàng mua 20 kiện, còn phải lại phó mặt khác 19 kiện phiếu. Nay còn không phải là đánh một cái vé miễn phí người hấp dẫn lượng người sao. Chọn thời điểm không rên một tiếng, chờ đến trả tiền thời điểm mới đến nói, bạch lộ châu trong lòng khó chịu, mặc dù là thường dùng nhãn hiệu, cũng một kiện cũng chưa mua, không màng người bán hàng sắp mặt, xoay người rời đi. Vật tư thiếu thốn, một ít có danh tiếng thẻ bài sẽ đẩy ra chính mình kem nền phiếu, phấn bánh phiếu, son môi phiếu. Nhưng đó là lúc đầu, hiện tại dân chúng nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, có điểm tiền nhàn rỗi mua mặt khác đồ vật, cung tiêu xã kem bảo vệ ra trước nay không muốn quá phiếu, này đó xông ra danh khí tới thẻ bài lại vẫn cư tiêu căng ngạ mạn, bằng phiếu mua sắm. Nói trắng ra là mấy thứ này phí tổn rất thấp, hóa học chất phụ ra chiếm một nửa, nguyên liệu căn bản chưa nói tới thiếu thốn, chẳng qua vật lấy hy vi quý ỉ vào quốc doanh thương trường tự cho mình rất cao. Này đó không đem khách nguyên đương hồi sự nhãn hiệu, cải cách mở ra sau, làm bất quá tư thương, một người tiếp một người đóng cửa. Kỳ thật tính hảo. Hạ kỳ thâm quyên đủ, dù sao ngươi tóm lại là muốn mua nhiều như vậy, có thể tỉnh một trường phiếu không phải cũng là kiếm lời. Huyện Thánh Bách Hóa thương trường liền có Mỹ Tư, đều chạy đến thành phố tới, đương nhiên muốn nhiều chạy chạy, nhiều làm tương đối. Bạch Lộ Châu vốn là tưởng duy trì thường dùng nhãn hiệu, bị người bán hàng làm đến trong lòng có điểm không thoải mái. Ở Thương Thành nhìn đến rất nhiều quen thuộc thẻ bài, có chút tới rồi 90 niên đại vẫn cư huy hoàng, có chút chết ở cải cách mở ra thập niên 80, bao phủ ở năm tháng, chỉ có cùng nhau đi qua này đoạn 5 tháng nhân tài có thể ngẫu nhiên nhớ lại tới. Lập tức cuối cùng minh bạch vì cái gì lại khai một nhà thương trường, nàng nghĩ đến sự tình, chính phủ sớm đã nghĩ tới, rất nhiều huyện cấp nhà xưởng, khu cấp nhà xưởng đổ vật, đã tiến vào chiếm giữ thương trường tới. Chân chính không cần phiếu chính là này đó nhãn hiệu, vì chính là mở ra mức độ nổi tiếng. Đi dạo một vòng, quả nhiên tìm được trí nhớ nhất thường mua một cái thải bài. Bạch Lộ Châu đứng ở thiên hà đồ trang điểm trước quay mặt, rốt cuộc nhìn đến trong trí nhớ tốt nhất dùng, nhất tiết hận mi phấn. Phấn chất tinh tế tự nhiên, là nàng dùng quá tốt nhất dùng hóa mi sản phẩm, trừ bỏ mi phấn ở ngoài. Rất nhiều đồ vật đều không thua cấp nước ngoài nhãn hiệu, chỉ là bởi vì ra tới vãn. Lúc đầu đánh không lại có nội tình nhãn hiệu lâu đời tử Tỷ như trong tức linh thượng hải nữ nhân chờ, hậu kỳ ngoại quốc nhãn hiệu tiến vào chiếm giữ thương trường, khiến cho nhiệt triều liền càng thêm không ai chú ý một cái tiểu thải bài, cuối cùng hao tổn đóng cửa. Bạch Lộ Châu gõ gõ kệ thủy tinh đài, đối với đang ở chống sườn mặt ngủ người bán hàng nói, mi phấn lấy ra tới nhìn xem. Người bán hàng bả vai một run run, từ trong mộng bừng tỉnh, mị trưng mắt nhìn nàng, rồi sau đó thử hỏi, "Ngươi không đi nhầm, muốn mua nhà của chúng ta đồ vật?" Quan xem nàng không dám tin tưởng bộ dáng, Liền biết sinh ý có bao nhiêu kém, Bạch Lộ Châu gật gật đầu, lại lặp lại một lần, mi phấn lấy ra tới nhìn xem. Người bán hàng xoa xoa nước miếng, không trước lấy mi phấn, mà là hoặc mà đứng lên đi ra quầy, một câu không nói, hướng cổng lớn chạy tới. Làm cái gì? Này như thế nào chạy? Hạ kỳ thâm nghi hoặc, không tính toàn bán. Bạch Lộ Châu cũng là không hiểu ra sao cộng thêm một đinh điểm trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên là ở buôn bán thời gian ngủ, xong rồi ném xuống khách nhân. Một câu giải thích đều không có trực tiếp chạy đi. Hai người liếc nhau, bạch lộ châu thật sự tưởng mua mi phấn, quyết định lại chờ một lát, xem người còn có trở về hay không tới, không trở lại nói mua xong mặt khác đổ vật lại rất quá mức nhìn một cái, nếu là còn không có người bán, phải làm hạ kỳ thâm tới hỗ trợ mua. Trong lòng mới vừa quyết định xong, tiểu cô nương liền xuất hiện ở trong tấm mắt, mặt sau đi theo một cái 30 tuổi tả hưu nam nhân, vóc dáng rất cao, diện mạo nhìn thực kiên định. Phần 28 Trước 27 kỹ thuật lợi hại đại sư. sưởng trưởng chính là nàng, nàng muốn mua mỹ phấn. Muốn mua chúng ta đồ vật. Người bán hàng lược hiện kích động hướng về phía nam nhân hô. Người nhanh lên đi phục vụ. trương viễn Sơn sủ mặt, có người mua đồ vật không phải thực bình thường. Người như thế nào có thể đem khách nhân ném ở trước quầy mặt chính mình chạy. Nơi nào bình thường, ba ngày, người đến người đi, chúng ta quầy môi đều không tới một cái. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói thầm, đi trở về trên quầy hàng mặt, lộ ra tươi cười. Ngươi mới vừa nói muốn mua mi phấn đúng không? Ta hiện tại liền cho ngươi lấy, thật sự ngượng ngủng, ta vừa rồi quá kích động, ngươi là nhà của chúng ta cái thứ nhất khách hàng. Nhà các ngươi cũng là mua 10 kiện miễn 1 kiện phiếu, giới hạn một người sao? Mi phấn là dùng nửa bàn tay đại vương mức tiểu hộp sắt đóng gói, mở ra sau bên trong còn có một cái dưa chuột phiến lớn nhỏ hình tròn tiểu gương, gần chỉ có thể chiếu một con mắt, cũng là vì hóa lông mày chuẩn bị. Thời buổi này rất nhiều thẻ bài phân bánh đều không có mang gương. Thiên hà mi phấn cư nhiên có thể được hạm một quả tiểu gương, đúng là cẩn thận xảo tư. Mi phấn không cần phiếu, cái kia hoạt động là đại thể bài phối hợp hối năm làm, cùng chúng ta này đó quẩy không quan hệ, nhà của chúng ta tất cả đồ vật đều không cần phiếu. Người bán hàng hơi chút có chút khẩn trương, sợ hãi cái thứ nhất khách hàng chạy. Ai, nhân ra quẩy người bán hàng đều là ngư hống hống ái mua không mua, nàng là trực tiếp từ trong xưởng điều lại đây, tiêu thụ tiền lương cùng xưởng móc nối. nếu là một cái đều bán không ra đi cũng chỉ có thể lấy 10 đồng tiền cơ bản lương tạm. Hạ Kỳ thâm móc ra bóc ra, Bạch Lộ Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không cần ngươi phó, hôm nay ta phải cho toàn đoàn 230 cái diễn viên mua, bằng không sau khi trở về còn muốn giảm giảm thêm thêm, không hảo tính sổ. Ta nói cô nương khí chất không bình thường. Đứng ở bên cạnh xưởng trưởng đột nhiên ra tiếng, buồn bán tươi cười lộ ra hoàn mỹ tám cái răng, là đoàn văn công. Vẫn là ca vũ đoàn. Đây là tới đại mua sắm sao? Chúng ta ra sản phẩm đều là Tân Thượng. Chuyên nghiệp khai mô, nguyên liệu lương tâm, sẽ không tổn thương làng già, muốn hay không nhiều nhìn xem. Nói một nửa khi, người bán hàng liền phi thường có nhãn lực thấy đem mặt khác sản phẩm bắt được quậy trên mặt. Bạch lộ châu lông mày hơi hơi một trọn, tự nhiên biết sưởng trưởng vì cái gì đột nhiên bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, bởi vì đối mi phấn yêu ai yêu cả đường đi, cầm lấy màu trắng hộp phân bánh nhìn nhìn. nay nhìn lên, liền ngây ngẩn cả người, áp bánh hoa văn, mùi hương nhan sắc đều cho người ta một loại cao cấp cảm. Tất cả đều không thể so tỷ phu từ hải ngoại mang về tới kém, hơn nữa đóng gói hộp thậm chí còn muốn tinh xảo vài phần, quay đầu hỏi, có thử dùng phẩm sao? Ta muốn nhìn một chút hiệu quả. Thử dùng phẩm. Trương viễn Sơn sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây nói, tưởng thử dùng nói, trực tiếp dùng ngươi trên tay cái này, chờ ngươi dùng xong liền lưu chữ đương thử dùng phẩm. Nghĩ đến vừa rồi người bán hàng nói còn không có khai trương nói, bạch lộ châu trong lòng hiểu rõ, trừ bỏ không có khách hàng tới chỉnh thể tiêu thụ hình thức cũng được hiện ngây nô tâm tư giống như đều đặt ở sản phẩm nghiên cứu phát minh thượng hoàn toàn xem nhẹ bán chung nên làm sự lập tức cũng không khách khí lấy ra tầng chốt nhất tự mang đông dăm phấn dính điểm phấn ở trên tay quả nhiên không ngoài sở liệu nhan sắc tự nhiên trắng nõn phấn chất tinh tế thật sự một đỉnh điểm đều không thua hải ngoại cao cấp hóa khen thực dùng tốt nghe xong lời này sưởng trưởng tươi cười càng sâu ta nói đều là thật sự lời nói riêng đi nước ngoài khảo sát nghiên cứu chuyên nghiệp bảo mô nghiêm túc tuyệt liêu, tuyệt đối không thể so mặt khác ra sản phẩm kém, sản phẩm nhưng thật ra thực hảo, tiêu thụ phương thức hẳn là biến biến đổi. Bạch lộ châu bương phần bánh, lại cầm lấy một cây mi bút, nhổ đôi bộ cái nắp, xuất hiện bút đầu, mà là xoắn ước hình mi xoát, hảo cảm độ tức khắc lại bỏ thêm vài lần. Xoát lông mày là bị lập tức thời đại hóa trang xem nhẹ rất quan trọng một vòng, quốc bài mi bút không có một nhà mang mi xoát, thiên hạ cư nhiên cũng trước tiên nghiên cứu ra tới. Trường Viễn sơn xấu hổ cười, chúng ta vừa mới nhập thương trường. Người bán hàng còn không quá quen thuộc. Bạch lộ Châu Đạm Thanh nói, sản phẩm làm thực dụng tâm cũng thực tiên tiến, có thể thấy được là thật ra ngoại quốc học tập nghiên cứu quá, nhưng cũng có thể thấy được người ra ngoại quốc thời điểm nhất định là trực tiếp đi xưởng, chưa từng có đi qua thương trường quầy. Trường Viễn Sơn Vi Lăng ngươi nói nói, sản phẩm có thể học tập nghiên cứu, nhưng hai nước tình hình trong nước không giống nhau, tiêu thụ phương thức tự nhiên cũng không giống nhau, không thể nói nhập là một, càng không thể phục chế mặt khác quốc gia tiêu thụ hình thức. Ngươi là tưởng nói. Quốc doanh thương trường này đó người bán hàng đều là ngồi chờ khách hàng tới cửa, hoàn toàn không cần lo lắng lưu lượng khách vấn đề. Đích xác như thế, đây là chúng ta quốc gia tiêu thụ phương thức. Bạch lộ châu cười cười, dân chúng xác thật tin tưởng quốc gia thương trường, tin tưởng quốc bài, nhưng dân chúng sẽ không tin tưởng một cái xa lạ thể bài, chờ khách hàng tới cửa quầy. Đó là có vài thập niên nội tình, thâm nhập mỗi nhà mỗi hộ, từ thượng một thế hệ truyền tới đời sau sinh hoạt thói quen. Trương Viễn sơn buôn bán tươi cười chậm rãi thối lui, mày chậm rãi nhăn lại tới. Không có hề răng, tinh trở Bạch Lộ Châu nói tiếp, tất cả đồ vật quy về một nhà đó là Cung Tiêu xã, quốc doanh thương trường lại không phải về tập thể sở hữu, trừ bỏ quốc doanh xưởng, huyện thành khu vực bán trực tiếp xưởng, quay mệnh doanh tự phụ, các ngươi đồ vật làm được lại hảo, cũng đến trước làm dân chúng dùng quá, doanh số mới có thể lên, ôm một bộ rượu thơm không sợ hẻm sâu thái độ, không trả giá bất luận cái gì hành động, hết ngồi đáy giếng, thời đại mỗi ngày đều ở tiến bộ, người làm ăn thiếu cảnh giác tâm chính là tối kỵ huy. Bạch Lộ Châu nói xong mở ra một khắc đầu cái nắp, bút đầu xuất xưởng đều là tứ tốt, nhan sắc so tầm thường màu đen mi bút thoạt nhìn muốn đạo, xen vào màu xám đậm cùng màu đen chi gian. Nói rất có đạo lý. Trương Viễn Sơn tự đáy lòng rung động, hắn xác thật không phải làm tiêu thụ xuất thân, có nghĩ tới tiêu thụ vấn đề, nhưng là từ nói xuống dưới tiến vào chiếm giữ Hối Nam thương trường hợp đồng sau, liền đem việc này xem đến không như vậy quan trọng, đặc biệt ở thương trường đẩy ra vé miễn phí hoạt động, nhìn đến lượng người sau, liền càng xem nhẹ. Người đến người đi, dân chúng thích xem náo nhiệt, bọn họ sản phẩm tốt như vậy, chỉ cần có một người đi vào trước quầy, liền có 10 cái người chăm cá nhân tự động tới cửa, khách hàng quen liền không lo. Kết quả không nghĩ tới 3 ngày đi qua, trước quầy mặt sát thật người đến người đi, chính là không một cái dừng lại lại đây dò hỏi. Cách vách có đông đảo nhãn hiệu, từ phương Nam đến phương Bắc, tất cả đều là thượng quá họa báo đánh quảng cáo, danh nhân để cử quá, chính như bạch lộ châu theo như lời rất nhiều nhãn hiệu lâu đời tử là từ thượng một thế hệ truyền tới đời sau, là dân chúng trong trí nhớ nhất yên tâm sản phẩm. hắn vốn dĩ đẩy ra đương ra mặt xương, đến bây giờ trừ bỏ chính mình trong xử người, một ngoại nhân cũng chưa người qua, càng đừng nói được không dùng. hiện tại thật vất vả tới một khách quen dò hỏi, hơn nữa giống như còn là ca vũ diễn viên, muốn mua sắm hai 30 phân đồ trang điểm, hắn đương nhiên tưởng nắm chặt, kết quả không liêu hai câu, đã bị chọc chúng hai ngày này phiền não điểm. hơn nữa nhân gia nói những câu có lý. Trong lúc nhất thời không biết nên đẩy mạnh tiêu thụ đồ trang điểm, vẫn là thỉnh giáo tiêu thụ. Bạch Lộ Châu nói nhiều như vậy tự nhiên không phải nhất thời phát thiện tâm, càng không phải lắm mồm tìm tồn tại cảm, nhìn lộ ra khuôn mặt u sầu sướng trưởng mỉm cười nói. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể ở Giang Đồng Thị giúp ngươi trước mở ra mức độ nổi tiếng. Trương viễn Sơn là cái thành thục thương nhân, cười hỏi, ngươi thật là ca vũ diễn viên. Hôm nay không phải là cố ý chạy đến chúng ta quay tới. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình không thành còn bị phản đẩy mạnh tiêu thụ không khẩu bạch nha đích sắc không thể làm người tin tưởng bạch lộ châu xoay chuyển trong tay mi bút cái này cũng có thể trực tiếp đương thử dùng trang dùng nghe được nàng quay nhanh đề tài trương viễn sơn lại là sửng sốt gật gật đầu có thể bạch lộ châu hỏi tiếp trừ bỏ phấn bánh cùng mỹ phấn kem nền son môi mi bút hẳn là cũng muốn chuẩn bị một phần thử dùng trang đi trương viễn sơn không hiểu ra sao chỉ có thể lại lần nữa gật đầu ứng hẳn là là đều đều phải chuẩn bị nghe được đi, mặt bàn thượng đồ vật đều phóng, ta chờ hạ phải dùng. Bạch lộ châu gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở người bán hàng không cần thu hồi tới, xoay người đi phía trước đi rồi vài bước, quan sát đám người. Nhà xưởng giữa chưa có nghỉ ngơi thời gian, gần nhất lại là tân thương trưởng khai trường, không ít nữ công chuẩn ra tới xem náo nhiệt. Nhìn hồi lâu, lựa chọn mục tiêu, ở nữ hải đi tới thời điểm dỗi tay ngăn lại, đầu tiên trí lấy xin lỗi, ngượng ngùng cái giày, chúng ta hôm nay khai trương làm hoạt động. Tùy cơ rút ra may mắn của chúng chế tạo tân hình tượng, người đáy phi thường hảo, đổi một cái trang mặt tuyệt đối sẽ điệu bộ báo bịa mặt nữ nhân còn xinh đẹp, có nghĩ miễn phí thể nghiệm một chút. Nữ hài lớn lên thực bình thường, một đôi lông mày chưa bao giờ tu bổ quá, hai mắt hơi có một chút không đối xứng, mắt trái đuôi mắt so mắt phải hơi cao một chút, có vẻ ngũ quan tỷ lệ có điểm quái, ở bên cạnh hai cái đẹp nữ hài phụ trợ hạ, liền có vẻ càng bình thường. Hầu tú đầu tiên là bị hoảng sợ, con mắt nhìn đến đối phương thủy linh diện mạo sau giật mình lại quan sát đến ăn mặc không giống như là bình thường công nhân khí chất cũng không giống bình thường thoáng yên tâm mới vừa buông tâm liền nghe được đối phương đối nàng một đốn mắng khen tức khắc kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn chung quanh nhìn hai cái diện mạo xinh đẹp bằng hữu lớn như vậy vẫn luôn là tiểu trong suốt ba người đi ra ngoài trước nay đều không phải bị trước hết nhìn đến cái kia cũng chưa từng có người khen quá nàng đẹp nói nàng lớn lên quái đảo không ít khi còn nhỏ thực thương tâm lớn lên chậm rãi liền không thèm để ý nhưng sao có thể thật sự không thèm để ý Chẳng qua không nghĩ làm chính mình thương tâm lớn, diện mạo là cha mẹ cấp, trường không hảo lại có thể có biện pháp nào, chỉ có thể thôi miên chính mình. Trật vừa nghe rốt cuộc tử hảo cũng đã thực kinh ngạc, kết quả nói thẳng sẽ điệu bộ báo bìa mặt nữ minh tinh còn phải đẹp, khiếp sợ rất nhiều, một lòng bùm bùm kinh hoàng không ngừng. Nàng tâm động, hoàn toàn kháng cự không được. Phản ứng lại đây khi đã bị lôi kéo ngồi xuống, bị đối phương mềm mại ngón tay phủ mặt. Bạch lộ châu quan sát xong nữ hài ngũ quan. Trong lòng hiểu rõ nên như thế nào điều chỉnh sau, ôn nhu nói, không cần khẩn trương, trên mặt lao kem bảo vệ ra có phải hay không. Là, lao. Hầu tú đã khẩn trương lại chờ mong, cũng may đối phương tay thực nhẹ, nói chuyện cũng nhu thanh tế ngữ, cho người ta cảm giác gấm áp an tâm. Điều kiện hữu hạ, không có như vậy nhiều thời gian đi làm giai đoạn trước chuẩn bị, bạch lộ châu đem đồ trang điểm đều bãi nơi tay rối ra liền lấy được đến địa phương. Kem nền, phấn bánh, mi bút, mi phấn, môi tuyến bút. Màu hoa hồng cùng sáng bóng lượng màu đỏ rực son môi, sản phẩm là tệ, có chút tiểu công, cụ lại không có. Có hay không trưởng cột tiểu bàn trải? Bạch Lộ Châu đem mi phấn hộp bên trong ngón út lớn lên mi soát lấy ra tới so cấp người bán hàng xem, chính là loại này tiểu soát đầu, nhưng không phải như vậy đoạn, so chiếc đúa hơi chút đoạn một chút cái loại này. Người bán hàng cùng xưởng trưởng đều ở đầy đầu mờ mịt, trong lòng cũng hiểu được Bạch Lộ Châu là ở mượn sức khách nhân, khách hàng tới cửa thử dùng, đây là chuyện tốt, hẳn là toàn lực phối hợp. Trương Viễn sơn đi vào trên quầy hàng mặt, mang sang một cái mộc chất trường hộp, bên trong từng cây sơ cỏ tiểu bàn trải, cái này có thể chứ? Đây là ta học nhân ra chế tác môi soát, đồ son môi dùng, nói là có thể mạt đến càng đều đều. Có thể, phi thường hảo. Bạch lộ châu cầm lấy bàn trải, ở trên tay búng búng xoát mau, đem bên kia phun nước hồ đưa cho ta một chút. xưởng trưởng lại đem sát pha lê dùng phun nước hồ đưa cho nàng, người bán hàng đã lui cư phía sau màn, đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc ních đem bàn trải hơi chút phu nước, đồng thời mở ra một khối tân thượng trang bọt biển pháp ở trong đoàn dùng đều là một chỉnh khối hình tròn, thương trưởng cắt thành hình tam giác lớn nhỏ, giống nhau mua kem nền đều sẽ đưa tặng một khối. ngắm liếc mắt một cái bai ở quầy nhất thấy được vị trí mặt xương, đồ trang điểm có thể thử dùng, mặt xương lại không được. nhưng mà nữ hài làn da có điểm khô giáo, hẳn là sáng sớm rời giường rửa mặt mặt kem bảo vệ da, đến bây giờ đã bị làn da hấp thu không sai biệt lắm. sường trưởng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía quầy phát hiện là đang xem mặt xương sau, trong lòng có điểm liên tiếp, trở lại ngẩng đầu nhìn đến bạch lộ châu cả người tản ra tự tin quan mang, người qua đường bởi vì nơi này động tĩnh sôi nổi đi tới xem náo nhiệt, trương viễn sơn nhận thấy được một ít thương cơ, tâm một hành, trực tiếp đem một vại mặt xương lấy ra tới, mang theo bất cứ giá nào khí thế đặt ở quầy thượng, yêu cầu liền dùng, chúng ta mặt xương tính chất mềm nhẵn, mùi hương dễ ngửi, dễ chịu độ cũng đặc biệt hảo, nếu tốt như vậy, ta liền chút mua, cho ngươi tới cái khởi đầu tốt đẹp. Bao nhiêu tiền? Bạch Lộ Châu không chiếm người tiện nghi, từ trong túi lây ra một trường đại đoàn kết, trong lòng biết cũng đủ, đại thẻ bài quý một chút mặt xương cũng liền 4 năm khối một lọ. Trường Viễn Sơn Bi Lăng, suy nghĩ một lát nói, ta là hạ quyết tâm muốn cho ngươi dùng, ngươi vừa nói là khởi đầu tốt đẹp, ta liền không hảo cự tuyệt, không thể đem này mở cửa phúc khí cấp ra bên ngoài đẩy, Như vậy đi, mặt xương là 4 đồng tiền một lọ, thu ngươi tăng khối, thế nào? Có thể. Bạch Lộ Châu đang muốn đem tiền đưa qua đi bị xem nhẹ nửa ngày hạ kỳ thâm đoạt trước cái này hẳn là không tính ở trong đoàn đi ta đều chuẩn bị tốt nữ hài đang ở chờ bạch lộ châu cũng không cùng hắn cái cọu huống chi chân chính ý nghĩa thượng đều là nhiều năm láo phu láo thê rốt cuộc khai trương trương viễn sơn thật cao hứng chỉ vào nghiêng phía trước nói muốn tới bên kia quầy thu ngân trả tiền đều là thương trưởng thống nhất tính tiền ta cho ngươi viết trương đơn tử ngươi cầm đơn tử đi trả tiền chờ xưởng trưởng viết hảo hạ kỳ thâm cầm đơn tử đi hướng quầy thu ngân Không vài phút liền phó hảo tiền trở về, mặt xương tới tay. Hầu tú biết chính mình cái chán thiên quan, cho nên để lại thưa thất mái bằng che quất, mặt bên còn giao nhau đường hai cái hồng nhạt cương cái kẹp, đã là điểm suyết cũng là phòng ngửa tóc mái rơi dụng tới. Bạch lộ trâu tay trái ấn xuống nữ hai tóc, tận lực xả đến ra đầu, mềm nhẹ đem cái kẹp gỡ xuống tới, đem tóc mái bắt đến một bên, lại dùng cái kẹp đường thượng lộ ra hoàn chỉnh cái chán. Trung quanh vây lại đây người càng ngày càng nhiều, tuổi trẻ đều nhìn ra được tới là chuẩn bị hóa trang. Đại niên kỷ đại thăm dò xem một cái, lây tiểu cô nương hỏi, đây là đang làm gì? Hóa trang, đây là một nhà bán đồ trang điểm quầy, khẳng định là hóa trang. Một câu nói không ngừng một người nghe, ở đây người đều ngẩn đầu nhìn thoáng qua thiên hà hai chữ, chậm rãi dùng nhỏ giọng nói thầm lên. Đây là cái gì thầy bài, chưa từng có nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, trước nhìn xem đi, cảm giác đồ vật còn rất nhiều, đóng gứa gói hộp cũng khá xinh đẹp. Hiếm lạ, còn có người tại đây hóa trang. Chúng ta dừng lại nhìn xem. Phấn hộp thật đúng là man đẹp, không biết quý không quý. Bạch Lộ Châu xem nhẹ rất chung quanh thanh âm, chuyên tâm làm trên tay công tác. Nữ hài lông mày chung quanh trường rất nhiều tạm bao, có vẻ cả người không quá tinh xảo, dùng mi đao đem chung quanh tu bổ sạch sẽ sau, suy xét đến nữ hài mặt hình thiên trường, thiết kế một khoản bảng phẳng mi hình. Lông mày là tinh thần khí nơi, mới vừa tu bổ xong, hầu tú cả người lập tức trở nên sạch sẽ thoải mái thanh tân rất nhiều đồ xong mặt xương hai giọt kem nền tay trái hổ khẩu phía trên bình thản địa phương sau đó dùng ngón tay điểm ở nữ hài trên mặt đem bọt biển khối thủy đều vắt khô tịnh bảo trì ướt ướt lại sẽ không tích thủy trạng thái cầm bọt biển đem kem nền bôi khai thượng đế trang thủ pháp cũng rất quan trọng dùng thủ đoạn phát lực nhẹ nhàng điểm chụp nữ hài gò má có nặng hay không nữ hài vẫn luôn nhắm mắt lại nghe vậy nửa mở khai lắc lắc đầu một chút đều không nặng thực mềm nhẹ phía trước đi chụp ảnh quán ta cô cô cho ta hóa trang nàng cũng là giống như vậy chụp đánh trọng đến không được, mặt đều chụp đỏ, mặt một cái phấn nền, ta cổ nhưng chịu lao đại tội. Cuối cùng cô cô còn nói đây là trong trắng lộ hồng hiệu quả, liền xa đi. Bạch lộ châu cười cười, thượng trang yêu cầu thủ đoạn phát lực, mà không phải cánh tay phát lực, nhẹ nhàng lắc lư thủ đoạn điểm chụp làng ra, lực đạo sẽ vừa và tốt, kỹ năng đem phấn nền dán sát làng ra cũng sẽ không làm gương mặt chịu lực quá nặng, tạo thành dưới da mau tế mạch máu bành trướng, không đạt được hoàn mỹ đế trang hiệu quả, vẫn luôn chụp tới tay cổ tay bắt đầu lên men nữ hài đế trang hoàn mỹ rán sắt làn da, lúc này kem nền đều tương đối dày nặng, chỗ tốt là có thể che đậy tì vết, chế tạo không tì vết ra thịt, chỗ hỏng là nếu chụp không tốt, chính là đại chúng phổ biến đối với hóa trang trong ấn tượng, giống quát một tầng trắng non tử giống nhau, vẫn là hỗn loạn bạch sơn lấp lánh sáng lên loại sơn lót. đương bạch lộ châu xoay người lấy phần bánh, đống nhiên nhớ tới hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc thanh. cái này kem nền đồ xong một chút đều không dọa người sao? tú tú, biến đẹp ra, thật sự biến đẹp ra. Ai? Đổi cái làn da thật sự thay đổi một người dường như, cả người đều rộng thoáng. Phần 29 Này lông mày đều cái đi lên, chỉ nhìn một cách đơn thuần làn da là khá tốt, cái này kêu làm cái gì? Thiên hạ, kem nền bán thế nào a? Bao nhiêu tiền một lọ? Bọt biển khối thoạt nhìn thực hảo mạt phấn nền, là mua kem nền sẽ đưa không? Sưởng trưởng cùng người bán hàng sưởng sốt, không nghĩ tới lúc này mới vài phút liền có người bắt đầu chủ động dò hỏi ra cả, có tưởng mua ý nguyện. Hai người tức khắc kích động cùng kêu lên nói, 8 đồng tiền một lọ. trương viện Sơn sợ nhân ra ngại quý, giải thích nói, có thể dùng thật lâu, phóng 1-2 năm đều sẽ không hư, chúng ta đều là riêng đi học tập nghiên cứu quá, đặc biệt thích hợp chúng ta làn ra dùng, ngươi nhìn xem nhiều tinh tế, thượng xong một chút đều bất tử bạch. Một người nam nhân đẩy mạnh tiêu thụ đồ trang điểm, vẫn là tương đối ăn nói vụng về cái loại này, ai quan tâm ngươi rốt cuộc đi nơi nào học tập nghiên cứu, chỉ nghĩ xem hiệu quả, có chút Lao Azi xua tay nói. Ngươi không cần đẩy mạnh tiêu thụ, chúng ta đều xem tới được, chờ một chút xem, chứ không nổi. Không thấy thật là có bản lĩnh đại sư phụ nhân ra đều không nói lời nào, biết hóa ra tới đại gia cảm thấy hảo tự nhiên liền sẽ mua. Ta là nói này tiểu cô nương kỹ thuật hảo, đơn mặt phấn nền không này hiệu quả, khẳng định còn có cái gì bí quyết. Chờ kết thúc làm đại sư phụ giới thiệu một chút, xem nàng cảm thấy nào khoản sản phẩm dùng tốt. Trương Viễn Sơn nghẹn một bụng nói, còn tưởng rằng cuối cùng có thể rộng mở hoài tận tình giới thiệu. Kết quả lời nói mới nói một nửa đã bị khách hàng đánh gãy. đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình, có phải hay không thật sự đặc biệt không thích hợp đường tiêu thụ. Lại xem Bạch Lộ Châu, đến bây giờ sắc thật không cùng vây xem đám người nói một lời, không, là một chữ cũng chưa nói, kết quả dễ như trở bàn tay liền đạt được đại gia tín nhiệm. Nếu nói vừa rồi kia một khắc là hoài nghi chính mình, kia kế tiếp đã kêu hoài nghi nhân sinh. Mỗi khi Bạch Lộ Châu bung một kiện sản phẩm, lập tức liền có người bắt đầu chủ động dò hỏi giá cả, hắn trả lời xong giá cả tưởng nhân cơ hội giới thiệu một chút bối cảnh, sử dụng cái gì nguyên liệu, như thế nào hình thành. bắt đầu còn có thể nói cái hai câu, chậm rãi chỉ có thể nói mấy chữ. tiếp theo vừa mới mở miệng ra, liền có một đám người làm hắn cất miệng, không cần lải nhải dài dòng, lải nhải dài dòng. hắn một đại nam nhân, chưa từng có nghĩ đến sẽ bị người ghét bỏ quá lải nhải dài dòng. trương viễn sơn nghẹn khí thối lui đến một bên, đứng ở bên cạnh quan khán, một lần nữa làm người bán hàng trên đỉnh. Chậm rãi vây xem người cũng càng ngày càng nhiều, do hỏi người cũng càng ngày càng nhiều. Có mấy cái mới tới khách hàng muốn đánh đoạn bạch lộ châu hỏi nàng đây là thứ gì, được không dùng khi, liền sẽ lập tức tiếp thu đến từng đợt không kiên nhẫn mắt lạnh. Tân khách hàng bị người ghét bỏ cư nhiên cũng không đi, ngược lại gia nhập đám người đều đem bạch lộ châu đương đại sư giống nhau cung phụng, còn tưởng rằng nàng là cái gì ngưu nhân, mộ cường tâm nơi nào đều tồn tại, đặc biệt là ở nhìn đến theo bạch lộ châu câu hóa, hầu tú trở nên càng ngày càng làm người kinh diễm khi liền càng rời không ra bước chân, đồng thời đối bạch lộ châu kỹ thuật đánh tâm nhãn bội phục, liền chờ hóa xong có thể nghe được một ít kỹ xảo. Sau đó lại nghe một chút đại sư để cử này đó sản phẩm. Bạch lộ châu cầm lấy hướt nhẹ bàn trải, dính lấy mi bút ngỏi bút thượng thuốc màu, nơi tay trên lưng đem này khậy bóng loáng, chờ thuốc màu thẩm thấu tiến soát tiêm sau, điều chỉnh nữ hải không đối xứng hai mắt. Nguyên bản là tưởng đem một khắc chỉ bình thường đôi mắt hóa thành đôi mắt dơ lên, tăng lên tinh khí thần gia tăng vũ mị độ. Chờ hỏi xong nữ hải tuổi biết mới 18 tuổi khi lại sửa lại chủ ý đem một khắc chỉ dơ lên đuôi mắt áp xuống tới phẩm chất vừa phải nhãn tuyến theo mí mắt ra bên ngoài kéo sẽ không quá mức khoa trương lại có thể làm hai mắt càng thêm sáng ngời có thần còn cấp một loại tự nhiên vô tội cảm giác mở ra màu hoa hồng son môi đồ nơi tay trên lưng lòng bàn tay xoa nắn năm sáu biến mới coi như mắt ảnh bôi trên mí mắt phía trên lấy hạnh hạch hình dạng phạm vi bôi hiện tại son môi trừ bỏ màu đỏ rực chính là màu hoa hồng đều là thiên diễm lệ phong cách Một ít thiển phấn thiển màu cam hệ còn không có ở thị trường thượng xuất hiện, Bạch Lộ Châu nơi tay trên lưng xoa nắn mấy lần, chính là vì xóa diễm lệ, chỉ cần một đinh điểm nhan sắc tân trang đôi mắt, tăng thêm sức sống. Bởi vì mắt ảnh dùng thực thiển, má hồng liền không thể đoạt nổi bật, tiếp tục dùng vừa rồi đồ mắt ảnh thủ pháp xoa nắn biến tiền sau, đồ đến xương gỏ má phía trên, trắng nón làn ra tức khắc có khí sắc. Đem bọt biển phát vòng quanh má hồng bên cạnh, vũ nhẹ đột ngột biên giới tuyến, làm phấn nền cùng má hồng hoàn mỹ dung hợp vì chính là thuật nhìn càng thêm tự nhiên, như là từ da thịt tự nhiên vượng ra tới hồng nhạt, mà không phải thông qua hậu thiên hóa trang thủ đoạn. nhãn tuyến bút, lông mi kẹp, lông mi xoát, không chỉ là thiên hà không có, mặt khác nhãn hiệu đồng dạng không có. bạch lộ châu cầm mi bút, dùng một khắc đầu xoắn lốt xoát, đem nữ hài lông mi thượng phân chất dọn dẹp sạch sẽ, để tránh che đậy đồng tử thần khí, sửa sang lại hào lúc sau, nhìn về phía sừng trưởng, ngươi hẳn là nhiều lộng điểm hóa trang xoát, tốt công cụ mới có thể hóa ra càng đẹp mắt trang dung. Trương Viễn Sơn gật đầu, đã ở chuẩn bị phương diện này, chân chính sẽ hóa trang người đều ở đoàn Văn Công ca vũ trong đoàn, người thường nơi nào sẽ nhiều như vậy, càng miễn bàn mua bàn trải, chỉ có thể từng bước một tới. Ngươi sản phẩm làm thực dụng tâm, nhưng ngươi thật sự một chút đều không hiểu biết nữ nhân. Bạch Lộ Châu từ trường hộp lấy ra một cây sạch sẽ môi soát, không cần môi tuyến bút trực tiếp dính song son môi liền hướng nữ hải miệng thượng môi. Trương Viễn Sơn chính không phục tưởng phản Bắc ghi, chung quanh quần chúng nhân cơ hội tiếp lời, hắn một đại nam nhân. Nào hiểu được nữ nhân nghĩ muốn cái gì? Ta ngày hôm qua mới vừa mua một cái tân nhan sắc son môi trở về, đồ xong cho chúng ta kia khẩu tử xem, nhìn nửa ngày lăng là không phát hiện ta có cái gì bất đồng, bọn họ biết cái gì à, cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu cô nương, ngươi đều bắt đầu đồ son môi, này trang mò hóa xong rồi đi. Ngươi có thể cho chúng ta để cử để cử sao? Đúng đúng, ta vẫn luôn nhìn vẫn luôn kinh ngạc, sợ quấy dây ngươi, ngươi vừa rồi hóa lông mày thời điểm dùng chính là cái gì? Hóa xong lại tự nhiên lại đẹp, hình như là phấn. Ta lần đầu tiên thấy, này mi hình quá chọc ta ăn uống. Ta mặt hình cùng cái này tiểu cô nương không sai biệt lắm, có phải hay không cũng có thể hóa như vậy lông mày. Ta kinh ngạc nhất địa phương là son môi cũng có thể hướng mí mắt thượng mạn. Mấu chốt là mà xong đôi mắt còn đẹp như vậy, có loại mông lung, thực ôn nhu cảm giác. Còn có cái kia má hồng, vì cái gì mà xong lúc sau còn muốn bắt bọt biển phát chụp. Ta vừa mới bắt đầu còn lo lắng đem mặt cấp chúng hoa, kết quả chụp xong lúc sau. Ai đù, cái này làn da nụt nhà, giống thủy mật đảo giống nhau, làm người nhìn liền tâm động. Cuối cùng chờ đến kết thúc, nhẫn mại nửa ngày người, một năm miệng mười thỏ qua tới lãnh giáo. Bạch lộ châu tạm thời không hề răng, lấy rất tóc mái thượng tiểu cương cái kẹp, tóc ép tới lâu lắm, hồi không đến phía trước tự nhiên buông xuống trạng thái, trong lòng sớm đã có số, dỡ xuống nữ hài bím tóc, một lần nữa chia làm nhị bắt phân, dùng nghiêng tóc mái phương thức che đậy quá khoan cái chán. So với trang dung, tiểu tóc mới là trọng trung chi trọng. Tốt kiểu tóc có thể cho một người nhan giá trị cùng khí chất tăng lên vài lần, bởi vì trói lại ban ngày bánh que treo biện, hủy đi tới sau sợi tóc tự nhiên hơi cuốn, không phải giống lao thượng hải sườn sám thời kỳ quá mức cuốn khúc, là càng thêm thích hợp hàng ngày, hoàn toàn không xuất sắc cuốn độ. Có hay không được? Bó tay bó chân cảm giác lại tới nữa, bạch lộ châu nhìn phía người bán hàng, người bán hàng lắc lắc đầu, quay là mua đồ trang điểm, không có chuẩn bị lượng. Ta nơi này có, cùng hầu tú cùng nhau đi dạo phố tiểu tỷ muội Từ trong bao móc ra một phen cây lược gỗ tử đưa qua, nhìn bạch lộ châu ánh mắt tràn ngập sùng bái chi tình. Từng bước một nhìn ngày thường không hề tồn tại cảm hảo bằng hữu lôi xác, đẹp đến làm người không dám nhận. Đối đại sư kỹ thuật bội phục sát đất. Cảm ơn. Bạch lộ châu cười cảm tạ, cầm lấy lược đem nữ hài tóc tử nhĩ tiêm phía trên một phân thành hai, phần sau bộ phận dán sát ở cần cổ, trước nửa bộ phận tỉ mỉ xử lý. Trước tử hữu nửa bộ phận bắt đầu, sơ đến nhị tiêm phía trên khi, chia làm ba cổ. Dán mép tóc dùng tam sỉ cột hẻn pháp biên thành tế bánh quai trèo biện, buộc chặt mặt bên toái phát đồng thời, bất đồng với tầm thường bánh quai trèo biện, đã đặc biệt cũng sẽ không chọc người nói xấu, ngược lại sẽ câu nhân tâm ngứa. Rốt cuộc đại đa số người đều là ái Mỹ. Biên đến nhĩ sau căn khi, trước dùng nữ hải cột tóc ra gân cột lên, lại cầm lấy một cây tiểu cương cái kẹp đứng lên, như vậy liền sẽ không chạy loạn, như thế lặp lại bên kia. Chờ hai bên đều biên xong sau đôi tóc sơ chỉnh thể, mới là chân chính kết thúc. Bạch Lộ Châu vòng quanh nữ hài nhìn một vòng, vừa lòng cười nói, "Hảo, người bán hàng lớn nhất đặc điểm chính là có nhãn lực thấy." Lập tức lấy ra một mặt gương đưa cho tiểu cô nương. Hầu tú thở ra một hơi, kỳ thật từ chung quanh không ngừng phát ra kinh ngạc cảm thán trong tiếng, đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nàng vẫn luôn cho rằng thường thường vô kỳ, vô luận đến nơi nào đều là bên cạnh người chính mình, vĩnh viễn sẽ không có bị người cẩn thận nhìn chăm chú một ngày, càng đừng nói dùng kinh diễm, hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa vẫn là một đám người Thật cùng nằm mơ giống nhau. Mau xem a, xem chính ngươi trở nên thật đẹp, thật sự một chút đều không thể so họa báo bịa mặt nữ minh tính kém. Thay đổi quá lớn, thật sự hảo hảo xem, đặc biệt tinh xảo, tú tú, ta trước nay cũng không biết ngươi cư nhiên như vậy đẹp. Hầu Tú nửa ngày bất động, hai cái tiểu tỷ muội nóng nảy, trực tiếp đem gương đoạt lấy tới, nhắm ngay nàng mặt. Trong gương người, da như ngưng chi, gò má lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, hai mắt vô tội nhu mỹ, từ nhỏ đã bị người trào phúng mắt lé cư nhiên đối xứng. hơn nữa không chỉ là đối xứng, lông mi nháy mắt, đôi mắt từng đỏ, hoàn mỹ hàm tiếp gò má thượng nhan sắc, quá mỏng đôi môi bị đổ đến no đủ mê người, tựa như nụ hoa dục chán đạm phấn hoa hồng nguyệt quý, thiếu nữ phong tình vô hạn. Hầu Tú ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gương, hô hấp tạm dừng 10 tới giây, đại não sắp thiếu oxy khi, đột nhiên hít một hơi, mồm to phun ra, đôi tay nắm chặt gương, hốc mắt hơi hơi ướt át, ta cư nhiên. Ta cư nhiên. Ta cư nhiên có thể như vậy đẹp Hóa trang kỹ thuật thật sự quá lợi hại, tiểu cô nương mới vừa ngồi xuống thời điểm, ta liền tới rồi, Giảng thật sự, trang trước trang sau thật là một trên trời một dưới đất. "La, ta cũng thấy được, vừa rồi còn thực bình thường, lập tức liền trở nên làm người không rời được mắt, không phải đơn thuần đẹp, vẫn là có đặc sắc đẹp." Vây xem trong đám người có hai cái tuổi trẻ nữ nhân ra tiếng, Hầu Tú nghe xong lúc sau, thói quen tính túi đầu, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc ôn nhu thanh âm. Tố Nhan đại biểu không được hết thảy. Nếu đồ trang điểm có thể đem ngũ quan tân trang càng thêm hoàn mỹ, cớ sao mà không làm? Đúng vậy. Tố nhăn là trời sinh vô pháp thay đổi, sống 18 năm, rốt cuộc biết đơn giản đồ trang điểm cư nhiên có thể làm nàng trở nên như vậy xinh đẹp, đồng thời thu hoạch đến nhiều như vậy tán thưởng ánh mắt, còn có cái gì nhưng tự thi. Hầu tú ngẩn đầu dơ lên gương, cong lên khỏe miệng thưởng thức chính mình mỹ mạo. Một lát sau, buông gương, quay đầu nhìn về phía quảy thượng tùy ý bày biện đồ trang điểm, hỏi bạch lộ châu. Ngươi là thiên hạ người bán hàng sao. Ta tưởng đem ngươi vừa rồi dùng quá sản phẩm toàn bộ để mua. Ta không phải. Bạch Lộ Châu chỉ chỉ trên quầy hàng mặt hai người, bọn họ mới là, về nhà có thể nhiều luyện một luyện, không cần bao lâu, chính ngươi hóa sẽ so với ta cho ngươi hóa càng tốt. Thật sự. Hầu Tú kinh ngạc ngâng lên mày, nàng vừa rồi chính là lo lắng điểm này, không có người hỗ trợ, chính mình có thể hay không hóa thành như vậy. Đương nhiên là thật sự. Bạch lộ châu nhìn một đoàn cùng hầu tú tương đồng chờ mong ánh mắt, cười nói, ta cũng không phải trời sinh sẽ hóa trang, chẳng qua hóa nhiều, hiểu được một ít tiểu kỹ xảo, chính mình mới là nhất hiểu biết chính mình người, ngũ quan thế nào mới đẹp, ai cũng chưa các ngươi chính mình rõ ràng. Người ở chung quanh nghe lời này, muốn mua đồ trang điểm ý niệm càng thêm mãnh liệt, rất nhiều người nhẫn mại không được, đã trộm hướng trước quầy mặt tễ, sợ vãn người một bước. Nhà các ngươi đồ trang điểm phiếu đi đâu lộng? Hầu tú cảm thấy trên người tiền khẳng định là mang đủ rồi. Sợ chính là không phiếu. Thiên hạ đồ trang điểm không cần phiếu. Trương Viễn Sơn đối với nóng lòng muốn thử đám người hô một tiếng, tiểu cô nương, ngươi mua nhiều còn cho ngươi tiện nghi. Hầu tú theo bản năng nhìn về phía Bạch Lộ Châu, ngữ khí tràn ngập tín nhiệm hỏi, còn có cái gì để cử sao? Ta mua nhiều, ngươi sẽ có chỗ tốt gì sao? Cho tới bây giờ, tiểu cô nương đều cho rằng Bạch Lộ Châu là thiên hạ quầy nhân viên công tác. Ta cũng là tới mua đồ trang điểm, nhà này rất nhiều đồ vật đều thực dùng tốt, ngươi yên tâm mua. Kỳ thật hóa trang khó nhất chính là hóa mi, hôm nay ta đã cho ngươi sửa được rồi mi hình, về sau ngươi chỉ cần quát một quát tân mọc ra tới tạp bao, ngày thường dùng mi phấn bỏ thêm vào là được. Bạch lộ châu xoa thủ đoạn, làm lơ sưởng trưởng khẩn thiết ánh mắt, không có quá độ khích lệ, chỉ là nói một ít thiệt tình lời nói cùng thiệt tình kiến nghị. tiêu hành, vừa rồi nàng dùng quá sản phẩm, đều cho ta tới một phần. Hầu tú liền cụ thể giá cả cũng chưa hỏi, tài đại khí thô phất tay. Vừa nghe lời này, Sau quẩy hai người kích động không thôi, suốt ruột hoàng hốt cướp lấy không hủy đi phong sản phẩm, rất nhiều lần đụng vào cùng đi. Khách hàng sảng khoái, Trương Viễn Sơn càng muốn đem mỗi một kiện đồ trang điểm giá cả nói cho nhân ra, đồng thời cũng là báo cấp chung quanh quần chúng nghe. mi phấn tam khối 6 một hộp mì bút tam đồng tiền một chi, kem nền 8 đồng tiền một lọ, phấn bánh 7 đồng tiền một hộp màu hoa hồng son môi 5 đồng tiền một chi, môi xoát 5 mao tiền một chi, tổng cộng 27 khối một mao tiền, lau sạch số lẻ, 27 khối chỉnh. Hầu Tú nghe xong lấy ra tam trương 10 đồng tiền, là ở chỗ này phó, vẫn là cùng mặt khác ra giống nhau, đến quảy thu ngân phó. Đến quảy thu ngân phó. Trương Viễn Sơn vốn đang suy nghĩ tiểu cô nương trên người tiền có đủ hay không, nghe được giá cả sau có thể hay không không mua như vậy nhiều. Kết quả Hầu Tú liền đôi mắt cũng chưa chấp một chút, liền móc ra tiền tới muốn tính tiền. Cùng hắn giống nhau ý tưởng không ít, nhìn Hầu Tú bóng dáng nghị luận sôi nổi. Nga nha, tiểu cô nương ra tay lợi hại như vậy, một bộ xuống dưới muốn 27 đồng tiền. Sắp một tháng tiền lương, so sợi tổng hợp còn muốn quý, này ai có thể mua nổi? Nàng là mua nguyên bộ, người không mua nguyên bộ, tuyển điểm trong nhà không có không phải được rồi, ta xem này mi phấn không tồi, vừa rồi đại sư cũng đề cử, tam khối 60 không tính quý, ít nhất có thể sử dụng hơn nửa năm, người bán hàng, phiền toái cho ta khai cái đơn tử, ta mua, mau, khai đơn tử. trương Viễn Sơn trực tiếp đoạt lấy người bán hàng trong tay đơn tử, tự mình tới viết, ta muốn cái kem nền. Sắc hào muốn vừa rồi tiểu cô nương dùng quá, bọn biện pháp đều phải giống nhau như lúc. Ta cũng muốn cái mi phấn, không phải nói tu mi, mỗi ngày lấy mi phấn bỏ thêm vào một chút thì tốt rồi sao, cái này ta khẳng định có thể học được. Đúng vậy, mặt khác ra cũng chưa nhìn đến có cái này mi phấn, ta cũng mua một cái. Nguyên bộ đồ trang điểm sắc thật có điểm quý, mua trở về muốn cùng người trong nhà cãi nhau, mi phấn nhưng thật ra có thể lấy một hộp, chính mình có thể sử dụng, trong nhà bà bà mụ mụ đều có thể dùng. Phần 30. Ta cũng muốn cái mỹ phấn, kỹ thuật lợi hại như vậy đại sư phụ đều chỉ đề cử cái này, khẳng định là dùng tốt vô cùng. Ta đây cũng tới cái, thoạt nhìn nhan sắc man đẹp, sử dụng tới cũng không khó. Càng ngày càng nhiều người vây lại đây hạ đơn, Trương Viễn Sơn đã bất chấp kích động cùng hưng phấn, vội vàng khai từng chương đơn tử, đây mình đẩy mạnh tiêu thụ nói cũng sớm đã quên đến sau đầu, phát ra từ nội tâm thừa nhận Bạch Lộ Châu tiêu thụ năng lực. Chờ đến đêm này sáu người vội xong, đem quẻ giao cho người bán hàng vội vàng đi hướng đứng ở một bên bạch lộ châu trước mặt khách khách khí khi nói người ở đây nhiều ở nào chúng ta rời bước đến trên lầu phục vụ trung tâm phòng học đi bạch lộ châu gật gật đầu cùng nhau đi vào lầu 2. trương viễn sơn bận rộn trong ngoài pha trà còn muốn đi bên ngoài mua điểm tâm thời điểm bị bạch lộ châu ngăn lại không cần khách khí chúng ta đuổi thời gian sớm nói xong còn phải sớm một chút đi kia hành nhị vị thỉnh uống trà trương viễn sơn lúc này mới từ bỏ bình phục xuống dưới phát hiện trái tim nhảy thật sự mau Hướng về phía Bạch Lộ Châu ôm ôm quyền, cảm thắn nói, ngắn ngủn mở giờ, thật là làm ta mở rộng tấm mắt, ta là hoàng thiết khu thiên hà đồ trang điểm nhà sưởng sưởng trưởng Trương Viễn Sơn, không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Thái độ đại biến là nhân chi thường tình, Bạch Lộ Châu không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng lý giải đối phương ý tưởng. Nàng nếu là sưởng trưởng, đột nhiên tới cá nhân không khẩu Bạch Nha đi lên liền nói có thể sáng lập nhiều ít nhiều ít doanh số, có thể như thế nào như thế nào mở ra mức độ nổi tiếng liền phản ứng đều sẽ không phản ứng. Ta là Hương Dương đoàn văn công vũ đạo diễn viên Bạch Lộ Châu, vị này chính là ta đối tượng, họ hạ. Người tới ta đi khách khí hàn huyên hai câu, tiến vào chính đề. Trương Viễn Sơn trước vấn đề, không biết Bạch đồng chí là tính thế nào. Có hay không tương đối kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư. Mặt khác ta rất muốn biết, Bạch đồng chí điều kiện là cái gì. Nói thật ra lời nói, Thiên Hà Xưởng là chính phủ đầu kiến, mấy năm trước cùng mặt khác thẻ bài cạnh tranh quá thương trường quầy vị trí. Bởi vì sản phẩm nguyên nhân bị xoát xuống dưới, Hoàng Thiết kẻ hèn trường liền phái ta phụ trách nghiên cứu phát minh. Nhắc tới việc này, Trương Viễn Sơn sắc mặt phức tạp, đã có hy vọng lại có thất ý, ta dốc lòng nghiên cứu phát minh 3 năm, kết quả khu cho rằng đồ trang điểm tiền cảnh không bằng khăn trải giường gối đầu khăn, ta hiểu biết quá giá thị trường, thị trường thượng đồ trang điểm tương đối thưa thớt, sớm đánh ra mức độ nổi tiếng, tương lai tuyệt đối sẽ không thua cấp khăn trải giường, cho nên hướng khu ký bảo đảm hợp đồng, mỗi năm nộp lên đại ngạch thuần lợi nhuận Lúc này mới không làm thiên hạ. thai chết trong bụng. Khai trương mấy ngày, nhà người khác đều mau bán đoạn hóa, chúng ta này quẩy đừng nói bán đồ vật, liền cá nhân tới hỏi giới đều không có, ta đều mau sầu đã chết. Đối phương công bằng, cũng là ở tỏ thái độ mượn sức, bạch lộ châu tiếp thu đến thiện ý, cười nói. Trương sưởng trường rất có quyết đoán, bất quá nếu áp lực không nhỏ, vì cái gì không coi trọng tiêu thụ. Coi trọng, như thế nào không coi trọng. Trương viễn sơn uống lên nước miếng, tốt tiêu thụ đều ăn ổn thỏa lương thực hàng hóa, đại ở quốc doanh đại sưởng, lương dựa đại thụ hào thừa lương, chúng ta khu sưởng sao có thể so đến quá, nhân tài đào đều đào không tới, sao lại chỉ có thể tìm cái lớn lên đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương đương người bán hàng. Một bụng nước đắng cuối cùng có cái phát tiết điểm, gần nhất gấp đến độ ngoài miệng đều dài quá 3-4 hỏa phao, lại không thể nề hà, chỉ có thể chờ mong một cái khách hàng tới cửa, sau khách hàng liền tự động tới. Ta là thường xuyên đi nơi khác diễn xuất. Ngày thường công tác đồ trang điểm lại át không thể thiếu, thấy nhiều, liền hiểu biết một ít tiêu thụ phương thức. Bạch lộ châu đôi tay khép lại để ở cái bàn bên cạnh, ta có thể giúp ngươi kế hoạch một hồi hoạt động, trước mở ra mức độ nổi tiếng, đến nỗi doanh số. Này ngươi cũng thấy rồi, ta kỳ thật không thích hợp đẩy mạnh tiêu thụ, bảo thủ phòng trừng một ngày buôn bán ngạch ở 5.000. 5.000. Trương Viễn Sơn khiếp sợ nhìn sắc mặt thông dong cô nương, dùng sức đào đào lỗ thai, lại hỏi, ta không nghe lầm đi, 5.000. Chính là 5.000. Bạch Lộ Châu lặp lại một lần, 5.000 chỉ là cùng ngày tiền lời, chân chính tiền lời ở phía sau quần quận không ngừng khách hàng trên người, rốt cuộc các ngươi làm chính là trường kỳ chuẩn bị, không phải bán một ngày liền thu quán. Ta hiểu, ta hiểu. Trương Viễn Sơn hít sâu một hơi phun ra, muốn thật có thể 5.000, ngươi điều kiện là cái gì? chương 28 đồ trang điểm. Bạch Lộ Châu hơi hơi mỉm cười, ta muốn 30 bộ đồ trang điểm, liền hôm nay bán ra kia bộ sản phẩm. 30 bộ. Trương Viễn Sơn ở trong đầu bay nhanh tính toán, đến ra 810 đồng tiền sau, ngồi ở vị trí thượng không nói chuyện. Khai đơn tử xúc cảm còn không có giúp đi, bạch lộ châu tùy tiện động động ngón tay, là có thể đạt được một đám người tín nhiệm, chủ động tranh đoạt nàng dùng qua sản phẩm, nói một câu mi phấn dùng tốt, khiến cho bọn họ liền khai 20 tới đơn. Năng lực đã làm người thuyết phục, chỉ là 800 khối không phải một bút số lượng nhỏ, cần phải nói là cái đại sổ mục cũng coi như không thượng, rồi giám điểm là gần một hồi hoạt động liền phải cấp 800 khối thủ lao. Trương sướng trưởng, ngươi không phải là ở tính một hồi hoạt động 800 thủ lao đi. Nghe được Bạch Lộ Châu nói, Trương Viễn Sơn đầu tiên là sướng sốt, rồi sau đó vô đầu gối cười nói, nhìn ta này đầu óc. 800 khối là bán giá cả, kỳ thật chân chính ý nghĩa thượng, hắn chỉ là cung cấp một cái phí tổn nhân công phí thôi, muôn chính là 30 bộ đồ trang điểm, lại không phải 81 trương đại đoàn kết. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền thoải mái, ra 30 bộ đồ trang điểm, kiếm 5000 khối buôn bán nhặt Như vậy tốt mua bán thượng nào tìm đi, đương trường đồng ý. Bạch đồng chí, nếu là làm một hồi hoạt động, ngươi thật có thể cấp thiên hà sáng tạo một ngày 5000 khối buôn bán ngạch nói, 30 bộ đồ trang điểm ta tự mình đưa đến ngươi trên tay, bất quá, ta tưởng nhắc nhở một chút, chính sách tuy rằng chậm rãi ở bưng lòng, đầu cơ trục lợi nếu như bị bắt được, giống nhau sẽ đã chịu nghiêm trị. Đa tạ nhắc nhở, ta không cái kia tâm. Nghe được hắn đồng ý, Bạch Lộ Châu không hề nói vô nghĩa chậm trễ thời gian, thẳng đến chủ đề nói. Trận này hoạt động liền làm ở Thương Thành chính thức khai trương ngày đó, cũng chính là 3 ngày sau, ngươi nhất định phải bắt lấy cửa chính khẩu một khối nơi sân, dùng cái bàn làm thành một vòng, đem sản phẩm toàn bộ phóng đi lên, ngươi có thể định chế hộp giấy, chuyên môn làm thành bộ trang, mặt khác nhiều tìm mấy cái người bán hàng sân ga, đến lúc đó có thể đem dưới lầu thiên hà biển quảng cáo. Dọn qua đi, đây là mở ra mức độ nổi tiếng rất tốt cơ hội. Mức độ nổi tiếng một khi mở ra, lúc sau tiêu thụ lượng liền không cần phiền não. Cho nên cùng ngày quan trọng nhất tiền lợi là mức độ nổi tiếng, mà không phải doanh số bán hàng. Những lời này bởi vì chúng ta là hợp tác quan hệ, nói ra như là thoái thác chi tử, nhưng ta vẫn cứ nói ra, chính là hy vọng ngươi không cần đem ánh mắt ngắm nhìn ở 30 bộ đồ trang điểm tổn thất thượng. trương viễn Sơn nghe được nhập thần, ta minh bạch mức độ nổi tiếng mới là quan trọng nhất. trừ bỏ nơi sân hoạt động phía trước, ngươi đi rang đồng thị sở hữu trong xưởng, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. Mời xinh đẹp nhất được hoàn nên nhất sưởng hoa cùng nhất không chấp mắt nữ công nhân, làm các nàng đường người thác, đồng thời ta sẽ từ những người này chọn lựa ra 2-3 cá nhân, ở hoạt động cùng ngày hóa trang thay đổi hình tượng, hấp dẫn lưu lượng khách. thắc Trương Viễn sơn không do nguyên do, kia không phải lừa gạt đại ra sao? Lừa gạt hay? Bạch lộ châu nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, xinh đẹp nhất được hoan nên nhất sưởng hoa, ý nghĩa là toàn sưởng công nhân ánh mắt ngắm nhìn điểm, nàng dùng thiên hà sản phẩm, đó chính là hành tẩu biển quảng cáo. Đến nỗi vì cái gì tìm không chấp mắt công nhân, vừa rồi các ngươi quậy là như thế nào khai đơn, còn dùng ta lại giải thích sao? Lợi hại A. Trường viện Sơn nhịn không được tán thưởng, rõ ràng là cái vũ đạo diễn viên, lại có như vậy cao tiêu thụ thiên phú, không ngừng làm người cảm thấy bội phụ, nếu không phải đơn vị là đoàn văn công, thật muốn đào lại đây đương tiêu thụ viên, không, trực tiếp làm nàng đương giám đốc kinh doanh. Mặt khác, ngươi nghĩ biện pháp nhiều lộng điểm chứng gà phiếu, mua cái một soạn, thật sự không có. Liên chuẩn bị gạo bạch diện, đặt ở hoạt động hiện trường, cùng ngay số chăn thời gian tiêu thụ, số lẻ thời gian một kiện đồ vật đều không bán. Không bán. Trương Viễn Sơn lần đầu thật sâu cảm thấy chính mình đầu góc không quá đủ dùng, không bán như thế nào hướng doanh số. Còn có, vì cái gì muốn chuẩn bị lương thực chứng gà phóng hiện trường. Lần nữa bị đánh gãy, hạ kỳ thâm đều mau nhịn không được phun tạo, bạch lộ châu vẫn như cũ kiên nhẫn giải thích, không phải không bán, là lưu trữ số chăn thời gian nội bán. Lương thực trứng gà đều lưu trữ đưa tặng, cùng ngày ngươi ít nhất chuẩn bị 266 trang, mua trang phục người có cơ hội tham dự rút thăm trúng thưởng, đạt được này đó tặng phẩm, còn có khả năng đạt được miễn đơn cùng với lại đến một phần. Đưa tặng. Trương Viễn Sơn vô về ngực, đau lòng nói, làm chàng hoạt động phí tổn muốn như vậy cao. Trong xưởng thật sự sẽ mệt, nhà xưởng là nhãn hiệu mạch máu, mạch máu muốn mệt không có, ta muốn mức độ nổi tiếng còn có ích lợi gì. Nhãn hiệu mạch máu. Nhà xưởng cùng mức độ nổi tiếng thiếu một thứ cũng không được, mà khác, khách hàng là người cá nhân tự tin. Nghe xong lời này, Trương Viễn Sơn đột nhiên an tĩnh lại, sắc mặt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Bạch Lộ Châu xem, nhìn sau một hồi nói. Còn có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc để. Tạm thời liền này đó, ta cùng ngày cũng sẽ dẫn người lại đây, bảo đảm có thể làm lần đầu đã thành công thiên hà thanh danh. Bạch Lộ Châu nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, đã 4 giờ rưỡi, lại không đi liền thật sự trời tối, đứng dậy cáo tử. Ta hôm nay còn phải chạy về Hương Dương, hoạt động quan trọng nội dung đều theo như ngươi nói, ta không ở thành phố, chi tiết phương diện chính ngươi nhiều chú ý, 3 ngày sau buổi sáng chúng ta dưới lầu quay thấy. Bạch Lộ Châu một chút đều không ngớt át bẩn thỉu hành sự tác phong, làm trường Viễn Sơn thường thường theo không kịp tiết tấu, nguyên lai like thật là đuổi thời gian, yên tâm, ta sẽ chuẩn bị tốt hoạt động hiện trường, 3 ngày sau thấy. Trương Viễn Sơn đi theo xuống lầu, đưa bọn họ đưa đến thương trường cửa sau, phất tay cáo biệt. Vừa mới đi đến thương trường chỗ ngoạn, Hạ kỳ thâm liền bắt lấy nàng cánh tay, sắc mặt mang theo không thể tưởng tượng, ngươi quá lợi hại, vì cái gì hiểu nhiều như vậy tiêu thụ kỹ xảo. Ta cũng không dám ra tiếng quấy rầy ngươi. Ân, ngươi hôm nay thử ngoan. Bạch lộ châu khẩu khí giống hống tiểu hài tử giống nhau, ta không phải nói thường xuyên đi nơi khác, xem nhiều liền hiểu nhiều lắm, lại nói ngươi đã quên ta mẹ là làm gì đó. Nàng chính là từ tầng dưới chốt tiêu thụ viên một đường lên tới tiêu thụ chủ nhiệm, phụ trách toàn bộ cửa hàng bán lẻ người. Ta tiêu thụ thiên phú đó là sinh ra đã có sẵn. Kỳ thật nơi nào là cái gì sinh ra đã có sẵn, đều là cải cách mở ra sau, tư thương tranh phá ra đầu, vắt hết ốc từ quốc doanh đơn vị đoạt khách hàng, 18 ban võ nghệ ra hết. Tốt đẹp phục vụ, giá cả ưu đãi, loại lượng phong đa, hoàn toàn thay thế được tiệm cơm quốc doanh, quốc doanh thương trường, quốc doanh nhà xưởng, chiếm cứ xã hội thị trường, chiếm cứ ở dân chúng trong lòng địa vị. Nàng cũng là trong đó một phân tử. Gây dựng sự nghiệp chiều trung có người điệu thấp phát nhanh, có người tiếng xấu lan xa. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, phí tổn tất nhiên muốn giảm xuống. Qua nhật chiều lúc sau, thực phẩm, vật dụng hàng ngày cùng với phòng ốc xây dựng chờ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bị tuân ra tới sau dẫn phát nhiều người tức giận. Quốc doanh đơn vị tuy rằng công nhân cao ngạo, nhưng xác xác thật thật dùng liêu thật thành, an toàn yên tâm. Điểm này xác thật tồn tại, ta ba di truyền đến ông nội của ta hàng thiên thiên phú, tiểu cô liền không có di truyền đến. Ngược lại di chuyển mãi mãi không yêu đọc sách, đại ca không di chuyển đến ta ba hàng thiên thiên phú, nhưng hắn cũng không di chuyển đến ta mẹ nó không yêu ra cửa, tương phản cả ngày ở bên ngoài chạy, đại tỷ liền càng không giống nhau, ai đều không giống, ta hẳn là xem như di chuyển tới rồi hàng thiên thiên phú, cho nên không thể sinh nhiều. Đề tài quay nhanh, hạ kỳ thâm như là đột nhiên phát hiện vũ trụ bí quyết, trở nên thực hứng phấn, sinh một cái hài tử thiên phú di chuyển sẽ càng hoàn chỉnh, người xem nhà của chúng ta sinh ba cái hài tử, thiên phú phân tán. Mỗi người đều không giống nhau, về sau chúng ta liền sinh một cái, trước di chuyển ta hàng thiên thiên phú, lớn lên tiến hàng thiên tăm một năm phần sở nghiên cứu sản phẩm, đến lúc đó lại di chuyển ngươi tiêu thụ thiên phú, bán cho mặt khác quốc gia, vì tổ quốc làm cống. Hiến. Bạch Lộ Châu nhịn không được buồn cười hai tiếng, thuận miệng một câu làm hắn phát tán tư duy nhiều như vậy, thật sự là náo động thanh kỷ. Đi vào giao thông công cộng sân ga, Bạch Lộ Châu không nghĩ làm hắn lại đến hồi chạy lãng phí thời gian, tiêu hao thể lực. Rốt cuộc buổi tối còn phải thượng văn ban. Dù sao có xe buýt, nàng đến nhà ga mua trường phiếu lên xe một đường liền đến Huyền Thành, thời buổi này vẫn là an toàn thực. Nhưng Hạ Kỳ Thâm nói cái gì cũng không đồng ý, một hai phải đuổi kịp xe, không nhìn nàng đi không yên tâm. Dĩ vãng đều là nhìn hắn đi, hôm nay đến phiên Hạ Kỳ Thâm nhìn nàng đi, một đường theo tới nhà ga bên trong, dành trước giúp nàng mua phiếu, đứng ở lan can mặt sau mắt trông mong nhìn nàng lên xe. Quá hai ngày liền tới rồi, trở về trên đường để ý. Bạch lộ châu hướng hắn phất phất tay, đến trong huyện ta mẹ khẳng định đã tan tầm, ngươi không cần lại gọi điện thoại đi cửa hàng bán lẻ, yên tâm, sẽ không có việc gì. Hạ kỳ thâm nhấp khoe miệng, nếu không ta đưa ngươi đến huyện thành lại trở về đi. Đừng lăn lộn mù quáng, chạy nhanh trở về, ta lên xe. Vừa rồi liền thiếu chút nữa mua hai chương phiếu, may mắn nàng nhìn chằm chầm không được mua. Xe bắt đầu phát động, thiên trầm dài am xuống dưới, xác thật không thể lại nị nị vai vai chỉ hoan thời gian bạch lộ châu lên xe sau tìm cái sát cửa sổ vị trí mở ra cửa kính nhìn nam nhân dựng thân sân ga thượng. ngày đêm luân phiên độ ấm giáng xuống gió lạnh nhấc lên hắn màu đen áo khoác và áo lộ ra một đôi chân dài khí chất nổi bật dung mạo anh tuấn thỏa thỏa đô thị ngôn tỉnh kịch nam chủ nếu biểu tình lại chính thức một chút không phải một bộ mau khóc bộ dáng không có này tương phản bị lực giá trị liền càng cao xe bắt đầu hoạt động bạch lộ châu phất phất tay trực tiếp đem cửa sổ đóng lại không hề xem hắn Càng xem càng không để yên, làm đến nàng đều có điểm tưởng xuống xe trụ một đêm. Buổi tối người không nhiều lắm, xe vị cũng chưa ngồi đầy, không có ban ngày đỉnh đỉnh đốn đốn, tuy rằng vẫn như cũ có điểm sốc này, lại so với tới thời điểm khá hơn nhiều, xuống xe thời điểm không có bất luận cái gì buồn nôn không khỏe. Giữa trưa đem người nhiệt ra mồ hôi, tới rồi buổi tối, không mặc áo đông cũng không dám ra cửa, bạch lộ trâu xuyên áo khoác, đông lạnh đến tay chân lạnh leo, gió lạnh đánh út lại, cuốn chặt áo khoác bước nhanh ra cửa. Nhà ga rời nhà lái xe muốn 15 phút tả hưu, đi bộ về nhà đến nửa giờ, buổi sáng đi thời điểm liền nói cho cha mẹ không cần tới đón nàng, bởi vì không biết khi nào mới có thể trở về, thời tiết lại lánh không thể thổi hong gió trở. Lộ châu Mới vừa đi ra nhà ga, đối diện đột nhiên truyền đến phụ thân thanh âm, bạch lộ châu sừng sốt, vội vàng quay đầu xem qua đi. Phụ thân đẩy xe đạp đứng ở cột điện bên cạnh, trong lòng ngực ôm một kiện quần áo, tóc đã bị gió thổi hỗn đột, chờ đến gần, phát hiện hắn mui đông lạnh đến đỏ bừng vừa thấy liền biết ít nhất đợi một hai cái giờ trở lên. Bạch lộ châu yết hầu phát khẩn, hai mắt phim toan, đứng ở phụ thân trước mặt một chữ cũng nói không nên lời. lên đi. Làm ngươi buổi sáng xuyên áo đông không mặc, một hai phải đẹp, xuyên như vậy mỏng áo khoác. Bạch Việt Minh đem áo đông đưa cho nữ nhi, không nghe lời cụ già, cảm mạo ở trước mắt, chạy nhanh mặc vào về nhà uống điểm canh gừng, mẹ ngươi đều hầm hảo đặt ở tiểu bếp lò thượng. Bạch lộ châu bình phục mũi đen tông, đem áo đông mặc vào, làm người tới tiếp. Đều nói ta không biết khi nào mới có thể trở về, sẽ không sợ đông lạnh. Ta sẽ không đông lạnh, ta cũng sẽ không giống ngươi giống nhau phải đẹp, an mặc hậu thực. Lại nói ngươi ba chính là ở biên cương đương quá binh, điểm này tiểu phong, chính là cào cào ngứa. Bạch Việt Minh Khương đem xe đạp chân căng đá vào ra, vô vô ghế sau, ý bảo nữ nhi lên xe. Bóng đêm mông lung, đường phố ngẫu nhiên đi ngang qua ba lượng người đi đường, lỗ thai nghe xe đạp xích thanh âm, Bạch Lộ Châu nghiêng ngồi ở ghế sau, dựa vào rắn chắc phía sau lương thượng phía trước lại đại phòng đều bị phụ thân ngăn cản trụ. Mặc vào áo đông, cả người chậm rãi bắt đầu ấm lại, thể sắc và tinh thần đều bị che đến ấm áp dễ chịu. Đẩy môn tiến xe, mẫu thân ngồi ở phòng khách môn rác, đầu gối phóng khay đàn, trong tay cầm cái đê chính trọc thủng miếng đồn dày, cánh tay dẫn theo tuyến kéo trường, nghe được xe thanh nhìn về phía cửa, rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào trở về như vậy vãn, thiên đều hát ấu. Các thường tuệ đem khay đàn tới ghế nhỏ thượng đứng dậy đến phòng bếp cấp nữ nhi thỉnh canh gừng, bạch lộ châu tiểu toái bộ chạy vào cửa, rầm rầm tê dại chân, ngồi sổm than hỏa bên cạnh, vươn đôi tay sưởi ấm, đãi bàn tay hơi nhiệt dơ tay che lại vành hai, lại che lại mũi, cả người khí lạnh tan đi không ít. Ba, mau tới sưởi ấm. Cát thường tuệ bưng hai chén canh gừng ra tới, liền nhìn đến cha con hai ngồi xổm chậu than bên cạnh xoa xoa tay, mũi lô hai đều đông lạnh đến đỏ bừng, thường thường tê một tiếng. Đem canh gừng đưa qua đi, một người cho một chén, hỏi nữ nhi. Không ăn cơm đi. Phần 31. Bạch Lộ Châu hoàn toàn không rời đi than hỏa, phùng nóng hầm hập canh gừng uống lên vài khẩu, nhiệt lưu cay độc theo hết hầu hoạt đến trong bụng, nhịn không được phát ra một tiếng than thở, thoải mái, sống lại. Xem mẫu thân còn đang chờ, lại nói, còn không có ăn, các ngươi cho ta mang cơm đã trở lại sao? Ba đi các ngươi đơn vị cửa ở tiệm cơm mua đầu heo thịt, ngươi đi làm mẹ ngươi dùng ớt xanh xào một xào, lại cho ngươi nấu một chén mì Dương Xuân, trên cái trứng trắng bao, tư vị miễn bản thật tốt. Bạch Việt Minh tiến đến nữ nhi bên thai nói nhỏ, nếu đều nấu, liền nhiều nấu một chút mặt, nhiều chiên một cái trứng trắng bao, ba bồi ngươi cùng nhau ăn. Bạch Lộ Châu túi đầu buồn cười một tiếng, ngừng đầu nói, mẹ, nghe nói có đầu heo thịt, ngươi dùng ớt xanh xào một xào hâm nóng, lại nấu một chén mì dương xuân, mặt nhiều nấu một chút, ngươi cùng ba đều cùng nhau ăn chút ăn khuya. Các thường tuệ dùng lỗ mũi hừ một tiếng, canh gừng đều uống xong, trong nồi còn có, đừng ở kia nướng, tắm nước nóng cả người nhiệt khí liền đều đã trở lại. Nói chính là a, ta cũng chưa phản ứng lại đây, trong nhà chính là có nước gấm tắm vòi sen, là ai như vậy anh Minh, như vậy chi kỷ, như vậy có khả năng, như vậy đau nữ nhi, đương nhiên là trên thế giới tốt nhất mụ mụ, thường tuệ đồng chí. Bạch Lộ Châu ngâm ngửi há mồm liền tới, các thường tuệ nghe xong khỏe miệng nhịn không được dơ lên, vô cùng cao hứng tiến vào phòng bếp xào rau nấu mì sợi. Ba, ta tẩy xong ngươi liền đi tẩy, bằng không chờ một chút uống xong rượu, lại tắm rửa không tốt. Bạch Lộ Châu dặn dò xong phụ thân, Đi đến phòng, cởi ra áo đông, lại cởi ra áo khoác, lấy ra sạch sẽ nổi y cùng thu y đi quần mùa thu, lại tướng môn sau móc nối thượng khăn lông bắt lấy tới. Đột nhiên nghĩ đến trong bao còn có một khối lánh rớt bánh rán đường, con con khỏe miệng, móc ra tới sau đi đến phòng bếp. Kỳ thâm buổi sáng riêng đi đơn vị mua, ta xây xe không ăn, mang về tới, mẹ, phiền tòa giúp ta nhiệt một chút, không phải ăn mì sợi sao. Các thường tuệ tiếp nhận đi đặt ở một bên, bạch lộ châu nhìn đến sau, lập tức nói, mẹ. Ta muốn ăn, ngươi cho ta nhiệt một chút. Các thường tuệ không có cách, hành hành hành, ta phóng cương trong nồi hấp cho ngươi nhiệt. Nhìn mẫu thân đem bánh rán đường phóng tới lược bí thượng, bạch lộ châu mới yên tâm đi hướng phòng 8. Đứng ở tắm vòi sen hạ vọt tới cả người làn da đỏ lên, miệng khô lười khô, có điểm thiếu oxy khi mới ra tới. Hôm nay thổi gió lạnh cảm giác đều bị nước gấm kích ra tới, trở nên cả người luyện chuyển nhẹ nhàng. Ra tới sau lại uống lên một chén canh gừng, triệt triệt để để cảm giác sống lại đây. Đầu heo thịt đều là thục, nồi nhiệt sau so hơi chút đảo điểm du, đem ớt xanh xào một xào, lại đem thịt đảo đi vào lăn một vòng, không cần thêm bất luận cái gì gia vị, trực tiếp ra nổi, lỗ hương sông vào mũi, làm người bụng đói tê vang. Mẫu thân sở trường nhất đó là mì dương xuân, vô cùng đơn giản mì sợi, liền tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ đều so không được, cũng không phải tự mang lửa kính, chỉ cần có người ăn qua liền không có người không nghĩ lại ăn đệ nhị chén. Mì sợi nấu mềm hoạt lại không mất gần nói chỉ cần đào một chút mỡ lợn bỏ vào đi, lại ngã vào nước tương tiêu xay, liền hành thái đều không cần giải, nhìn như đơn giản. nàng nếm thử làm rất nhiều lần, phụ thân làm 10 năm sau, đều làm không được cái loại này hương vị. không có đem đồ ăn cái ở trên mặt, bạch lộ châu ăn trước mấy khẩu mặt, thưởng thụ xong lúc sau, mới chậm gì gì ăn bánh gián đường, bởi vì buổi tối không dễ tiêu hóa mỡ, lập tức lại muốn đi nơi khác diễn xuất, ăn hai khối thịt liền không hề ăn động đồ ăn. phụ thân lấy ra chuyên dụng bạch khởi chén rượu đổ tràn đầy một chén lĩnh rượu, liền đầu heo thịt, mị tư tư phẩm. Mẫu thân không ăn, lại ngồi ở cửa bắt đầu phùng miếng độ dày, hôm nay thế nào? Kỳ thâm mãi mãi có hay không đối với ngươi nói cái gì nói gỡ? Ta đều đã quên dặn dò ngươi, kỳ thâm tiểu cô đồ vật cũng nhất định phải mua, ngươi không rơi xuống đi. Đương nhiên không có rơi xuống, cung tiêu xã vừa lúc vào một đám tân bố, tiểu cô mãi mãi cùng. Azi, một người xả năm thước, đại tỷ mua một cái khăn lụa, thúc thúc mua la trà Bạch lộ châu hội báo xong uống lên khẩu nước lèo. Các thường tuệ là nghe xong tâm liền buông xuống. Nữ nhi hiểu chuyện, an bài điều điều đạo đạo, không cần người nhọc lòng. Kia thông gian mãi mãi còn sinh khí không? Không có đối với ngươi nói nói gỡ đi. Vừa rồi nữ nhi không trả lời, cho tới nay lo lắng nhất bạch Việt Minh lại lặp lại hỏi một lần. Ta bao lớn bao nhỏ chạy đến người trên cửa, chính thức tương lai tức phụ, nhiệt liệt hoan nên còn không kịp, có thể nói cái gì nói gỡ, yên tâm, đều đối ta thực nhiệt tình còn tưởng lưu ta ở kia trụ một đêm, bạch lộ châu đem bánh rán đường toàn bộ ăn xong, lại ăn trứng trắng bao, mà ăn một chén nhỏ, cảm thấy bụng không sai biệt lắm ăn bảy phần no, ngung chén đũa, nhìn về phía mẫu thân nói, mẹ, ta hôm nay đi xem phòng ở, một phòng một sảnh, lấy ánh sáng thực hảo, tủ bát ta làm kỳ thâm đi hỏi bọn hắn đại nhà ăn sư phó, trang bị liền tìm thành phố người, người bên này giúp ta lưu ý trưởng khoản tố sắt sofa, không cần hoa hoẹ loẹt loẹt, cũng không cần bằng da, đầu gỗ cùng bố đều được. Mặt khác lại mua một đám tùng nội thất gỗ, ta cùng kỳ thâm chính mình đưa tiền. Hành, yên tâm, việc này liền giao cho mẹ. Nghe được khuê nữ có chính mình phòng ở, các thường tuệ so với ai khác đều vui vẻ, can tâm tình nguyện đi hỗ trợ thu xếp bố trí. Ngủ một đêm hảo giấc, buổi sáng ăn một cái bạch diện màn thầu, uống lên một ly sữa mạch nhà, cưới xe đi làm. Tới rồi đơn vị, cùng bảo vệ cửa chu đại gia chào hỏi, không xuống xe trực tiếp sau này hẻm kỳ đi. Các đồng sự trên cơ bản đều là tạp không sai biệt lắm đã đến giờ công ty, mỗi ngày buổi sáng ở xe lều là có thể gặp được không ít người, hôm nay cũng không ngoài ý muốn Lục Minh Mẫn cùng Chu Kỳ nhìn đến nàng sau gấp không chờ nổi hỏi, lộ châu, đều mua cái gì trở về. Tuyển này đó thẻ bài. Như thế nào cảm giác ngươi cái này bao cùng ngày thường không có gì khác nhau, chẳng lẽ không mua mấy bình kem nền sao? Nhìn cũng chưa trọng lượng. Bình thường dừng xe chỗ cũ bị người chiếm. Bạch Lộ Châu đẩy đến tận cùng bên trong mới tìm được khoan một chút kẽ hở, đem xe đẩy mạnh đi đình hảo. Đem khăn quảng cổ từ trong cổ bắt lấy tới, biên thở dốc biên gỡ xuống bao tay, đi vào lại nói, chờ mọi người đều tới rồi phòng luyện tập, ta có lời cho các ngươi giảng. Hai người không do nguyên do, nhân dừng xe xe hàng có mùi tới xe hướng, đợi vững bận, tạm thời nhẫn mại trụ lòng hiếu kỳ đi vào cửa sau. Đi vào phục hóa bộ thay luyện tập phục, nàng không yêu uống thuần trắng nước sôi, giống nhau sẽ phao điểm mặt khác đồ vật. Từ trong ngăn tủ lấy ra một bao táo đỏ phiến ngã vào bình giữ ấm, bỏ thêm nước cấm thao, chờ luyện tập khoảng cách bổ sung hơi nước. Tuy rằng không cần hóa trang, nhưng có đồng sự mang theo cơm sáng, vẫn là lựa chọn ở phòng hóa trang trên bàn ăn. Bạch Lộ Châu trải qua hướng trong nhìn thoáng qua, lập tức đã chịu các đồng sự nhiệt tình chào hỏi. Lộ Châu, chờ ngươi cả buổi. Lộ Châu đồng chí, một ngày không thấy như cách tam thu, ta quá tưởng ngươi. Đều mua cái gì? Tiến bảo A, chạm bên ngoài làm gì? Ta đem ghế nhường cho ngươi ngồi, đại ân nhân mau tiến bảo. Biết các nàng đều là vì đồ trang điểm, bạch lộ châu chỉ chỉ phía trước, chờ một chút đến phòng luyện tập nói. Gặp người trực tiếp đi rồi không có vào, rất nhiều đồng sự cảm thấy không thể hiểu được, hai mặt nhìn nhau nói. Mua đồ trang điểm không nên ở phòng hóa trang phân sao. Như thế nào còn chạy tới phòng luyện tập. Giống như lộ châu trên tay không có lấy đồ trang điểm, sẽ không không mua đi. Không biết, ta ăn no, ta hãy đi trước nhìn xem. Từ từ ta. Ta lại uống khẩu sữa đậu nành cũng hảo. Không đến 10 phút, màu đỏ nương tử quân tên vợ kịch sở Hưu diễn viên Tề Tiểu ở đại phòng luyện tập, xi măng mà mỗi ngày buổi sáng đều kéo thật sự sạch sẽ. Vũ đạo các diễn viên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bạch Lộ Châu xem người đều tới tề lúc sau, không có nhiều rong dài, tiến vào chính đề, đem vẫn luôn nắm ở lòng bàn tay danh sách cùng tiền giấy phóng tới trước mặt. Ngày hôm qua đi thành phố không có cho đại gia mua đồ trang điểm trở về, tiền cùng phiếu đều ở chỗ này. Vì cái gì không mua? Lục mẫn mẫn vừa rồi liền cảm thấy có thể là không mua, có điểm tâm lý chuẩn bị, không phải là không hóa đi. Vừa dứt lời, liền có người dành trước trả lời, thành phố hai cái như vậy đại thương trường, 10 tới ra đổ trang điểm quài, sao có thể không hóa. Những người khác không hề răng, ở chung 2-3 năm đều hiểu biết bạch lộ châu tính cách, sẽ không vô duyên vô cớ không cho đại gia mua, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Không phải không hóa, là ta tính toán giúp thương trường một nhà thực dùng tốt thể bài làm tràng hoạt động. Thủ lao chính là 30 bộ đồ trang điểm, trang phục bên trong bao gồm kem nền, phấn bánh, mi phấn mi bút, son môi, cho nên này tiền các ngươi đều lấy về đi, không cần tiêu tiền mua. Bạch lộ châu đem đơn tử cùng tiền giấy đi phía trước đẩy đẩy. Mọi người sửng suốt, nửa ngày không phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, chúng ta miễn phí được đến nhiều như vậy đồ trang điểm. Cố gia mộng trước hết nói chuyện, có thể tiến thương trường đồ trang điểm thẻ bài tiện nghi không đến chạy đi đâu, một cái trang phục nhiều như vậy đồ vật. Ít nhất muốn người thường một tháng tiền lương, 30 bộ, ngươi chẳng lẽ là đi đại vận, đụng phải nhãn hiệu phát thiện tâm sao? Cái gì thẻ bài A? Từ từ, ngươi vừa rồi là nói, giúp nhân ra làm một hồi hoạt động. Ý tứ là sưởng cho ngươi thù lao. Nguyên bộ ai? Một cái son môi ta đều phải ăn mặc cần kiệm tích cốc thật lâu mới có thể mua được, cái gì hoạt động có thể làm sưởng hào phóng như vậy? Lộ châu, liền tính là sưởng cấp 30 bộ, kia cũng là cho ngươi, chúng ta như thế nào có thể lấy? Chính là à, chúng ta cái gì cũng chưa làm, như thế nào có thể lấy không nhiều như vậy đồ vật. Lộ châu, ngươi không phải là tưởng bắt được 30 bộ lúc sau, bán cho chúng ta đi. Này không thể được, này tính đầu cơ trục lợi. Tưởng cái gì đâu. Bạch lộ châu nhìn đầy mặt lo lắng đồng sự cười cười. Ta không phải nói cho các ngươi đem tiền đều lấy về đi. Lần này hoạt động, ta một người làm không thành. Đến lúc đó còn phải thỉnh các ngươi qua đi đương thác, không phải bạch bạch miễn phí đến. Chu kỳ tò mò, đương thác. Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Ngươi có phải hay không biết cố giai mộng khẽ như mày, luôn mãi suy xét, trong lòng cảm thấy đại kém không kém, làm cho mọi người mặt nói. Có phải hay không biết đoàn trưởng tính toán chính mình xuất tiền túi trợ cấp đại gia đổ trang điểm tiền. Không khí đột nhiên an tính lại, ở đây vũ đạo diễn viên tất cả đều ngơ ngẩn. Bạch lộ châu đem đơn tử lý săn bằng, cùng đại gia giống nhau, mà không hẽ răng. Đoàn trưởng chính mình xuất tiền túi. Lục mẫn mẫn trận tròn đôi mắt. Rõ ràng là nói hướng quân khu xin cho đại gia trợ cấp, như thế nào biến thành đoàn trưởng chính mình ra tiền. Hướng Dương nói tiếp, đây là thật sự. Chúng ta mỗi ngày đều đãi một cái trong đoàn, như thế nào hai người các ngươi cái gì đều biết, đoàn trưởng tự xuất tiền túi, không phải là quân khu không phê, cùng lần trước nhắc tới xóa có quan hệ đi. Xóa? Chẳng lẽ chúng ta đoàn thật sự phải bị xóa? Giai mộng, ngươi không phải còn tại đây sao, như thế nào lại phải bị xóa? Ta trời ạ! Ta trước nay cũng chưa nghĩ tới đoàn văn công cũng sẽ giải tán. Thật bị xóa, ta chẳng phải là muốn thất nghiệp. Không được, ta phải đi hỏi một chút đoàn trưởng. Trở về. Bạch lộ châu vội vàng gọi lại muốn ra bên ngoài hướng người, nghiêng liếc liếc mắt một cái khiến cho khủng hoảng hướng dương. Ngươi nói bừa cái gì, đều đang nói mua đồ trang điểm sự, ngươi như thế nào liền xả đến xóa lên rồi. Bằng không đoàn trưởng vì cái gì muốn chính mình bỏ tiền trợ cấp. Hướng dương đầu góc còn không có chuyển qua con tới. Kỳ thật nói đến cùng xác thật là chúng ta trong đoàn an toàn không có làm đúng chỗ, mới tạo thành tổn thất, quân khu không phê cũng thực bình thường. Đúng vậy, đoàn trưởng vốn dĩ liền đối đại gia lòng coi ấy nấy, nếu nói thẳng chính mình bỏ tiền trợ cấp, biết chúng ta khẳng định sẽ không muốn, cô ý nói hướng quân khu xin, như vậy đại gia mới có thể nguyện ý lấy. Số tuổi lớn một chút người, lý trí phân tích ra nguyên nhân, sao động vũ đạo các diễn viên bình phục xuống dưới. To như vậy phòng luyện tập lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Trong lòng mọi người đã cảm động lại chua sót Đoàn trưởng tính cách đại gia cũng biết Không cho nàng bỏ tiền khẳng định Vẫn là sẽ tìm mọi cách tiếp viện chúng ta Bạch Lộ Châu tiếp tục giải thích Cái này thẻ bài kêu trời hà Là khu cấp nhà xưởng, xưởng trưởng riêng dốc lòng nghiên cứu quá Sản phẩm làm đích sắc thật thực hảo Được đến chính phủ nâng đỡ tiến vào tân khai hối nam thương trưởng Sở hữu đồ trang điểm đều không cần phiếu Cố gia Minh làm rõ nguyên nhân sau Mọi người an tính nghe Không ai lại sen mồm đánh gây Các ngươi là nhất thường mua đồ trang điểm người, trên cơ bản đều chỉ nhận kia mấy cái thẻ bài, thiên hà mới vừa tiến vào thương trường, rất nhiều khách hàng đều là giống nhau ý tưởng, vô dụng quá chưa từng nghe qua, ai đều không nghĩ tiêu tiền đương tiểu bạch thử, ta đi thời điểm bọn họ một đơn cũng chưa khai, thông qua một ít tiểu phương pháp làm cho bọn họ lập tức khai hai ba mươi đơn. Lục mẫn mẫn ngày thường liền nói nhiều, nhịn không được hỏi, cái gì phương pháp? Tiêu nhà này không phải muốn cao hứng hỏng rồi. Các ngươi cũng biết, ta mẹ là làm tiêu thụ. Ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất, liền đã hiểu một ít tiêu thụ phương thức. Bạch Lộ Châu tại đây mặt trên chưa từng có nhiều giải thích, mỗi ngày khai không được đơn, xưởng trưởng sâu đầu tóc đều trắng, ta làm hắn khai đơn sau, tự nhiên là cao hứng hỏng rồi, liền đồng ý ta đưa ra 30 bộ đồ trang điểm hoạt động thù lao, chờ mục tiêu đạt thành sau, liền miễn phí đưa cho đại gia. Mọi người cùng nghe Thiên Thư dường như ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thông dong chấn định Bạch Lộ Châu. Người này cố dai mộng suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới đặc biệt chuẩn xác hình dung từ Nói mấy câu liền cấp đoàn trưởng giải quyết tâm sự, còn giúp đại gia kiếm lời 30 bộ đồ trang điểm, người này rất có thương nghiệp đầu óc. Vương Lan tiến đến Bạch Lộ Châu bên người, lay nàng đầu, "Làm ta nhìn xem, người đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên, khiêu vũ như vậy lợi hại liền tính, đi dạo cái thương trường là có thể cấp giải quyết lớn như vậy một cọc sự tình. Ngươi cùng người thật bất đồng, sao nghe tới dễ dàng như vậy? Ta muốn tích cóp nửa nguyệt mới có thể mua chỉ son môi, người này trực tiếp lộng 30 sáu sáu trang trở về." Lộ Châu, nguyên lai like cho tới nay, là đoàn văn công mai một người à. Ta đều nghe mê hoặc, rốt cuộc làm cái gì, lập tức liền tránh ra không được trương thẻ bài liền khai mấy chục đơn, hoạt động cụ thể làm sao bây giờ. Cho nên nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, lời nói tháo ly không tháo. Lộ Châu mẹ là quốc doanh xưởng ra cụ tiêu thụ chủ nhiệm, mặc dù Lộ Châu không có nữ thưởng mẫu nghiệp, chạy đến đoàn văn công, cũng làm theo có thể so sánh bên ngoài tiêu thụ viên lợi hại. Thiệt hay giả Thật sự có dễ dàng như vậy sao? Lộ châu, ngươi không phải là tưởng thế đoàn trưởng tự xuất tiền túi đi. Không phải không tín nhiệm ngươi, ta là sợ ngươi làm việc này. Bạch lộ châu bật cười, ta nào có như vậy nhiều tiền, ngươi quá để mắt ta. Kia muốn chúng ta làm cái gì? Cố gia mộng còn nhớ rõ phía trước nói muốn đại gia hỗ trợ nói, như thế nào cái thắc pháp. Đi làm bộ mua đồ vật. Vẫn là hỗ trợ thét to. Phần 32 Nghe xong trước nửa bộ phận, đối với hỗ trợ đương thác một chuyện. Vũ đạo các diễn viên tất cả đều tới hứng thú, muốn biết hoạt động nội dung cụ thể, muốn biết Bạch Lộ Châu là như thế nào làm đại gia miễn phí được đến 30 bộ đồ trang điểm. Chủ yếu là dai mộng cùng mẫn mẫn, hoạt động cùng ngày cho ta lập tức người mẫu, ta cho các ngươi hóa trang. Không cho đại gia đặt câu hỏi cơ hội, Bạch Lộ Châu lại nói, các ngươi không phải vừa lúc muốn xem ta hóa trang sao. Chủ nhật đều có thể cùng đi thành phố. Thác chính là làm bộ mua đồ vật, cùng ngày là số chắn thời gian bán hóa, số lẻ thời gian hóa trang không bán chờ tới rồi khai bán thời điểm, lấy ra các ngươi phía trước đi thượng hải diễn xuất khi mua đồ vật sức mạnh là được. lần đó một tổ ong chen vào thương trường, trực tiếp đem nhân gia quầy bao viên, làm cao ngạo người bán hàng vội thành con quay, hoàn toàn quên chơi huy phong, hoạt động hiện trường hóa trang, cố gia mộng có điểm tò mò, người mẫu chính là ngồi bất động. ta cũng bị tuyển thượng sao? lục mẫn mẫn sở sở mặt, đối với bị chọn trung phát ra từ nội tâm cao hứng, tự tin đến tưởng bành trướng lên. bạch lộ châu tạm thời không trả lời lại đối hướng Dương bên kia, 30 bộ vừa lúc là chúng ta tên vợ kịch đầu người số, đến lúc đó các ngươi cũng phải đi, không cần mua đồ vật, liền đối ta hóa tốt người mẫu, ôm lấy thưởng thức ánh mắt. Thưởng thức ánh mắt. Hướng Dương ngồi thẳng thân thể, hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, là như thế này sao? Là thưởng thức nữ tính biến mỹ, không phải làm bộ làm tịch chơi xoá. Lục Mẫn Mẫn ghét bỏ nói, ngươi ngày thường như thế nào trộm xem Lộ Châu, liền dùng cái loại này ánh mắt. Hướng Dương sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó cực nhanh khôi phục Đối, ta đã biết, chính là, chính là xem lộ châu. Chính là lộ châu tranh cử ngày đó dùng ra 64 vòng huy tiên chuyển ngươi cảm thấy khiếp sợ thưởng thức ánh mắt. Hướng hàn dài vây, nhìn về phía lục mẫn mẫn nói, lộ châu đều là đính hôn người, ngươi cả ngày nói chuyện một chút không biết chú ý. Nhìn đến đại gia kỳ kỳ quái quái ánh mắt, lục mẫn mẫn lúc này mới phản ứng lại đây, xấu hổ cười nói, đúng vậy, ta nói chính là tranh cử ngày đó, lộ châu nhiều lợi hại à, chúng ta ánh mắt đều thực thưởng thức. Mọi người cười, lại về tới phía trước đương thác đề tải, nghị luận nói. Chúng ta đi đoạt lấy mua đồ vật, người bán hàng có thể hay không đem chúng ta doanh đi ra ngoài, ha ha ha. Quốc doanh đơn vị như hướng hống, rất nhiều thời điểm còn cất dấu không bán, phải chúng ta toàn vây qua đi, hù dọa các nàng. Ha ha ha, cái này ta thích, còn không phải là cướp mua đồ vật sao, đến lúc đó đem ta mẹ mang qua đi, đường phố phát đồ vật hay đều đoạt bất quá nàng. Nguyên lai like là như thế này đương thác, ta đi ta nhất định đi. Đoạt đoạt đồ vật là có thể miễn phí được đến một bộ đồ trang điểm, quá đáng giá. Chúng ta còn không thể một tổ hóng đi, đạt được phê từng nhóm đi, bằng không liền sẽ bị người nhìn ra tới là lấy. Nói đúng, vừa lúc bên kia thương trường nhiều, đến lúc đó hảo hảo dạo một dạo, lại đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn, điện ảnh chiếu cũng so trong huyện sớm, còn có thể nhìn xem điện ảnh. Ngay thương chủ nhật nghỉ ngơi, đoàn trưởng không phải nói gần nhất không cho phép lười biếng sao. Đang lúc đại gia hưng phấn thảo luận khi... Chu kỳ một câu tựa như ấn nút dừng lại. Việc này ta đi cùng đoàn trưởng đề, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi là được. Bạch Lộ Châu cầm lấy danh sách, hiện tại trước đem tiền phân, ta liền ấn tên tê, cố dai mộng, 10 đồng tiền, một trường phương phương son môi phiếu, mỹ tư kem nền phiếu. Chờ đem tiền phân xong, Bạch Lộ Châu không cùng đại gia cùng nhau luyện tập, đi vào đoàn trưởng văn phòng. Đoàn trưởng mang một bộ kính viễn thị, chính con mày, túi đầu cẩn thận xem trong tay văn kiện, hướng về phía sofa chỉ chỉ. Ý tứ làm nàng trước ngồi xuống chờ. Qua 5 phút tả hữu, đoàn trưởng tháo xuống kính viễn thị, cười đi tới, lộ châu, đồ trang điểm đều lấy lòng. Một kiện cũng chưa mua. Cái gì? Bạch lộ châu lại đem lúc trước đối vũ đạo các diễn viên nói, một lần nữa khái quát một lần, từ đầu tới đuôi nói cho đoàn trưởng nghe. Đoàn trưởng nghe xong thật lâu không nói lời nào. Đang lúc bạch lộ châu cảm thấy khát nước chuẩn bị đứng dậy đảo một chén nước uống khi, trang phủ dung đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp khóc nước nở. Lộ châu, đoàn trưởng. Ngươi đừng làm ta sợ a! Bạch lộ châu vội vàng ngồi qua đi vô về đoàn trưởng phía sau lưng, trong lòng thật là kinh tới rồi, không nghĩ tới đoàn trưởng cư nhiên sẽ trực tiếp khóc ra tới. Trong trí nhớ vị này lao đoàn trưởng, ôn nhu dễ thân, lòng dạ đại ý, giống như là nước nga văn học cái loại này phổ thế mọi người thánh mẫu, đem sở hữu diễn viên trở thành thân nhân giống nhau đối đãi, khiêng lên gánh nặng lãnh đại gia đi phía trước đi, vĩnh viễn đỉnh ở đằng trước, chưa từng có đem áp lực truyền đạt cấp phía dưới người, chính mình hưởng phúc thường xuyên đi nơi khác diễn xuất, không phải không có gặp qua mặt khác đoàn đoàn trưởng là cái dạng gì, cắt xén phúc lợi, đem nhân vật lấy ra tới lấy không chính đáng thủ đoạn cạnh tranh, còn đầy hứa hẹn lấy lòng địa phương lãnh đạo, thậm chí sẽ mang theo trong đoàn ca vũ diễn viên đi buổi khiêu vũ, bàn tiệc uống rượu. Các nàng cũng không phải không có gặp được quá chuyện như vậy, thông thường đoàn trưởng sẽ trực tiếp phát hỏa, lại một tầng một tầng đăng báo địa phương lãnh đạo, đánh vỡ tiềm quy tắc. Tính cách mềm mại rồi lại cương trực Đây cũng là vì cái gì đồng kỳ đều thăng cấp thành các quân khu văn nghệ tổng đoàn một tay, nàng lại còn vẫn luôn còn đại ở huyện thành đoàn văn công, thậm chí thời thời khắc khắc lo lắng bị xóa, chọn lựa diễn viên nghỉ việc thất nghiệp. Bạch Lộ Châu đánh tâm nhãn tôn kính vị này lão lãnh đạo, cũng cảm kích đoàn trưởng hai đời đối nàng hảo. Lộ Châu, thật không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới, luôn luôn biết người nhà đầu này thận trọng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến cư nhiên tế đến này phân thượng. Trang phủ dung lấy ra khăn tay xoa khóe mắt nước mắt. Trong lòng đã cảm động lại chua sót. Mang đoàn nhiều năm, không phải không có gặp được quá vong ân phụ nghĩa người, nàng chưa bao giờ sẽ để ở trong lòng, cảm thấy đó là lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều đi chọn mấy cái hạt giống tốt, đi thành phố đi quân khu ma một ma xin chỉ tiêu, đề cao trong đoàn điều kiện. Tuy rằng trên đời này vong ân phụ nghĩa người chỉ chiếm số ít, càng có rất nhiều tri ân báo đáp, nhưng là giống bạch lộ châu loại này không để bụng cá nhân ích lợi, ngược lại gấp 10 lần gấp trăm lần hồi báo người, vài thập niên chưa thấy qua một cái, bởi vậy Mặc dù trải qua qua sóng to gió lớn Trang Phụ Dung, vẫn cứ không nhịn xuống cảm xúc. Lộ Châu, cảm ơn ngươi. Chỉ là trùng hợp đổi kịp, không ra cái gì sức lực. Bạch Lộ Châu nhìn đến đoàn trưởng trong tay khăn tay đều bị tầm ướt móc ra chính mình trên người khăn tay đưa qua đi, cười nói, Đoàn trưởng, chúng ta đây cái này cuối tuần vẫn là cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi. Vốn dĩ liền nghỉ ngơi, không tính toán cho các ngươi tăng ca. Trang Phụ Dung bình phục cảm xúc, lộ ra vẻ tươi cười, Lộ Châu, vậy vất vả ngươi không có gì, đoàn trưởng, ta đây liền đi trước luyện tập. ai, đi thôi. trở lại phòng luyện tập, tức khắc bị một đám chờ mong ánh mắt ngắm nhìn trụ, bạch lộ châu nhẹ nhàng điểm điểm cảm, tiếng hoan hô tức khắc vang lên. các nàng lúc ấy đưa tiền cũng liền nhiều lắm mua cái kem nền cùng mỹ bút, đại đa số nhân gia không ngừng một chi son môi, không nghĩ tới hiện tại có thể bạch đến nguyên bộ đồ trang điểm, đương nhiên ức chế không được vui sướng, liền khiêu vũ đều so trước kia tràn ngập sức sống cùng nhiệt tình. luyện một ngày rất nhiều người tinh thần vẫn như cũ thực phấn khởi, không có một kia về bài. Bạch lộ châu hôm nay không ở nhà ăn ăn cơm, bởi vì tưởng sớm một chút đi mẫu thân cửa hàng bán lẻ, xem hạ kỳ thầm có hay không đánh quá điện thoại tới, đánh đồ ăn mang về nhà. đơn vị khoảng cách ra cụ cửa hàng bán lẻ lái xe muốn 10 phút. Thái Dương vừa lúc lạc sơn, Bạch lộ châu thưởng thức đầy trời hoàng hôn, không nhanh không chậm đặng xe đạp. đi ngang qua đồ ăn trạm khi, nhìn đến quen thuộc đồ ăn trạm trưởng ga chính đem xe ba bánh đẩy mạnh đi rồi sau đó khóa lại môn hạ ban đồ ăn chạm cửa chỗ ngoặc chỗ ném rất nhiều bị trùng cắn suất động lạn lá cải còn có một ít biến sắc mềm rất cà rốt hoàn toàn không mới mẻ đồ ăn không ai muốn chỉ có thể vứt bỏ chờ công nhân vệ sinh tới quét nhìn thoáng qua liền quay đầu tới đang muốn nhanh hơn điểm tốc độ dư quang đột nhiên liếc đến một đạo hình bóng quen thuộc thoáng qua đi giống điều sói đói giống nhau nhào hướng lạn đồ ăn đôi nhặt lên một cái cắt một nửa còn dính bùn lầy củ cải đầu há mồm liền cắn rồi sau đó nuốt cả quả táo nuốt xuống đi Rõ ràng là đói quá mức. Triêu Đệ. Bạch Lộ Châu có điểm không dám nhận, càng có rất nhiều không dám tin tưởng. Chương 29 đệ nhất viên đại tướng ghét. Quan sát đến Vương Triêu Đệ thân mình hơi cương, dầu mỡ dính cho bụi đầu tóc ngăn trở nửa khuôn mặt, nghe được có người kêu tên nàng, chẳng những không ngẩng đầu, ngược lại đem vùi đầu đến càng sâu, tiếp tục hướng trong miệng tắc củ cài đầu, chỉ là theo bản năng muốn tránh hành vi, bại Lộ hết thảy. Nếu không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Bạch Lộ Châu thật cho rằng chính mình nhận sai người, thoáng do dự một chút vẫn là cảm thấy nếu thấy, không thể làm như không nhìn thấy. Đem xe đình hảo, đem túi hộp cơm cùng cái muỗng lấy ra tới, đi đến gặp củ cải Vương Chiêu đệ trước mặt, ăn cái này. Vương Chiêu đệ nguyên bản là tưởng đứng lên chạy, một trận gió thổi tới, làm nàng người được nôm chế hộp cơm khe hở thịt vị, đại não căn bản không kịp suy xét, tay liền vươn đi đoạt lấy lại đây. Mở ra hộp cơm, bên trái bãi một cái bạch màn thầu, hai tầng tấm ngăn, một phần là ớt xanh rau bạch xào thịt ti, một phần là đậu hủ ma bà. Vương Chiêu để manh nuốt nước miếng, cầm lấy màn thầu cắn một muỗn to, tiếp nhận bạch lộ châu đưa qua cái muỗng, múc một đại muông thịt ti hướng trong miệng tác, ăn ăn ngấu nghiến. Nhìn đến nàng trật vật bộ dáng, bạch lộ châu cầm lòng không đậu hơi như mày, không biết phát tiểu như thế nào sẽ chạy đến đồ ăn chạm tới nhặt lạn củ cải ăn. Ngày mùa đông cả người tán còn tản ra toan vị, ít nhất một tuần không gội đầu tắm rửa. Người vốn dĩ liền gầy không được, vừa rồi ngẩng đầu trong nháy mắt, một đôi mắt đều gầy đến lõm vào đi, quả thực chính là danh xứng với thực ra bọc xương bộ xương khô, màng thầu dễ dàng nhẹ người, bạch lộ châu xoay người lấy ra xe trong rổ bình giữ ấm, mở ra cái nắp thổi thổi đưa qua đi, tan tầm phía trước thiên thủy, tiểu tâm năng đến miệng. ở ngay mùa đông lưu lạc đầu đường hơn một tuần, chợt cảm nhận được độ ấm, không biết là sinh lý vẫn là mặt khác nguyên nhân, vương chiêu đệ ngẩng đầu uống nước thời điểm, hai hàng trường nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. mưa rền gió giữ ăn cơm sau, ăn cơm tốc độ giang xuống, bạch lộ châu nhìn thấy sau, chỉ hướng chỗ ngoặt bậc thang, đi kia ngồi đi. Ngồi sụp lâu rồi chân ma. Vương Chiêu đệ không hề răng, người nhưng thật ra đứng lên, hướng nàng chỉ bậc thang đi, ngồi xuống hạ liền dỗi dài chân banh thẳng, là thật sự chân đã tê dần. Bạch lộ Châu nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ, 5 giờ, lại nhìn về phía bình thường tốc độ ăn cơm người, ngươi chờ lần tới ra sao? Ta vừa lúc lái xe tái ngươi. Vương Chiêu đệ cầm chiếc đua tay một đốn, lắc lắc đầu, thanh âm nhẹ thanh, lộ Châu, cảm ơn ngươi. Bạch lộ Châu đứng ở bên cạnh, nhìn mắt khá sạch sẽ bậc thang. Trung Quy không ngồi xuống đi, tuy rằng đi làm về sau đều nội, hai ta ngày thường không thể nói nói mấy câu, nhưng tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại là đồng học, thay đổi người khác, ta cũng sẽ không hạt lo chuyện bao đồng. Ta biết, vương chiêu đệ đem dư lại dính ngón tay hôi ấn màn thầu nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai xong nuốt xuống đi sau, lại ngẩn đầu nhìn thoáng qua ngăn nắp lượng lệ bạch lộ châu, luôn mãi do dự sau, rốt cuộc mở miệng. Ta động thủ đánh ta ba, chạy ra hơn một tuần. A. Được đến một cái tương đương ngoài ý muốn đáp án, bạch lộ châu hạ ý tứ phát ra kinh ngạc thanh, người đánh người bà, Vì cái gì? Không trách nàng kinh ngạc, toàn bộ đường phố không có so vương chiêu đệ còn muốn xui xẻo đáng thương người. Trong nhà rõ ràng có hai cái công nhân, lại trước nay cũng chưa hưởng thụ đến cái gì chỗ tốt, nàng phụ thân dịu già dắt trẻ làm cháu trai đại hiếu tử, ăn ngon dùng tốt toàn trợ cấp đại bá ra bên kia. Vốn đang tưởng không nghĩ gả cho người góa vợ mới trộm đi ra tới, không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì động thủ đánh nàng ba nghe được lời này, bạch lộ châu trong lòng cảm thấy đặc biệt hả giận. Kỳ thật sau khi lớn lên là bởi vì có điểm chán ghét vương chiêu đệ nhẫn nhục chịu đựng, giận này không tranh, cho nên mới càng lúc càng xa. Đời trước hai người kết hôn sau, liền càng không có gì lui tới, sau lại về nhà mẹ để khi nghe hàng xóm nói như vậy quá. Chiêu đệ nam nhân thật là đánh tâm nhãn độc, đem nàng đánh ra chóc thịt bong, lại lấy dính nước muối cảnh liêu hướng nàng miệng vết thương thượng chịu. Cụ thể là thật là giả không biết, nhưng sau lại nhìn đến quá một lần vương chiêu đệ. Hơn 30 tuổi lao giống năm 60 tuổi, tóc đều trở nên hoa râm, làn da như là khô vỏ cây, nàng trượng phu liền càng già rồi, đầy mặt nếp gốc, còn quẹ một chân, gặp người liền cười, duy nhất ấn tượng là nhìn đảo rất hòa thuận. Ta ba cấp lai like đệ nói nhà chồng, cũng là cái đã chết tức phụ người. Vương Chiêu đệ nói lên việc này, vẫn cứ vô pháp khống chế nội tâm lửa giận, vốn dĩ cảm thấy ta là tỷ tỷ, ta nhận mệnh, chỉ cần lai like đệ có thể nhiều đọc sách, về sau thi được trong sưởng đường công nhân. Tài gia cấp bình thường tiểu tử hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ tới hắn cư nhiên liền Lai Đệ cũng không buông tha, liền bởi vì Vương Nhị Cương đối tượng lại nhiều muốn 500 khối lễ hỏi. Lai Đệ không phải mới 15 tuổi. Bạch Lộ Châu nắm tay đều ngạnh, người không đi cáo hắn, chính mình chạy ra đói thành như vậy. Là trước đính hôn, chờ Lai Đệ đến 18 liền kết hôn. Vương Chiêu Đệ nắm chặt nắm tay, hắn đánh ta một cái tát thời điểm, ta chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, theo bản năng liền hướng trên mặt hắn trở về hắn một cái tát. Chờ phản ứng lại đây cũng không hối hận, kia một khắc minh bạch rất nhiều sự, nguyên lai lòng ta đã sớm không đem hắn đương phụ thân rồi. Ngươi nên đi lớn nháo, nháo đến toàn đường phố người đều biết, nháo đến hắn trong xường đi, làm tất cả mọi người biết hắn đối cháu trai có bao nhiêu hiếu thuận. Bạch lộ châu cả giận, nói xong lại nghĩ đến chiêu đệ mẹ, mẹ ngươi cái gì phản ứng? Có phải hay không còn hướng về ngươi ba? Vương chiêu đệ lắc lắc đầu, không hề răng, tiếp theo lại lắc lắc đầu. Bạch lộ châu thở dài, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào Trước hai ngày trụ nhà ga phòng đợi, sau lại nhìn đến ta mẹ đi tìm ta, ta liền trốn Tây Sơn vỏm cầu đi hoa chứ. Vương Chiêu đệ đem hộp cơm còn cấp bạch lộ châu, lộ châu, cảm ơn ngươi, ta đi trước. Nhìn ra nàng không nghĩ phiền thoái chính mình, có lẽ phải nói không nghĩ liên lụy chính mình, rốt cuộc vương dũng là người nào, hàng xóm láng giềng đều rõ ràng thật sự. Thời buổi này tuy rằng không dám có người bên ngoài thượng phạm tội, nhưng một cái tiểu cô nương trốn vòm cầu ở, ai biết có thể hay không gặp được gan lớn người, thật gặp cả ngày ăn không đủ no, nào có sức lực đi phản kháng. này nếu là trước kia nhẫn nhục chịu đựng vương chiêu đệ, bạch lộ châu là sẽ không do dự, nghe xong tất nhiên là xoay người liền đi. chính là hiện tại là hiểu được phản kháng vương chiêu đệ, mắt thấy đứng ở huyền ngay biên, không ai kéo một phen nói, thật bị nàng ba tìm tới, kết cục không cần nói cũng biết. ngươi nếu không cùng ta đi ra cụ cửa hàng bán lẻ. suy nghĩ nửa ngày, bạch lộ châu suy nghĩ cái ổn thỏa địa phương, vương chiêu đệ cha mẹ đều là xưởng gia cụ công nhân. Cửa hàng bán lẻ không ít người là nhìn các nàng lớn lên, Vương Dũng muốn thật là tìm tới tới, làm cho các đồng sự mặt, cũng sẽ có điều thu liễm. Vương Triêu để lại lắc lắc đầu, ta không nghĩ phiền thoái nhân ra, ta ba khẳng định sẽ đi qua nháo. Nháo cái rắm có thể tới cửa hàng bán lẻ đi làm, trừ bỏ ta mẹ, ai không cái trong sưởng tiểu lãnh đạo chống lưng. Bạch Lộ Châu đem hộp cơm bỏ vào trong túi, đi, người ba sợ nhất chính là mất đi công tác, không có nguồn thu nhập dưỡng hắn hai cái cháu trai. Hắn mới không dám đắc tội cửa hàng bán lẻ người, chỉ cần ngươi thật có thể tàn nhẫn đến xuống dưới tâm, đừng lại cho hắn lưu mặt mũi. Vương Chiêu đệ rồi dám đến hốc mắt ướt át, gắt gao nhéo góc áo. Phần 33. Sao có thể không nghĩ đi, qua ở nhà ga thời điểm, trung quanh đều là nam nhân, lại lánh lại sợ một đêm không dám ngủ trầm. Chờ không có biện pháp chỉ có thể trụ vòm cầu khi, kia phía dưới có trước kia chôn chết tiểu hải tử nấm mồ, vừa đến ban đêm liền âm trầm trầm, dựa gần sông lớn ở mức khí hướng xương cốt vùng toàn. Sợ tới mức hồn đều ở run lên, không biết rốt cuộc là thật lãnh, vẫn là nguyên nhân khác, cũng mới cảm nhận được ngủ không được so ngủ càng đáng sợ. Lộ châu! Ta! Ta thật có thể đi sao? Vương Chiêu đệ hàm chứa nước mắt ngừng đầu, giống xem cứu mạng chủ giống nhau nhìn bạch lộ châu. Bạch lộ châu đá văng ra chân căng, vô vô sau xe tỏa, đi à, lại không đi liền phải tan tầm. Vương Chiêu đệ vĩnh viên nhớ rõ ngày này chẳng vạng, hoàng hôn phủ kín toàn bộ phía chân trời, xinh đẹp cực kỳ. Phong truyền đến hoa hồng mặt xương hương vị, chở nàng một đường hướng đông. Cũng nhớ rõ không dám rửa gần tinh tế phía sau lưng thân cận quá, sợ lộ châu bị trên người nàng toan xú vị cùng vận đen lây dính đến. Thật cẩn thận bắt lấy sau xe tòa, tận lực rời xa. Chi hoãn một ít thời gian, bạch lộ châu sợ mẫu thân trực tiếp tan tầm về nhà, nhanh hơn tốc độ đặng xe. Chờ nhìn đến cửa hàng bán lẻ còn mở ra, các thường tuệ đang cùng người bán hàng cùng nhau thu thập vệ sinh khi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dừng lại đặng đến nhún ra hai chân. Làm xe rửa vào quán tính hoạt tới cửa. Tới rồi. Bạch Lộ Châu đem xe ngừng ở chỗ ngoặt, nhìn thoáng qua sắc mặt thấp phòng người, an ủi nói, nơi này là an toàn nhất địa phương. Vương Chiêu đệ gật gật đầu, nàng đã sớm bất cứ giá nào, duy nhất lo lắng chính là liên lụy những người khác, nghe được Bạch Lộ Châu luôn mãi phân tích, đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, đáy lòng cũng càng ngày càng kiên định. Mẹ. Bạch Lộ Châu vào cửa kêu một tiếng. Cát Thường Tuệ chính cầm rẻ lau sát ngăn tủ, nghe được thanh âm cũng không ngẩng đầu. Trả lời, chờ một chút, ta đem bên này sát xong thì tốt rồi. Bên cạnh nam công nhân tò mò hỏi, gì? Này có phải hay không chiêu đệ a Tiểu kết thúc, là ta. Nghe được đối thoại, cắt thường tuệ lúc này mới ngẩng đầu, chờ nhìn đến cả người lôi thôi, gầy thành ra bọc xương nữ hài sau, kinh ngạc nói, chiêu đệ. Người làm sao vậy? Như thế nào biến thành như vậy? Thành tây ra cụ cửa hàng bán lẻ ngày thường có 6 cái công nhân, trừ bỏ năng mẹ, còn có 4 cái người bán hàng, một cái kế toán, Nghe được động tính sau tất cả đều tụ lại đây. Ta nương ai, thật là chiêu đệ. Ngươi nếu không phải cùng lộ châu cùng nhau tới, ta thật không dám nhận. Lúc trước nói chuyện vông kiệt đi phía trước đi rồi hai bước, lại bị hân trở về. Ta nương ai, chiêu đệ trên người của ngươi cái gì vậy à, ngươi từ nào ra tới, không phải chạy nhà vệ sinh công cộng đái một ngày đi. Vương chiêu đệ nghe xong theo bản năng sau này lui lại mấy bước, đầu mau trôn đến ngược đi. Các thường tuệ lắc lắc rẻ lau, giao hấn, làm sao nói chuyện. Bên cạnh tuổi đại chu kê toán nói, chiêu đệ đừng phản ứng hắn, người sao lại thế này. Bạch lộ châu không có trước mở miệng giải thích, việc này còn phải vương chiêu đệ chính mình nói, nếu là không nói nói, thuyết minh vẫn là tưởng cấp vương dũng lưu thể diện, muốn thật là như vậy, lộng tới cuối cùng, nói không chừng nàng ngược lại thành tội nhân. Xoay người hướng cách gần nhất chữ vật quầy khu vực đi, đã có thể nghe được động tính, lại có thể vừa lúc nhìn xem có hay không thích hợp gia cụ. Ta ba vì cấp vương nhị cương cưới vợ. Phía trước liền đem ta định cấp đã chết tức phụ người què, thu 500 khối lễ hỏi, hiện tại lại bởi vì vương nhị cương đối tượng nhiều muốn 500 khối lễ hỏi, đem lai like đệ cũng định cấp đã chết tức phụ lao nam nhân, ta cùng ta ba xảo một trận, liền chạy ra. Bạch lộ châu nhắc lên khỏe miệng, vương chiêu đệ vẫn là người thông minh, trước đem hành vi phạm tội nói ra, lại im bạc không nhắc tới động thủ đánh nàng ba sự, giận soát một đợt đồng tình giá trị. Nếu là trước nói động thủ đánh nàng ba, này đó đều có hải tử đại nhân nghe xong. Khẳng định sẽ có một cái vào trước là chủ không hiểu chuyện ấn tượng, lại muốn cho người hỗ trợ liền khó khăn. Nói không chừng còn phải bị giáo dục một đốn, hai tử như thế nào có thể đánh lao tử. Quả nhiên vừa nghe lời này, các thường tuệ đám người liền nổi giận. Lai đệ mới bao lớn? Có hay không mười lăm? Thật là đầu nước vào. Năm trước mới vừa thăng sơ chung, đọc hơn nửa năm bỏ học không đọc, hẳn là chỉ có mười bốn lăm tuổi, người ba thật sự đem lai đệ hứa người. Này con mẹ nó vương dũng! ngày thường đối thân sinh nữ nhi không hảo liền thôi hiện tại hy sinh hai cái nữ nhi liền vì cấp cháu trai cưới vợ thật mẹ nó tâm trang hắn đi ta thế nào cũng phải đi nói cho sở ủy lãnh đạo thời buổi này công nhân có việc không phải trước hết nghị báo nguy đều là nghĩ tìm sở ủy lãnh đạo ở bọn họ trong mắt sở ủy có thể giải quyết hết thảy là sở hữu công nhân nhóm đại gia trưởng chiêu đệ ngươi chạy ra mấy ngày rồi đói thành như vậy sẽ không cũng chưa ăn cái gì đi lại đang ở nơi nào Trong phòng có đèn, vương chiêu đệ ra đầu có bao nhiêu giờ xem đến rõ ràng hơn, cắt thường tuệ dọn trường băng ghế đưa qua đi, trước ngồi nói. Ta phía trước hai ngày trụ nhà ga phòng đợi, hai ngày này trụ tây sơn vòng cầu. Vương chiêu đệ hít hít cái mũi, trong lòng dần dần an ổn xuống dưới, thường tuệ thẩm, cầu các ngươi giúp giúp ta, ta muốn đi thấy sưởng lãnh đạo, lại sợ gặp gỡ ta ba, sợ bị hắn đánh chết, lai đệ còn nhỏ, tuyệt đối không thể liền như vậy gả chồng. Ngươi yên tâm chúng ta đều sẽ không chơ mắt nhìn vị thành niên đi gà chồng. Các thường tuệ trên mặt phẫn nộ khó nén, nghĩ nghĩ lại hỏi, mẹ ngươi cái gì phản ứng? Nàng có thể đồng ý ngươi đi cáo ngươi ba sao? Vương Chiêu đệ lắc đầu, ta đi thời điểm, là ta mẹ ngăn lại ta ba, không cho hắn đuổi theo ta, mấy ngày nay cũng chưa thấy, không biết nàng sẽ là cái gì phản ứng. Vậy trước đem trương thục kêu lên tới hỏi một chút. Vương kiệt nói xong không đợi người đồng ý, liền tưởng ra bên ngoài chạy, ta phía trước đi trong xưởng múc cơm thời điểm gặp được mẹ ngươi. Nàng mang theo lai like đệ đi huyện bệnh viện Quả Thủy, hẳn là còn chưa đi, đem nàng tiêu lên tới hỏi một chút. Vương Chiêu đệ nghe được bệnh viện Quả Thủy, vội vàng lo lắng hỏi, là ta mẹ bị bệnh, vẫn là lai like đệ bị bệnh. Chẳng lẽ là ta ba đánh cắt nàng? Nàng mẹ chính là bị đánh thành hiện tại tính cách, trước đây không đồng ý hướng đại bá bên kia tặng đồ, kết quả lại bị nàng ba đánh gần chết mới thôi. Nếu là lại không đồng ý, liền đem hai cái nữ nhi cũng đánh gần chết mới thôi, cuối cùng vì nữ nhi chỉ có thể đi bước một ngường nhịn Vông Kiệt đã đẩy hảo xe, ta đây không biết, ta đi trước nhìn xem, yên tâm, sẽ tránh đi ngươi bà, hắn cũng sẽ không nghĩ đến ngươi ở cửa hàng bán lẻ. Các thường tuệ đi vào bên trong bưng rửa mặt thủy cùng khăn lông ra tới, lại hỏi một lần có đói bụng không, biết ăn bạch lộ châu cơm chiều sau, mới yên tâm. Từ vừa rồi đối thoại chung, bạch lộ châu cảm giác vương chiêu đệ kỳ thật là cái phi thường người thông minh, trời sinh ngôn ngữ lo dịp tính rất cao, đầu tiên là không lộ ra động thủ đánh phụ thân. Lại đến mặt sau không để lai like đệ tạm thời chỉ là đính hôn, phải chờ tới thành niên mới kết hôn. Dù cho có điểm lợi dụng đại gia đồng tình tâm, lại cũng không tính nói dối, so với nhẫn nhục chịu đựng kẻ ngu rốt, hiểu được lợi dụng tâm kế phản kháng người thông minh, càng đáng giá trợ rút. Bởi vậy, Bạch Lộ Châu không có lộ ra chính mình biết đến nội dung. Vương chiêu đệ rửa mặt xong, trình buồn thủy đều trở nên vần đủ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở dạo ra cụ Bạch Lộ Châu, trong lòng lại lần nữa tràn ngập cảm kích. Các thường tuệ cùng cửa hàng bán lẻ công nhân không ngừng phun tào vừng dũng, từ mới vừa kết hôn, đến hai cái nữ nhi sinh ra, nói nói lại đối lập đến chính mình trong nhà tình huống, lại lần nữa để cao mọi người trong lòng tức giận giá trị khi, vông kiệt cưới xe đạp đã trở lại. Lập tức niên đại chú ý nam nữ có khác, đều là có già có khẩu không thể tùy tiện tái người, cho nên trương thục là nắm tiểu nữ nhi theo ở phía sau chạy tới. Tỷ Chiêu đệ Hai mẹ con vừa vào cửa nhìn đến vương chiêu đệ bộ dáng. Nước mắt liền từ hốc mắt chung trào ra tới, ba bước vượt một bước đi trên bậc thang, mẹ con ba người ôm đầu khóc giống, tiếng khóc thê thảm, làm có hai tử phụ nữ nhóm đều nhịn không được đôi mắt ướt ác. Ngươi nhà đầu này, ta không phải làm ngươi hướng ở nông thôn chạy, ngươi như thế nào không trở về. Thì, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô ô, mẹ tìm ngươi ba ngày ba đêm, đều mau đem toàn bộ hương dương huyện lật qua tới. Trương Thục Biên khóc biên nói, đem đại nữ nhi ôm thật chặt tựa như ôm mất mà tìm lại bà bối liên tiếp vung ra một ngón tay vương chiêu để nhìn thấy mẫu thân sau khóc đến thở hổn hển như là muốn đem mấy ngày nay sợ hãi sợ hãi kinh hoàng ủy khuất toàn khóc ra tới khóc đến cả người đều đang run rẩy bạch lộ châu nhìn thoáng qua rời đi tầm mắt bình sinh chính là thấy không được này đó dị vãng nhân gia đã chết người làm tang sự trước nay cũng không dám hướng trước mặt ấu bằng không liền sẽ khóc đến chủ nhân gia còn tưởng rằng nàng là bị chậm trễ thân thích cát thường tuệ xoa xoa khoẹt mắt Bưng lên chậu rửa mặt, đến hậu viện một lần nữa tiếp sạch sẽ nước trong mang sang tới. Qua mới vừa nhìn thấy kia một trận bi thống, mẹ con ba người tiếng khóc chậm rãi nhược xuống dưới. Vương Chiêu đệ sốt lên mẫu thân sau cổ quần áo, hướng trong nhìn nhìn, không thấy được bất luận cái gì vết thương, thoáng yên tâm, "Mẹ, hắn không đánh ngươi." "Không có, hắn hiện tại không dám đánh, trong sưởng lãnh đạo đã cảnh cáo hắn." Trương Thục bất chấp hanh rất chảy ra nước mũi, bắt lấy Nữ Nhi hỏi, "Ngươi như thế nào gầy thành như vậy?" Mấy ngày nay đều đã chạy đi đâu, như thế nào ăn cơm? Mẹ, ngươi cùng hắn ly hôn đi. Một câu đánh tan cửa hàng bán lẻ bi thương không khí, đồng thời ngơ ngẩn người đứng xem, ngay cả Bạch Lộ Châu cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tới như vậy một câu, tuy rằng là có tính toán khuyên nàng đi này một bước. Người khác đều ngơ ngẩn, cố tình trương thục không ngơ ngẩn, ngầm nước mắt nhéo nhéo gầy thành que riêng đổng giống nhau cánh tay, ôn nhu nói. Ly hôn không dễ dàng như vậy, trong xưởng lãnh đạo không phê, người bà ngoại một nhà chẳng những không rút còn sẽ trái lại uy hiếp ngươi ra nãy đại bá bọn họ sẽ cùng ngươi ba cùng nhau đấu thủ trương Thục càng nói càng nghẹn nào nước mắt lại giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống rớt mẹ năm đó đều đi đến tây sơn trên cầu nếu không phải trong bụng hoài lai đệ nếu không phải ngươi đột nhiên tỉnh ngủ cư nhiên có thể biết đường khóc lóc truy lại đây mẹ đã sớm nhảy xuống đi chiêu đệ lai đệ nghe xong nghĩ lại mà sợ cùng nhau bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, mẹ con ba người lại lần nữa khóc lóc thảm thiết nhà bọn họ đương hiện tại cũ xã hội sao Tự nhiên cả nhà cùng nhau động thủ đánh ngươi, các thường tuệ tức giận đến không được, giống nhau ly hôn. Sưởng ủy sát thật đều là lấy khuyên giải là chủ, nhưng nếu là sưởng ủy biết Vương Dũng mấy năm nay mang theo cả nhà ra bạo ngươi, hiện tại còn muốn đem vị thành niên nữ nhi gả chồng, khẳng định sẽ không lại ta ngươi, không cho ngươi ly hôn. Các chủ nhiệm nói rất đúng, Vương Dũng quá không phải người. Phía trước Vương Dũng ở trong sưởng động thủ đánh ngươi, ngươi liền không nên giúp đỡ hắn nói chuyện, bằng không sưởng ủy khẳng định cho hắn càng nghiêm khắc xử phạt. Nghe được ông tiên nói. Trương Thục xoa xoa nước mắt, hắn mấy năm nay chỉ có uống xong rượu mới có thể động thủ, sắc thật so trước kia khá hơn nhiều. Mẹ, vậy ngươi hiện tại là không nghĩ ly. Vương Chiêu đệ ôm trầm tới muội muội, lai đệ mới 15 tuổi, ba không lo chúng ta đương người xem, ngươi thật sự mặc kệ sao. Bạch Lộ Châu xem tâm mệt, thậm chí có loại bạch đồng tình cảm giác, nếu tuổi trẻ khi Trương Thục xác thật tưởng phản kháng, kia hiện tại sợ không phải được chịu ngược chứng. Vương Dung đánh nhiều năm như vậy, hơi chút hào điểm, không. Còn phía trên càng không biết nặng nhẹ, có phải hay không thật tốt còn còn chờ khảo chứng, trương thục cư nhiên liền cho rằng này nam nhân biến hảo. Không, không phải, ta chỉ là ở giải thích vì cái gì phía trước giúp hắn nói chuyện. trương thục lắc đầu, ta cho rằng hắn thật sự nghĩ thông suốt có thể chậm rãi biến hảo, không nghĩ tới hắn sẽ vì nhị cương bọn họ, như vậy đối chính mình thân sinh nữ nhi, ta đã đối hắn hoàn toàn không ôm hy vọng, liền tính trong sưởng không phê ly hôn chứng minh, ta cũng muốn mang theo các ngươi cùng hắn tách gia trụ. Mọi người dẫn theo tâm lơi lòng xuống dưới, muốn thật là không nghĩ ra, ai cũng không nghĩ quản nhà này cục diện dối giám sự. Vương Chiêu để nín khóc mỉm cười, cười cười lại lưu nước mắt, mẹ, ta trưởng thành, trước kia có thể thi được trong sưởng, về sau chỉ cần có cơ hội, ta khẳng định còn có thể lại khảo thành công, nhất định có thể nuôi nổi các ngươi. Các thường tuệ vắt khô khăn lông đưa qua đi, Trương thục, ngươi muốn thật có thể hạ được quyết tâm, nhật tử tuyệt đối sẽ so ngươi hiện tại tốt hơn 100 lần. Thường tuệ, hôm nay cảm ơn. Đứa nhỏ này trực tiếp chạy đến cửa hàng bán lẻ tới, thật là cho các ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, là Lộ Châu mang nàng tới, không biết ở đâu gặp vỡ. Trương Thục nghe xong sử sốt, kinh ngạc hỏi, "Lộ Châu?" Ta Tan Tầm nhìn đến Chiêu Đệ ở đồ ăn trạm nhặt củ cải đầu lạn lá cải ăn, đói đến cùng cái gì dường như. Bạch Lộ Châu thêm nữa một phen hỏa, Chiêu Đệ buổi tối đều chạy Tây Sơn vòm cầu ngủ, sợ bị hắn ba bắt được đến đánh chết, nơi đó nhưng đều là tiểu nấm mồ, Chiêu Đệ buổi tối trụ kia Hồn không dọa rất thật là vận khí tốt. Trương Thục mãn nhãn đau lòng khán giả đại nữ nhi, Ly hôn quyết tâm không hề lắc lư, càng thêm kiên định xuống dưới. Các ngươi việc này đến mau chóng giải quyết, Vương Dũng là biết ngươi không ly hôn tâm, ngày thường mới không động thủ đánh ngươi, nếu là biết ngươi có cái này tâm, một cái thất thủ, đem các ngươi mẹ con ba cái đánh thành tàn phế đều có khả năng. Vương Kiệt ngày thường chính nghĩa tâm thực trọng, đã sớm nhẫn mãi không được, cấp ra kiến nghị. Ngươi hẳn là đi tìm trong xưởng phụ liên, không cần trước tìm xưởng ủy. Lưu Anh Liên khẳng định sẽ hướng về người, làm nàng mang theo ngươi cùng đi khai ly hôn chứng minh. Đúng vậy, tìm Lưu Anh Liên, nàng khoảng thời gian trước mới vừa giúp nô như hoa thoát ly ác bà bà, hiện tại liền đi, không thể làm Vương Dũng nói trước. Các thường tuệ nhanh chóng quyết định, đều là tuổi trẻ khi cùng nhau tiến sưởng, mắt thấy trương thuộc bị đặt ở hỏa thượng nướng, có thể kéo người đều nguyện ý kéo nàng một phen. Mẹ, chúng ta hiện tại liền đi. Vương Chiêu để đỡ mẫu thân đứng lên, phía trước Vương Nhị Cương thế thân ta trước vị sự. Ta cũng muốn cùng nhau nói cho sường ủy, tới rồi này một bước, cái gì đều bất cứ giá nào, muốn hy sinh ta cùng lai đệ cưới vợ, ta khiến cho hắn liền cơm đều ăn không nổi. Đương sự phấn khởi có quyết đoán, Bạch Lộ Châu nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, vừa rồi còn kém điểm tưởng xen vào việc người khác bạch bật việc, không nghĩ tới đảo mắt liền thay đổi, lược hiện kích động cùng Vương Chiêu để cùng nhau đi trước sưởng gia cụ Phụ Liên ra. Phụ Liên chủ nhiệm trong nhà vừa lúc tránh đi công nhân viên trước đại viện, chính là ở Bạch Lộ Châu ra phía trước một cái phố cũng là phân đến độc môn độc viện. Chờ thấy Lưu Anh Liên, đem quá trình đều nói cho nàng nghe xong, phụ liên chủ nhiệm quả nhiên là cái sấm rền gió cuốn, tràn ngập chính nghĩa, tựa như màu đỏ nương tử quân giống nhau nhân vật, một câu không nói, đương trưởng Lôi kéo Trương Thục vọt tới cách vách sửa ngủ đàm chủ nhiệm ra. Đàm chủ nhiệm, lúc trước ta liền khuyên ngươi nhiều hiểu biết hiểu biết, khi đó ta chức vị thấp, không có gì quyền lên tiếng, nhưng hiện tại ngươi thấy được, liền bởi vì lúc ấy sửa ngủ không phê, Trương Thục mẹ con ba người bị nhiều ít tội." Ngươi lần này cần vẫn là hướng về kia nam nhân, ta liền nháo đến đảng ủy tìm Chu Thư ký đi. Đang chủ nhiệm nhìn đáng thương hề hề trương thuộc mẹ con ba người, nửa ngày nói không nên lời lời nói, cuối cùng trầm giọng nói: Vương Dung có phải hay không thật sự tính toán đem lai like đệ gả chồng? Sưởng ủy còn muốn điều tra rõ ràng. Đang chủ nhiệm, ta muốn cử báo Vương Nhị Cương. Lúc trước không phải bằng bản lĩnh thi được sưởng, mà là thế thân ta chức vị, ta ba lúc ấy đem ta đánh tiến bệnh viện, bước ta ấn dấu tay. Cái gì? Thật là hồ nháo. Đàm chủ nhiệm vừa nghe liền biết việc này khẳng định là thuộc hạ người cùng nhau lừa trên gạt dưới làm ra tới sự, mấy năm trước thường xuyên có đại khảo, đổi chức vị như vậy sự xuất hiện, sưởng ủy phát thanh minh ngăn chặn lúc sau, biết sẽ bị khai trừ, không ai còn dám làm như vậy sự. Đàm chủ nhiệm áp lực lửa giận, chỉ vào cùng tồn tại trong sưởng nhi tử nói, thôi chức công đại viện, đem vương dũng cho ta kêu lên tới. Đàm anh cùng bạch lộ châu tuổi giống nhau đại, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ còn cùng mặt khác tiểu hài tử cùng nhau tổng khi dễ chiêu đệ hai tỷ muội, biết các nàng là không ai che chở. Lớn lên mới hiểu được loại này hành vi có bao nhiêu đáng xấu hổ, trong lòng đã sớm cất dấu ấy nấy, lần này chiêu đệ gặp gỡ loại sự tình này, quyết định đến nhiều khuyên nhủ hắn ba, tuyệt đối không thể hướng về vương dũng. Các thường tuệ đúng lúc khuyên nhủ chủ nhiệm, chúng ta đều trước sau ở, vương dũng đối hài tử cái dạng gì, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, nếu là thay đổi người khác, còn có thể nhiều khuyên đủ, nhiều nhẫn. nhẫn. Như vậy nam nhân, như thế nào nhẫn? Không sai, đây là hủy hại tử nhân sinh. Lưu Anh liên cả giận nói, chủ tịch đồng chí đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nam nữ bình đẳng, Vương Dũng loại này trọng nam khinh nữ cũ xã hội quan niệm, sớm nên cho hắn đưa đi chủ tịch tư tưởng ban cải tạo. Vương Dũng mới vừa vào cửa liền nghe được cải tạo hai chữ, tức khác chân mềm nút, đỡ muôn hô, đàm chủ nhiệm, chuyện gì. Ta không có lại động thủ đánh quá tức phụ. Phần 34 Nhìn đến hắn ở nhà chơi huy phong, bên ngoài túng hèn nhát bộ dáng, Bạch Lộ Châu mày nhăn lại, ghét bỏ liếc mở mắt. Đàm chủ nhiệm chỉ vào hắn nói, "Ngươi cho ta tiến vào." Vương Dũng nơm lớp lo sợ đi vào nhà chính, chỉ trước mắt nhìn đến Vương Chiêu đệ khi còn sửng sốt, nhìn kỹ vài giây mới nhận ra tới cư nhiên là đại nữ nhi, má phải bị ném nóng rất cảm giác tức khắc đánh nốt lại, túng lên bên cạnh cái chổi liền hướng đại nữ nhi trên người tạp, lớn tiếng mắng, "Ngươi cái bổi tiền đồ vật, đánh lao tử, còn dám tới cáo trạng?" tự vào cửa khởi, bạch lộ châu vẫn luôn ở để phòng hắn động thủ, kịp thời kéo một phen vương chiêu đệ, làm cái trổi thất bại. Lưu Anh Liên thân cao so vương dũng kém không đến nào đi, nhặt lên cái chổi tạm đến hắn dưới chân, sợ tới mức vương dũng sau này một nhảy, đồng thời trong lòng chật lạnh, biết hôm nay có nàng ở, sự tình hơn phân nửa nan giải quyết. Lưu Anh Liên người này ngày thường đối nữ tính cực độ bao dung, không thể gặp có nữ nhân chịu ủy khuất, nhân ra đều là ninh hủy đi một tòa miếu không phá một có hôn, nàng mỗi ngày đều là khuyên ly hôn chia tay. Khẩu hiệu là nữ nhân đương tự mình cố gắng. Trong xưởng người đều biết phụ liên chủ nhiệm lợi hại. Lúc trước tay không tá dứt ba nam nhân cánh tay, bản lĩnh khiếp sợ toàn xưởng. Tự kia về sau, không người còn dám chống nàng. Ngươi thật là tính xấu không đổi. Lưu Anh liên mang song, đem trương thuộc mẹ con ba người đều hộ ở sau người, ngươi còn dám động thủ, ta liền đem ngươi cánh tay cấp tá. Vương Dũng nghe xong lại lần nữa lui về phía sau vài bước, không dám li nàng thân cận quá. Tiếp theo hướng đàm chủ nhiệm cáo trạng. Chủ nhiệm, ngươi không biết. Nhà đầu này cư nhiên dám động thủ đánh ta, trên đời này nào có con cái dám động thủ đánh lao tử. Liên năng như vậy, ta lấy cái chổi đánh nàng đều tính nhẹ. Đàm chủ nhiệm mày nhắc lại, còn có việc này. Bạch lộ châu nhìn thoáng qua khẩn trương vương chiêu đệ, không nhanh không chậm ra tiếng. Phụ thân hai chữ thoạt nhìn đơn giản, ý nghĩa lại trọng như núi. Ở hai tử trong lòng càng thêm không bình thường, có chút người xứng đương, có chút người không xứng đương, đến nỗi xứng không xứng, hai tử theo bản năng phản ứng nhất có thể thể hiện. Vương Dung phỉ nhổ, không cần đọc điểm thư liền cùng ta nghiền ngẫm từng chữ một vòng vo. Phụ thân đánh Hải tử Thiên kinh địa nghĩa, Hải tử đánh phụ thân Thiên lý bất dung. Đây là đời đời truyền xuống tới đạo lý, đời đời truyền xuống tới tình thương của cha thông thường là chưa mặc, chỉ có không có thể đối chính mình trách nhiệm tấn trách nhân tài thích kêu gào. Bạch lộ châu không biểu hiện ra bất luận cái gì tức giận bộ dáng, thanh âm vẫn như cũ ôn ôn nhu nhu. Có một vị đại sư nói qua, sinh sản nào đó ý nghĩa là vì bị siêu việt, đổi cái góc độ tới nói. Chiêu đệ là cái người thông minh, ngươi như thế nào đem nữ nhi không lo người, nàng đối với người này phụ thân, nhất định trò giỏi hơn thầy. Vương Dũng nghe xong nửa ngày không phản ứng lại đây có ý tứ gì, dựa theo trước kia thói quen, ngạnh cổ nói, nhà của chúng ta sự người ngoài đừng tới sen mồm. Nàng cái nha đầu, ta trước nay không trông cậy vào nàng dưỡng lão, cái gì thanh lam hồng tím, xả con bê. Giọng nói rơi xuống, đàm chủ nhiệm chỉ vào hắn nói, ta hỏi ngươi, vương nhị cương chức vị thật là chính hắn thi đậu đi. Con có. Ngươi có phải hay không vì cấp vương nhị cương cưới vợ đem lai like để cung cấp hứa người Chư vị vương dung sử suốt đáy lòng bắt đầu chột dạ loại này đổi chức vị sự ở trong xưởng đều là trong suốt rất nhiều người thi đậu không hài lòng ngành nghề liền sẽ đi tìm ủy viên đổi nhưng loại này trong suốt sự là không thể xả đến bên ngoài thượng một khi xưởng ủy lãnh đạo bắt đầu coi trọng tất nhiên ăn không hết túi đi đàm chủ nhiệm túc một khuôn mặt chiêu đệ nói là ngươi lúc ấy đem nàng đánh vào bệnh viện bước nàng ấn dấu tay vương nhị cương mới có thể thế thân chức vị có phải hay không thật sự? Không phải, là chiêu đệ chính mình đồng ý. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Vương Dũng nóng nảy, không nghĩ tới đại nữ nhi cư nhiên dám đem việc này nói cho sưởng ủy chủ nhiệm nghe, lập tức lập tức sụ mặt, hướng về phía Lưu Anh liên mặt sau người quát, chiêu đệ, ngươi mau cùng đảm chủ nhiệm nói rõ ràng, bằng không xem ta hôm nay buổi tối không chủ ý chết ngươi. Vương chiêu đệ đi phía trước đứng vài bước, chính là hắn bước ta thiêm, mặt khác, hắn còn sẽ trộm trong sưởng sơn cầm đi chợ đen bán. Mỗi lần đều là bái nhà ăn cửa sau, một lần có thể bán hai ba khối. Thả ngươi mẹ nó cho má. Vương Dũng hoàn toàn nóng nảy, xông lên đi liền muốn đánh người, bước chân vừa mới động, đã bị Lưu Anh Liên bắt lấy cánh tay, răng rác một tiếng, ta rất khớp xương, ngay sau đó giết heo thành âm vang lên. A, đào chết lao tử. Lưu Anh Liên phủi phủi tay, xứng đáng. Đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Chiêu đệ, ngươi nói chính là thật sự. Đàm chủ nhiệm sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Muốn nói đổi chức vị việc này trong xưởng không ít người đều đã làm, thật bắt được phân tình huống xử lý, nếu là mạo danh thay thế liền khai trừ, nếu là lén giao dịch, liền đánh trở về trọng khảo, lại xử phạt giới thiệu giao dịch người. Nhưng trộm trong xưởng đồ vật đi ra ngoài bán, này không đơn giản là xử phạt vấn đề, đạo đức ăn cấp trực tiếp phải đưa đến cách ủy hội xung quân nông trường, cải tạo cái một năm trở lên. Là thật sự, trong nhà còn có chuyên môn thịnh sơn nấu nước hồ, liền giấu ở bàn công bên ngoài trên giá, để ở đâu thông gió. Vương Chiêu đệ sắc mặt càng ngày càng chấn định, một đôi ao hãm như bộ xương khô đôi mắt, chiết xạ ra đối tân sinh khát vọng chi tình, cảm nhiễm đến ở đây mỗi người. Bạch Lộ Châu giờ phút này mới hiểu được, ở cửa hàng bán lẻ khi nàng nói bất cứ giá nào là có ý tứ gì. Đàm Mạnh phản ứng thực mau, xoay người hướng công nhân viên trước đại viện chạy tới, không một lát liền mang theo đến một cái sắp báo hỏng nấu nước hồ trở về, bề ngoài thoạt nhìn không chớp mắt, thật dài hồ miệng bị phong lên, một vạch trần cái nắp, dày đặc gay mũi mùi sơn truyền đến. Đàm chủ nhiệm xem xong một phách cái bàn mắng, Vương Dũng, ngươi thật là to gan lớn mật. Đàm manh Cơ Linh từ công nhân viên trước đại viện trở về thời điểm đem ở tại dưới lầu hai cái an bảo cung cấp kêu tới, mắt thấy nhân chứng vật chứng đều toàn vây vây tay, an bảo lập tức đem Vương Dũng để lại, không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi cư nhiên dám cử báo ngươi lão tử. Vương Dũng bị hai cái an bảo một người bắt lấy một cái cánh tay dườm ra ở sau người, chỉ dư một trương miệng có thể nói chuyện con mẹ nó bạch nhã lang, vương chiêu đệ, ngươi cho rằng ngươi cử báo ta cùng nhị cường, ngươi là có thể được đến chức vị? nam mơ, ta chết cũng muốn đem ngươi kéo, tự là ngươi thiêm, ngươi đừng nghĩ bạch đến lương thực hàng hóa. nhìn phụ thân dương nhanh múa vuốt bộ dáng, vương chiêu đệ bình tĩnh nói, ngồi tù cải tạo đi thôi. Đàm chủ nhiệm áp lực tức giận, đi, ta đi cục cảnh sát báo án, đem hắn cho ta mang theo. áp đi thời điểm, vương Dũng điên cuồng chửi đồng, đem hai con phố người toàn cấp đưa tới. Người càng nhiều mắng càng ham say. Vương chiêu đệ, về sau không ai còn dám muốn người, người đem thân cha đưa đi trong nhà lao, cả đời chờ bị trọc cột sống, cả đời không cái dựa vào. Súc sinh, giữa người như vậy cái súc sinh. Người sớm hay muộn thiên lý bất dung. Mắng chửi người nói khó nghe, có mấy chữ lại là hoàn cảnh chung sự thật. Đem thân cha đưa đi trong nhà lao, bất luận kẻ nào nghe xong phản ứng đầu tiên đều là không thể tưởng tượng. Mặc dù biết cụ thể nguyên nhân sau sẽ cảm thấy đồng tình. Nhưng vẫn như cũ sẽ cảm thấy Vương Chiêu Đệ là một cái lạnh nhạt vô tình gián độc, chỉ nghĩ rời xa, không nghĩ tiếp xúc. Vương Chiêu Đệ nhìn dáng vẻ đã làm tốt tính toán đối mặt, sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh đối Lưu Anh Liên nói, Lưu chủ nhiệm, hôm nay cảm ơn ngươi, còn có một việc tưởng phiền thoát ngươi, ta ba cầm ta 500 khối lễ hỏi đưa cho Vương Nhị Cương, ta tưởng đem này tiền muốn lại đây, còn cấp ở nông thôn bên kia. Loại này muốn lễ hỏi cũ tập tụ, Vương Dung cư nhiên còn dám muốn Lưu Anh Liên kinh ngạc hỏi bạch lộ châu cười cười kỳ thật ngươi bà thu ngược lại càng tốt như vậy liền không cần sợ ở nông thôn bên kia càng không cần sợ vương nhị cương không cho không cho chính là phản động phân tử toàn đem bọn họ đưa đến nông trường ban ngày thể lực cải tạo ban đêm thượng chủ tịch tư tưởng ban đối lưu anh liên đi theo cười nói nếu là không lấy còn không dễ làm đều đến vương nhị cương trong tay việc này ngược lại dễ làm ngươi không cần lo lắng việc này giao cho ta lưu chủ nhiệm cảm ơn ngươi trương khóc lóc liền phải quỳ xuống Bị lưu chủ nhiệm nâng dậy tới sau, lại hướng tới cắt thưởng tuệ đám người liên tục không lưng. Thật là cảm ơn đại gia, đặc biệt cảm ơn, không có các người nhiệt tâm trợ giúp, chúng ta mẹ còn ba người không biết muốn tới khi nào mới có thể thoát ly khổ hải, tuyệt đối không có khả năng có như vậy thuận lợi. Vương Chiêu đệ đột nhiên hướng tới bạch lộ châu quý xuống, bạch lộ châu hoảng sợ, vội vàng đem nàng nâng dậy tới, Chiêu đệ ngươi làm gì à, ta nhưng không nghĩ giảm thọ. Lộ châu, không có ngươi trợ giúp cùng nhắc nhở, ta khả năng liền phải đói chết đông chết ở bên ngoài, căn bản không thể tưởng được trở về phản kháng. Vương triêu đệ thiệt tình thực lòng cảm tạ. Mỗi ngày trốn đông trốn tây, trong đầu chỉ có đi đâu lộng một cái màn thầu ăn, buổi tối như thế nào mới có thể ấm áp một chút, không có cửa hàng bán lẻ một đám người chống lưng, căn bản không thể tưởng được, cũng không dám giống như bây giờ đi làm. Đàm ánh, buổi tối nhiều khuyên nủ ngươi ba. Vương kiệt nhìn đến như vậy kết quả, trong lòng thật cao hứng, cơm chiều cũng chưa ăn, không tính bạch bận việc. Vương Dung xử cùng các nàng mẹ con không có gì quan hệ, còn có nhất định phải ở Vương Dũng hình phạt phía trước, đem ly hôn chứng minh cấp khai hảo. Ta biết, chính là đàm mánh nhìn thoáng qua mẹ con ba người, an cắp sân sự, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến các ngươi, còn có chức vị sự, chỉ sợ chính là khai trừ rồi Vương Nhị Cương, sưởng ủy cũng sẽ không làm ngươi lại tiến sưởng. Vương Triêu Đệ gật đầu, ta có chuẩn bị tâm lý, ta mẹ xác thật không biết, làm tố giác người không có bao che, cho dù có trách nhiệm cũng sẽ từ nhẹ xử phạt ta đều chuẩn bị sẵn sàng. xử phạt cái gì? bạch lộ châu hơi hơi mỉm cười. ngươi còn không phải là bởi vì phát hiện hắn trộm sơn, muốn đi trong xưởng cử báo hắn, mới bị hắn đánh sao? vương chiêu đệ ngẩn ra, chậm rãi cười rộ lên. đúng vậy, chính là bởi vì ta phát hiện việc này muốn đi cử báo, mới bị hắn đánh cái chết khiếp, rời nhà trốn đi. nay đàm manh gãi gãi đầu, là như thế này sao? không phải nói bởi vì lai like đệ sao? là sơn cùng lai like đệ sự thêm lên mới đưa đến sự tình phía sau xuất hiện. Lưu Anh Liên cũng cười, đi đến bạch lộ châu trước mặt, vỗ vỗ nàng bả vai, lộ châu, ngươi có đương phụ liên chủ nhiệm tiềm trước. Bạch lộ châu khẽ miệng cứng đờ, nàng mới không có hứng thú mỗi ngày băng nhân xử lý mẹ chồng nàng dâu đại chiến, hôn nhân ở chung dẫn phát một loạt mâu thuẫn. Chương ba mươi không biết xấu hổ Thiên Phú. Bên ngoài truyền đến nghị luận thanh, cuối cùng Lưu Anh Liên không làm mẹ con ba người hồi công nhân viên trước đại viện, phòng ngừa chung quanh người ta nói nhàn thoại, cũng phòng ngừa chiêu đệ đại bá bên kia tìm tới môn tới náo Bạch Lộ Châu cùng ngẫu thân đi trở về trong nhà thời điểm, còn bị các hàng xóm láng giềng lôi kéo hỏi có biết hay không sao lại thế này, hai người làm bộ mới vừa tan tầm trở về, sờ không rõ ràng lắm chạm vững lửa gạt qua đi. Mới vừa bước vào đại môn, Bạch Việt Minh cũng từ bên ngoài đã trở lại, không hỏi trước hai người như thế nào như vậy vẫn mới trở về, ngược lại vội vã chia sẻ chính mình tìm hiểu đến sự tình. Cách vách Vương Dũng nghe nói lại đánh hắn tức phụ, chiêu đệ chạy đến đàm chủ nhiệm ra cáo trạng, bị các ngươi xưởng an bảo cấp bắt đi giáo hơn đi. Bạch Lộ Châu cùng mẫu thân liếc nhau, đồng thời buồn cười, lại cùng nhau đi vào phòng bếp, không có phản ứng phụ thân. Bạch Việt Minh theo tới phòng bếp, các ngươi cười cái gì? Nghe được lời nói của ta sao? Vương Dung thật là thiếu tấu, cả ngày không phải động thủ đánh tước phụ, chính là động thủ đánh hài tử, hi vọng các ngươi xưởng lãnh đạo có thể hảo hảo giáo huấn một chút, đừng dễ dàng liền cấp thả lại tới. Các Thường Tuệ đem xào nồi rửa sạch sẽ, tắt đi vòi nước, được rồi, nhân ra sự tình ngươi như vậy quan tâm làm gì, ít nói người khác nhàn thoại chính là ba ngươi như thế nào như vậy bác quái a bạch việt minh hơi hơi sửng sốt ngày thường đường phố có điểm chuyện gì tức phụ nữ nhi chạy trốn so với ai khác đều mau liền sợ đi chậm nghe không được trực tiếp tin tức hắn hôm nay nghe được động tĩnh riêng nhịn xuống tưởng uống rượu xúc động chạy ra đi nghe xong rồi hưng phấn trở về nói cho nương hai nghe kết quả biến thành hắn nhàn đến luôn uống bạch lộ châu nhìn đến phụ thân biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì cười hai tiếng ba Ngươi hôm nay mua rượu và thức ăn sao? Ta cùng mẹ còn không có ăn cơm. Mua điểm nậu phộng, không mua khác, các ngươi nấu cái gì ăn. Bạch Việt Minh đi vào phòng bếp, không hề dối dám để tài vừa rồi, cũng không hề nói đến ai khác ra sự. Các thường tuệ mở ra ngăn kéo, lấy ra ba cái trứng gà, đồ ăn tủ còn có một bát to cơm, xào cơm chiên trứng ăn. Ta đây ăn non nửa chén, ở trạm ăn cơm xong. Bạch Việt Minh ở tức phụ đóng lại ngăn kéo phía trước, lại lấy ra hai cái trứng gà ra tới chiên điểm trứng tráng bao cấp khuê nữ ăn ta khi nào nói muốn ăn chiên trứng gà bạch lộ châu không cho mặt mũi cười nói mẹ ta liền thích ăn cơm chiên đánh tan trứng gà bao vây lấy cơm ăn lên thơm ngào ngạt lại mềm lại hoạt. không ăn thì không ăn bạch việt minh cũng không đem trứng gà thả lại đi đưa cho tức phụ ta liền biết nàng không thích ăn chiên trứng gà cho nên liền cấp hai ta cầm Các thường tuệ tức giận ta liếc mắt một cái chưa phu chưa nói không làm tiếp nhận trứng gà đặt ở một bên ăn cơm thời điểm Bạch Lộ Châu mới nhớ tới hỏi mẫu thân, hạ kỳ thâm có hay không gọi điện thoại lại đây, cắt thường tuệ nói sáng sớm vừa đến cửa hàng bán lẻ, môn cũng chưa khai, liền nghe thấy điện thoại ở bên trong không ngừng vang, đã báo bình an. Bạch Lộ Châu nghe xong cười cười, tiến lòng. Có lẽ là ban ngày lăn lộn đến buổi tối quá mệt mỏi, này một đêm Bạch Lộ Châu ngủ đến đặc biệt hương, dậy sớm bụng rông trước luyện một đoạn công. Nghe được cách vách truyền đến quỷ khóc sói gào động tĩnh, cũng không đi ra ngoài đúc kết, có lưu anh liên ở. Vương Chiêu Đệ các nàng khẳng định không có chuyện, hiện tại liền chờ Sở Ngụy xử lý kết quả. Bạch Việt Minh không ở phòng tắm đánh răng, cầm bàn chải đánh răng ngồi sổm trong viện soát, lỗ thai dựng thẳng lên tới nghe cách vách động tĩnh, xúc miệng xong sau, hư lạnh một tiếng. Lần trước nói như thế nào tới, còn tưởng chờ ta đã chết bị cậu kéo, hắn lại đánh tiếp, nói không chừng Chiêu Đệ có thể đi cục công an báo nguy chào hắn, xem hắn kia hai cái cháu trai quản không dùng được. Hôm nay thời tiết hảo, các Thường Tuệ đem chăn đều ôm ra tới phơi nắng. Vừa lúc nghe được Trượng Phu nói, ta nói ngươi như thế nào vẫn luôn đối cách vách sự cảm thấy hứng thú, hóa ra là nhớ kỹ lần trước thủ. Bạch Việt Minh đem nha trong ly thủy đảo rớt, ai cùng hắn có thủ oán, ta đều khinh thường nói với hắn lời nói. "Ba, ngươi nghe lầm." Không nghĩ lại phụ thân hiểu lầm đi xuống, Bạch Lộ Châu giải thích nói, chiêu đệ ba không phải bị xưởng lãnh đạo trộm tới giáo hấn, là hắn trộm trong xưởng sơn đầu cơ trục lợi, hơn nữa vì Vương Nhị Cương lễ hỏi tiền, lại đem Lai like Đệ hứa cấp đã chết lao bà nam nhân. Triêu đệ lúc này mới đi cử báo hắn ba, trong sừng biết, liền đem hắn đưa cục công an báo nguy, đem lai like đệ hứa người. So với ăn cắp, Bạch Việt Minh càng không thể nhận chính là nghe được lai like đệ gả chồng, khi đến suýt chút đem trong tay nha ly vứt ra đi, hắn đầu óc tuyệt đối là bị lửa đá. Người đã biết là được, đừng chạy đi nhân gian nơi đó hạt đúc kết. Các thường tuệ vũ vô tràn, nhìn về phía nữ nhi, trong nồi liệu mản thầu, người chạy nhanh ăn xong đi làm, người cũng ít đi cách vách lắc lư, biết không. Ta mới không đi. Ăn xong cơm sáng đẩy xe ra cửa thời điểm, vừa lúc nhìn đến chiêu để mãi mãi mang theo con dâu cả, từ cách vách sách theo bao lớn bao nhỏ ra tới. Bạch lộ châu không cấm cười nhạo một tiếng, nhi tử đều phải ngồi tù, không đi cục công an kêu trời khóc đất, chạy tới nhi tử trong nhà thu quát, thật là hảo có nhân tình vị. Lại nói liền vương dũng trợ cấp cháu trai sức mạnh, trong nhà muốn thực sự có cái gì đáng giá đồ vật, còn có thể đem chủ ý đánh tới 15 tuổi lai đệ trên người chỉ sợ là dùng nhà chỉ có bốn bức tường hình dung đều không quá. Ngươi xem ta nói chuẩn đi. Hán tiểu thúc bên này khẳng định sẽ giống bạch Việt minh giống nhau ra vấn đề, đáng tiếc lai like đệ người nọ ra còn không có đem tiền cho, nói không chừng tiểu thúc liền muốn học bạch Việt minh không nghĩ trợ cấp chúng ta, cố ý diễn này ra diễn cấp chúng ta xem. Phần 35 Phía trước phụ nữ thanh em bị gió thổi đến bạch lộ châu lô thai, làm nàng hơi hơi ngơ ngẩn. Nguyên lai like vương chiêu đệ ra cùng đời trước không giống nhau là bởi vì phụ thân cùng đại bá nháo bẻ có quan hệ. Lúc này mới phát hiện trọng sinh sau, ảnh hưởng đến không chỉ là chính mình trong nhà, liền cách vách hàng xóm đều đã chịu hiệu ứng bơm bướm, bướm. Trong đoàn luyện mấy ngày, mọi người đều tinh thần phấn chấn, phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. Biết chủ nhật đại gia không cần luyện vũ, có thể nghỉ ngơi đi thành phố, còn có thể bạch đến nguyên bộ đồ trang điểm, cả người đều là kính, toàn viên cam tâm tình nguyện phối hợp bạch lộ châu. Không ít người đều nói, điếu một cây cà rốt, gấp bội kích phát rồi các diễn viên động lực ăn cơm thời điểm cố giai mộng cũng ở cảm thán trong đoàn người tiến vào trạng thái sau so đều thực chuyên nghiệp nhưng giống như vậy người nói cái gì liền ngoan ngoãn nghe cái gì ta đương nhiều năm như vậy nữ chính cũng chưa có thể làm được cái này niên đại nữ chính ở tên vợ kịch địa vị rất cao trừ bỏ yếu lĩnh vũ còn tương đương với đóng phim điện ảnh đạo diễn lợi dụng động tác thủ thế ở vũ đạo trong quá trình không chẳng, khởi đến chỉ huy đàn vũ tác dụng đồng thời muốn ở xảy ra sự cố thời điểm khởi đến làm cho thẳng tác dụng đoàn văn công tiểu cô nương đi ra ngoài. Đến chỗ nào đều sẽ bị cực kỳ hâm mộ thưởng thức ánh mắt phủng, lại nói có thể có cơ hội học khiêu vũ, ai mà không bị trong nhà sủng ái lớn lên, tự nhiên mà vậy đều có chút tiêu căng lòng dạ. Đặc biệt là dám báo danh tham gia nữ chính, ở Bạch Lộ Châu dùng ra 64 vòng huy tiên chuyển phía trước, chân chính ý nghĩa thượng so chính là chút xíu chi kém, trình độ kém cũng không có như vậy cách xa, trong quá trình bị chỉ huy nhiều, bực bội nháo một ít tính tình cũng là có, tuy rằng cuối cùng đều sẽ bởi vì chuyên nghiệp điều chỉnh tốt trạng thái. Nhưng Bạch Lộ Châu luyện mấy ngày nay xuống dưới, trừ bỏ tự thân thực lực làm người đánh tâm nhãn bội phục, nhiều ít còn bởi vì có điểm bắt người tay ngắn ý tứ, bởi vậy không ai nháo quá tiểu tính tình, tương phản bởi vì đại gia tâm tình thực hảo, tiến độ đều kéo mau rất nhiều, hoàn toàn là ninh thành một sợi dây thường ở đua. Đoàn trưởng thấy vừa lòng gật đầu, lại đem Bạch Lộ Châu kêu đi văn phòng khen rất nhiều lần. Thời gian đi vào thứ bảy, 15 hào là đại đa số đơn vị phát tiền lương nhật tử, tan tầm phía trước, Bạch Lộ Châu cùng đại gia bài đội đi kế toán kia lãnh tiền. Tháng trước đi thủ đô nhị đông xưởng cùng giao thông công cộng tổng trạm An ủi biểu diễn quá nửa tháng, trừ bỏ 32 khối tiền lương, còn có 16 tràng diễn xuất trợ cấp, đàn vũ diễn viên một hồi trợ cấp 6 mao tiền, tính xuống dưới có thể lãnh chín khối 6 mao tiền, tháng này tổng cộng thêm lên có 41 khối 6 mao tiền. Lại lãnh quốc gia phân phối cố định đồ an phiếu gạo 31 cân, phiếu thịt nhị cân, đường phiếu nhị cân, du phiếu 5 cân, bạch diện phiếu 5 cân. Trứng gà phiếu nhị cân, còn nhiều quân khu chuyên dụng một cân sữa bò phiếu, có thể đến bến tàu quân khu trạm tiếp viện đi lánh đến sữa bò. Loại này sữa bò không phải cung tiêu xã bán sữa bò phấn, là quân khu nãi chẳng bài trừ tới mới mẻ sữa bò, chuyên nghiệp sắt trùng sau đưa đến trạm tiếp viện, phi thường chân quý, giống nhau hương dương đoàn văn công nửa năm mới có thể phát một lần. Huyện thành có chút gia đình cũng có thể uống thượng mới mẻ sữa bò, nhưng lấy chân quý tính tới nói, có thể uống thượng đều không phải bình thường gia đình Tầm thường công nhân trừ bỏ mang thai, tiểu hai tử sinh bệnh, mới có thể lấy phiếu thịt lương thực tinh phiếu đi tìm người đổi mấy lượng mang về bổ bổ thân mình. Cuối cùng chờ đến sữa bỏ, ta đều đã lâu không uống qua. Ta đều không yêu uống, vừa uống liền tiêu chảy, có hay không người muốn. Lấy bố phiếu tới đổi. Nghe được lục mẫn mẫn muốn bố phiếu, phòng hóa trang mọi người đồng thời mắt trợn trắng. Vương Lan tức giận nói, bố phiếu một cái quý mới phát vài thước, lại không phải nguyệt nguyệt phát, ai có nhản phiếu cùng ngươi đổi. Mẫn mẫn. Ta làm bộ phiếu cùng ngươi đổi đi. Trong nhà có hải tử vũ đạo diễn viên muốn đổi sữa bò phiếu, về nhà cấp hải tử bổ thân thể. Đường trắng đồng dạng thực chân quý, cũng rất khó làm, lại không có sữa bò như vậy khó làm, vẫn là vật lấy hy vi quý. Nhị cân phiếu gạo đổi một cân sữa bò phiếu. Đương nhiên, sữa bò nhiều chân quý, khẳng định không thể một cân đổi một cân. Hai người trao đổi phiếu xem như nổi lên cái đầu, rất nhiều người đều lấy sữa bò phiếu đổi mặt khác đồ vật, còn có trực tiếp ra tiền mua. Bạch Lộ Châu không đi đổi, đem tiền giấy dùng khăn tay bao hảo nhét vào trong túi, sữa bò tưởng lãnh về nhà làm sữa đông hai tầng, đây là đời trước đi quyến thị làm buôn bán, thích thượng một đạo mỹ thực. Nghĩ đến sữa đông hai tầng bỏ thêm nấu chín đậu đỏ, xứng với mặt ngoài mỏng y hề vắng sữa, cam hương bôi trơn, mại vị nồng đậm, không cấm nuốt nuốt nước miếng, có điểm gấp không chờ nổi muốn thu thập đồ vật tan thầm. Lục Mẫn Mẫn đột nhiên nhớ tới một cọc sự tình, ai, các ngươi biết không? Lãnh Mai hình phạt. Phòng hóa trang không khí thoáng ngừng một cái trước mắt, rồi sau đó lập tức nổ mạnh mở ra. Cuối cùng chờ tới rồi. Nhiều ít năm. Không cái bảy tám năm ta không phục. Nàng phạm vào như vậy nhiều chuyện, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha nàng. Đi nơi nào cải tạo. Tốt nhất lộng đi mỏ than hạ giếng đào than đá phục hình. Liên nàng một người làm sao. Không phải nói còn có ngoại sửa người hỗ trợ. Cùng nhau phán không có. Đúng đúng đúng, một cái đều không thể buông tha bằng không lại lòng mang ý xấu chạy đến chúng ta trong đoàn làm phá hư, ai biết lần sau còn có thể hay không như vậy may mắn. Lục mẫn mẫn đem đường phiếu cuốn lên tới bỏ vào trong túi, giải thích nói. Giúp đỡ là xưởng sắt thép một cái công nhân, hứa thanh hồng cao song, cảnh sát nói nàng thường cùng lánh mai không quan hệ, ngõ nhỏ thủy đều là cái này chu hành dương cô ý xái hơn nữa giống như bị bắt được đến sau căn chết là chính mình một cái làm, cùng lánh mai không có bất luận cái gì quan hệ, nhân tình tiết tương đối nghiêm trọng, cho nên bị phán 3 năm phát đến tấm bia đá nông trường phục hình, nhìn lục mẫn mẫn hưng phấn bộ dáng, mọi người biết tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhẫn mại trụ trụ bàn dựng lên xúc động, tinh trở lánh mai kết cục. Lánh mai bởi vì đồ trang điểm một chuyện dẫn tới nhược hơn mặt, dai mộng tay dị ứng, tình tiết không tính nghiêm trọng, phán một năm. lục mẫn mẫn cô ý tạm dừng, nhìn đến đại gia tưởng xé nát người ánh mắt, đôi tay đi xuống áp ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, đây là ông nhược hân báo nguy sau, hương dương thành nam đồn công an làm ra xử phạt, nhưng là. Lục mẫn mẫn nhìn thoáng qua cố gia mộng ước chế không được khỏe miệng dơ lên nhưng là bởi vì lánh mai có đoàn văn công biên chế từ đồn công an chuyển tới quân khu Bảo An điều tra bộ đêm qua người đã đưa đến biên phòng lôi khu gỡ mìn phục hình chờ đợi điều tra tiếp tục điều tra càng nhiều có quan hệ tranh cử cùng ngày sự người trong phòng hơn nửa ngày không phản ứng lại đây Vương Lan thật cẩn thận hỏi biên phòng lôi khu đại gia dùng mình một cái rất nhiều người ánh mắt không tự giác nhìn về phía cô gia mộng trong lòng minh bạch Lãnh mai chuyển nhập quân khu điều tra nhất định cùng nàng có quan hệ, nếu không sẽ không điều đến âm 2-30 độ biên phòng, càng không thể đi lôi khu phục hình. Lôi khu là địa phương nào, đó là chiến tranh qua đi lưu lại địa lôi, rất nhiều còn ở kết băng giang, yêu cầu người xuống nước nhất nhất bài trừ, nếu là một không cẩn thận địa lôi nổ mạnh, mệnh liền trực tiếp đáp thượng. Bạch lộ châu uống một ngụm táo đỏ thủy, vung bình giữ âm sau, hỏi, cho nên, ở bảo an điều tra điều tra rõ ràng phía trước, lãnh mai mặc dù là phục hình vượt qua một năm, cũng đến tiếp tục chờ ở nơi đó. Theo lý thuyết là như thế này. Cố gia mộng đem quấn lên đầu tóc cải bỏ, tan tầm. Chu kỳ nhắc tới bao ra, xứng đáng. Tan tầm tan tầm. Chính là xứng đáng, ác nhân có ác báo. Hại, gỡ mìn nhiều quang vinh sự tình, người bình thường còn đi không được, đi tiệm cơm mua thịt kho ăn lâu.